Trường 42 thần cánh quân khu Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu Thẳng đến phía trước binh lính dừng lại Hoa văn đảo mới đi theo dừng lại bước chân Lúc này hai người đã đi tới một cái đại sơn cốc trước Kế tiếp chính ngươi phải cẩn thận nhìn chằm chằm hảo Đi theo ta bước chân không cần đi nhầm một bước Binh lính biểu tình nghiêm túc Đúng vậy Hoa văn đảo cũng nhắc tới tâm thần Gắt gao nhìn thẳng đối phương nhất cử nhất động Ước chừng đi rồi hơn 10 phút Nguyên bản ở Hoa Văn Đảo trong mắt Huấn Độn lú tĩnh đường nhỏ đột nhiên trống trải lên. Bên hai cũng không hề là núi sâu yên tĩnh, ngược lại có bộ đội binh sĩ huấn luyện đặc có ở Ý Thanh. Đi đến nơi này Hoa Văn Đảo mới hiểu được lại đây, nguyên lai like cái này tầm căn cứ quân sự giấu ở núi lớn, vẫn là như vậy bí ẩn. Nếu không đoán sai nói, vừa mới tiến vào Sơn Cốc trước, binh lính vì cái gì làm hắn theo sát bước chân, kia hơn phân nửa là cái gì kỳ môn độn giáp trận pháp. Tính tuy rằng cái này phỏng đoán có chút lớn mật, nhưng là đương binh lính dừng lại. Hắn bất thời giờ lại quay đầu lại xem qua đi, nào còn có cái kia ưu tĩnh đường nhỏ tồn tại. Nơi này chính là thần cánh quân khu, ta hiện tại mang ngươi đi gặp thủ trưởng. Binh lính nói xong lại đi đầu bắt đầu hướng phía trước tiểu lâu đi đến. Hoa văn Đào không nói chuyện trực tiếp đi theo đối phương, nhưng là ở trong lòng lại ở cân nhắc cái này quân khu tên. Hắn dám thề, chưa bao giờ nghe qua cái này quân khu tên, nhưng là cũng đại khái minh bạch, hẳn là chính là ra ra từ trước trong miệng nơi đó. Khấu khấu! Mời vào! Hoa Văn Đào đi theo binh lính đi vào lầu 2 một gian văn phòng trước, nghe được bên trong truyền đến một cái trầm thấp thanh âm, binh lính mới mở cửa thỉnh chính hắn đi vào. Thủ trưởng Hảo, ta là đến từ 737 bộ đội Hoa Văn Đào. Hoa Văn Đào vừa đi tiến văn phòng liền lập tức hành lễ Vân An. Hảo, ngồi xuống đi. Nghe được thủ trưởng đáp lại, Hoa Văn Đào lúc này mới tìm vị trí ngồi xuống, nhìn đến này gian trong văn phòng, trừ bỏ ngồi ở bàn làm việc mặt sau một cái trung niên nam tử. Còn có mặt khác bốn người ngồi ở tiếp khách trên sofa. Ta là thần cánh quân khu tổng tư lệnh Tân Nghị, này bốn vị là chúng ta thần cánh quân khu trực thuộc bốn cái bộ đội thủ trưởng, kế tiếp ngươi cần phải làm là lựa chọn trong đó một cái bộ đội gia nhập. Tân Nghị thần sắc bình tĩnh trước làm tự giới thiệu, sau đó lại hướng Hoa Văn Đào giải thích đang ngồi bốn người. Hoa Văn Đào trên mặt nhất phái an tĩnh, nhưng là trong lòng đã sôi trào lên, hắn không nghĩ tới làm một cái quân khu tổng tư lệnh sẽ tự mình tiếp đại hắn càng muốn không đến hắn làm tân nhân cũng có thể chủ động lựa chọn tương ứng bộ đội tiểu hoa thông chi đối chúng ta khả năng còn không phải thực hiểu biết không bằng trước làm chúng ta phân biệt tự giới thiệu một chút trên sofa một cái trung niên quan quân tươi cười thân thiết nói hành các ngươi bốn cái trước nói nói tình huống cũng cho chúng ta tân đồng sự hiểu biết hiểu biết tân nghị không phản đối nói ta kêu thôi hạo là huyền vũ bộ đội đoàn trưởng từ ta hướng hưu bắt đầu phân biệt là chu tức bộ đội chu quân đoàn trưởng bạch hổ bộ đội kỳ dương đoàn trưởng Thanh Long bộ đội cơ biển mây đoàn trưởng. Thôi hạo đầu tiên là đem mọi người thân phận giới thiệu một bên, lại tiếp theo nói, chúng ta bốn cái bộ đội chi gian khác nhau không lớn, nhưng là từng người thành viên đều là đến từ cả nước các võ lâm thế gia con cháu hoặc là võ lâm môn phái đệ tử, còn có một bộ phận dân gian võ thuật chuyên nhân, nói nơi này, ta tưởng ngươi đại khái cũng biết vì cái gì ngươi sẽ bị đột nhiên điều đến cái này quân khu. Hoa văn Đào không có nói tiếp, nhưng là biết đối phương ý tứ, đồng thời hắn cũng không nghĩ tới. Hoa hạ thế nhưng sẽ có như vậy một chỗ. Hắn vẫn luôn cho rằng cái gọi là võ lâm thế gia hoặc là môn phái truyền thừa đều đã hủy ở lịch sử trường lưu, rốt cuộc tân chính phủ thành lập tới nay, chưa từng có nghe qua tương quan tin tức. Tại đây tỏa sơn trong cốc chính là mỗi cái bộ đội tinh anh thành viên, đến nỗi bình thường thành viên đều ở dưới chân núi đối ngoại căn cứ quân sự. Mà sở dĩ trực tiếp mang người đi vào bí mật này quân sự huấn luyện căn cứ, cũng là vì chúng ta bốn người đều muốn hấp thu người tiến chính mình bộ đội trở thành tinh anh. Thôi hạo tiếp theo giải thích nói, mặt khác ba vị đoàn trưởng cũng đều không nói gì ý tứ, nhưng là xem ánh mắt, cũng đều lộ ra hy vọng hắn lựa chọn chính mình biểu tình. Tiểu hoa đồng chí, chúng ta cái này quân khu tuy rằng nhìn thân bí, bất quá cũng không lớn, nhân số cũng là sở hữu hoa hạ quân khu ít nhất, nhưng là chúng ta trong đội ngũ các đều so mặt khác quân khu hiếu thắng, mà hiện tại ngươi muốn lựa chọn này đó bộ đội, càng là tinh anh trong tinh anh, hơn nữa các đều là võ lâm cao thủ, đối với ngươi tương lai cũng là có rất nhiều trợ giúp. Tân Nghị thấy Hoa Văn Đảo không nói chuyện, lại tiếp tục nói. Minh Bạch Thủ trưởng, ta lựa chọn tiến thanh long bộ đội. Hoa Văn Đảo đứng thẳng đứng dậy, lớn tiếng nói ra chính mình lựa chọn. Hảo, bị lựa chọn cơ biển mây tức khắc mặt mày hớn hở, cũng đi theo đứng lên, dùng sức mà vô vô Hoa Văn Đảo bả vai. Hành, vậy như vậy quyết định, biển mây, ngươi trước mang Hoa Văn Đảo đi ký tốt xá. Những người khác cũng đều trở về đi. Tân Nghị trực tiếp ra lệnh. Mặt khác ba người tuy rằng tiếc nuối nhưng là dù sao cũng là hoa văn đảo chính mình lựa chọn, cho nên cũng đều đi theo rời đi văn phòng. Tiểu tử hành A, tuyển chúng ta bốn cái bộ đội lợi hại nhất một cái. Đi ra văn phòng, Chu quân như là khôi phục bản tính, tà cười hướng hoa văn đảo nói. Hoa văn đảo vẻ mặt hất tuyến, nghĩ thẩm các ngươi quang giới thiệu trong đội ngũ đều là người tập võ, lại chưa nói cái gì cụ thể, nhưng còn không phải là manh tuyển, loại này tỷ lệ cũng được chưa hoàn toàn không đáp biên, hướng chi loại này nhập ngũ hình thức, thực sự có chút quá loa. Hoa văn đảo có chút lo lắng tương lai quân doanh sinh sống. Ha ha, đừng sợ, chúng ta bộ đội cũng chính là môn phái truyền nhân nhiều chút, võ công truyền thừa so với bọn hắn muốn hoàn chỉnh một ít thôi, nhưng là trong đội ngũ người đều thực hào ở chung. Cơ biển mây giải thích một chút. Ơn, ta sẽ nỗ lực. Hoa văn đảo cũng là bội phục chính mình vật khí, lúc này mới thông qua bốn cái đoàn trưởng hiểu biết đến, mỗi cái bộ đội đều chia làm tinh anh đội cùng bình thường đội, tinh anh đội nhân số giống nhau hạn chế ở 20 người chi gian thực hành chính là đào thải chế. Cũng chính là phàm là tiến vào tân nhân, nếu đạt tới tinh anh đội tiêu chuẩn, liền sẽ ở vốn có thành viên đào thải cuối cùng một người. Mà bị đào thải cơ bản đều là an bài đến dưới chân núi quân khu, trở thành bình thường đội quan viên. Đến nỗi ở tinh anh trong đội chỉ có chính phó đội trưởng, không có khác chức danh, nhưng là này không đại biểu bọn họ quan hàm cấp bậc, cho dù là tinh anh đội đội viên, nhưng là bọn họ quan hàm cấp bậc cũng nhiều là so bình thường đội ngũ quan quân cao chỉ là bởi vì tinh anh đội đặc thù tính, cho nên bọn họ đều là một đám không có chức danh cao cấp quan quân. Những người này một khi từ tinh anh đội lui ra, hơn phân nửa đều sẽ ở bình thường quân khu địa vị cao nhậm chức. Mà thần cánh quân khu này đó đặc biệt tinh anh đội ngũ, chủ yếu nhiệm vụ chính là phụ trách hoàn thành binh lính bình thường vô pháp giải quyết nan đề, đồng thời cũng có đại biểu hoa hạ quân khu tham dự quốc tế quân sự so đấu thi đấu. Này đó thi đấu cũng không phải bình thường quân sự diễn tập, đều là thật thương thật đạn so đấu. Thường thường là quyết định một ít quốc tế tài nguyên chảy về phía vấn đề Tuy rằng hoa hạ làm quân sự thành viên vừa mới 2 năm Nhưng là này không thể nghi ngờ là quốc tế thượng bắt đầu đối hoa hạ tán thành Mà có thể trở thành như vậy một chi trong đội ngũ một viên Hoa văn đảo nội tâm cũng là vô cùng kích động Cũng càng thêm cảm kích điển tú vân tặng thư chi tình Không có này đó làm tiền đề hắn vĩnh viễn đều chỉ có thể dây rùa ở bình thường trận doanh Có lẽ sẽ có một ngày đạt tới địa vị cao Nhưng là với hiện tại nói vậy khởi điểm là hoàn toàn bất đồng, trải qua cũng là hoàn toàn không thể so sánh. Như vậy địa phương càng có thể kích khởi hắn trở thành cường giả dục vọng, cũng càng làm cho hắn cảm thấy thân là quân nhân, cũng có thể lợi hại như vậy, như vậy bị quốc gia sở yêu cầu. Chương 43 Thời gian cực nhanh Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiến lộ Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu Mà dựa sơn thôn bên này từ hoa văn đảo tiến vào thần cánh quân khu, tiến hành toàn phong bế vấn luyện sau, điển tú vân liền không lại thu được hoa văn đảo thư tín. Vừa mới bắt đầu không có thư tín tháng thứ nhất, Điền Tú Vân còn thập phần không thói quen, sau lại là hoa lão gia tử nhìn ra tới, mới ra tiếng an ủi. Là một người đủ tư cách quân nhân, vĩnh viễn không có tuyệt đối tự do đang nói, trong khoảng thời gian này không có hồi âm, hơn phân nửa là không có phương tiện. Điền Tú Vân minh bạch này trong đó đạo lý, ngược lại bỏ qua hồi âm rồi dám, quá chú tâm đầu nhập học tập trung. Tới rồi 1975 tháng 5 năm một không tháng. Điền tú vân đã đem sở hữu sơ chúng cùng cao trung sách giáo khoa tri thức toàn bộ học xong. Tiền Lý hai vị lao gia tử bắt đầu chính thức dạy dỗ bọn họ từng người chuyên nghiệp lĩnh vực tri thức. Hai người chuyên nghiệp các không giống nhau. Tiền lao gia tử là văn học đại gia sinh ra, nguyên bản ở đại học liền phụ trách cổ văn ngôn chuyên nghiệp, mà Lý lao gia tử còn lại là sinh vật công trình chuyên nghiệp phương diện chuyên gia. Tuy rằng này hai cái phương diện tri thức ứng dụng cùng Điền tú vân trong lòng tính toán chung ý dì dược khoa học thiên kém và đường. Nhưng là Điển Tú Vân vẫn là thực nghiêm túc mà đi theo hai cái lao gia tử học tập, chẳng qua thực rõ ràng, nhằm vào sinh vật công trình chuyên nghiệp phương diện tri thức, bởi vì khuyết thiếu công cụ trợ phụ trợ tính dạy học tài liệu, cho nên học tập thành quả cũng không lý tưởng. Sinh vật công trình chuyên nghiệp bản thân liền yêu cầu phối hợp các loại thực nghiệm mới có thể càng thâm nhập học tập, nhưng là này đó thực nghiệm thiết bị cùng thực nghiệm dùng nguyên liệu, không có giống nhau là có thể lấy trước mắt mấy người thân phận giải quyết. Cũng may lý lao ra tử buồn ý chỉ là làm Điển Tú Vân học thêm chút hữu dụng tri thức, nhưng thật ra không trông cậy vào có thể dạy ra cái chuyên nghiệp nhân tài. Ở dương gia học tập trung, thời gian lại đến này một năm cuối mùa thu, Điển Tú Vân lại lần nữa trên lưng tích góp vào đông châm xài nhiệm vụ. Đơn giản trong nhà thủ công nghiệp bị tương đối chia sẻ ra tới một ít, bởi vậy, Điển Tú Vân ở dưới chân núi nhà cửa đãi thời gian so với xuân hạ thời điểm muốn nhiều rất nhiều. So với thủ công nghiệp, Đốn thủy cái này việc nặng tựa hồ càng có thể làm điền tú vân tư nhân thời gian linh hoạt vận dụng, tiến vào không gian tu luyện thời gian cũng càng ngày càng nhiều. Nhất lộ rõ hiệu quả chính là điền tú vân cảnh giới đã tới rồi luyện khí kỳ 9 tầng, chính thức trở thành một người luyện khí kỳ hậu kỳ tu sĩ. Còn nhớ rõ chính thức tu luyện thời điểm cũng là năm trước cuối mùa thu thời tiết, không sai biệt lắm một năm thời gian, điền tú vân đạt tới luyện khí kỳ 9 tầng cảnh giới, thành quả còn tính không tồi. Ít nhất như vậy tư chất phóng tới tu chân giới đã là biến dị đơn linh căn mới có hiệu quả. Bất quá điển tú vân đối như vậy tiến độ cũng không có cảm thấy thỏa mãn, ngược lại cảm thấy chính mình có không gian lớn như vậy gian lận khí, chính mình lại là cái đơn linh căn thượng giai tư chất, kết quả tốc độ tu luyện còn như vậy không lý tưởng, trong lòng thường thường không đủ vừa lòng. Cũng may nàng còn hiểu đến tu luyện chú ý tuyển tự tiến đến dần, nóng vội thì không thành công, cho nên tuy rằng không hài lòng tu luyện tiến độ, nhưng là không có thật sự quá mức so đo chính là lo lắng từ đây tại tâm cảnh thượng lưu lại thai hoàng ẩm. Vân nha đầu, hôm nay có ngươi tiểu sư đệ hồi âm. Hoa lão ra tử vây vây trong tay thư tín, trên mặt ý cười như thế nào cũng che không được, thực rõ ràng là hoa văn đảo lần này cho hắn tin nói gì đó tin tức tốt. Điền Tú Vân nhìn đến tin, ánh mắt sáng lên, lập tức nhận lấy, khoảng cách hai người hết hạn thư từ qua lại ước chừng 3-4 tháng. Điền Tú Vân gấp không chờ nổi mà mở ra tin, nhìn đến bên trong chừng tràn đầy năm trang giấy nội dung trên mặt không khỏi cười khai, nhìn một cái, đem nàng nhạt, tiền lão gia tử rất là an vị bĩu môi, cái kia tiểu tử thúy tin có cái gì đẹp, còn như đi theo hắn học thêm chút tri thức, mau được, ngươi lại không phải không biết bọn họ thư tử qua lại vì chính là gì, kia chính là chính sự, lý lão gia tử lây lây một thân toan vị tiền lão gia tử, hừ, tiền lão gia tử tính trẻ con rất quá mức, cầm lấy Điền tú vân lần trước đi trong thành tìm tỏi trở về cổ văn tập, Điền tú vân triển khai giấy viết thư. Tin mở đầu như cũng là đến từ tiểu sư đệ thăm hỏi, cùng với đối trong khoảng thời gian này không hồi âm giải thích, tin trung gian bộ phận còn lại là trong khoảng thời gian này Hoa Văn Đảo tích góp vấn đề, thư tín cuối cùng là nhắc tới hắn hiện tại địa phương có rất nhiều đồng loại người, cho nên lại lại lần nữa tỏ vẻ đối Điền Tú Vân cảm tạ. Thông qua này đó đôi câu vài lời chung, Điền Tú Vân Thế mới biết, nguyên lai Hoa Văn Đảo bởi vì tu luyện viêm dương quyết sự tình, ở bộ đội biểu hiện sung ra, bị phá cách điệu vào một cái tân quân khu cũng cho thấy cái này quân khu cơ bản đều là người tập võ tạo thành. Mà có viêm dương quyết làm cơ sở, hoa văn đảo ở tân bộ đội như cũ biểu hiện thật sự sung ra, trong khi hơn 3 tháng phong bế thức huấn luyện, đã chính thức bị bộ đội lãnh đạo cùng đội viên tán thành. Đến nỗi những cái đó tu luyện thượng vấn đề, Điền Tú Vân không khó coi ra, hắn ở cái này bộ đội phong bế thức huấn luyện là rất có nhằm vào, đối hoa văn đảo tu luyện có cực cao trợ giúp, không thấy những cái đó vấn đề chỉnh tự đều so với phía trước cao vài độ hơn nữa dựa theo viêm dương quyết phàm nhân thiên cấp bậc phân tầng tới xem hoa văn đào hiện tại đã tiến vào viêm dương quyết tầng thứ 3, có thể nói là tiến bộ thần tốc điền tú vân hơi chút não bổ một chút dựa theo loại này thần cấp tiến bộ sợ là lại quá một năm là có thể tiến bẩm sinh cảnh đi trong lúc nhất thời không cầm có chút liễu lưới ám đạo này quả nhiên là trời sinh tu luyện kỳ tài giống viêm dương quyết như vậy cao cấp võ tu công pháp cho dù là giai đoạn trước phàm nhân thiên cũng không phải đại chúng những cái đó võ lâm bí tịch có khả năng tương đối Mỗi cái cảnh giới tăng lên đều không phải lấy nội lực tới định, ngược lại càng thêm tuần hoàn chính là tâm cảnh tu luyện. Rốt cuộc Viêm Dương Quyết cuối cùng mục đích là tu luyện phi thăng, không phải chỉ cần tu luyện phàm thể trong ngoài võ công. Đến nỗi những cái đó võ hiệp nhắc tới, đưa nội lực tu luyện đến trình độ nhất định, liền có thể hóa khí ngưng thật, đem nội lực tùy ý thu phóng tự nhiên trình độ, liền giống như tu sĩ chân khí vận dụng. Cho nên Viêm Dương Quyết mỗi một tầng tu luyện đều chú trọng chính là công pháp bản thân tu tập, đến nỗi nội lực hoặc là chân khí kia đều là theo cảnh giới tân trước, tự nhiên có thể đạt tới tương ứng trình độ. Loại này tu luyện phương thức cùng pháp tu cùng với phàm nhân võ công tu luyện hình thành tiên minh đối lập. Xem xong hoa văn đảo thư tín lúc sau, Điền Tú vân cảm thấy là một cái đủ tư cách đại sư tỷ. Từ trước những cái đó đơn thuần phân tích viêm dương quyết tu luyện nghi hoặc phụ trợ đã xa xa không đủ, mà liên năng biết mỗi một vị võ tu sau lưng, trừ bỏ vất vả tu luyện ở ngoài, còn muốn phối hợp tương ứng nắn thể thuốc tắm mới có thể đạt tới tốt nhất tu luyện trạng thái. Tuy rằng Hoa văn Đảo hiện tại vẫn là phàm nhân hậu thiên kính giai đoạn, nhưng là căn cứ ghi lại, ở cái này trong lúc liền có thể phối hợp tương ứng tẩy tủy đoán cốt thuốc tắm. Chẳng qua cái này cùng trực tiếp dùng tẩy tủy đan có rất lớn khác nhau, dùng tẩy tủy đan là dùng một lần đem thân thể tạm chất thanh trừ, tới khởi đến thay đổi thể chất tác dụng. Mà tẩy tủy thuốc tắm bản thân là không ngừng một lần sử dụng, mỗi cái giai đoạn đều yêu cầu phối hợp sử dụng, mà căn cứ bất đồng giai đoạn, thuốc tắm phối phương đều có bất đồng biến hóa. Hậu Thiên kính võ tu sử dụng tẩy tùy nước thuốc đều là dùng bình thường nhất dược liệu luyện chế mà thành. Này đó dược liệu đại đa số ở trên địa cầu đều là có thể tìm được. Bất quá này đối với Điền Tú Vân tới nói, xa không bằng không gian núi non tự nhiên sinh trưởng những cái đó có chứa linh khí dược liệu có khả năng so sánh. Chính là nghĩ đến đây, Điền Tú Vân lại mạc danh mà cảm thấy chính mình hành vi có chút dị thường. Đem viêm dương quyết phàm nhân thiên đưa ra đi đã thực không lý trí, càng đừng nói gì vạn thư từ qua lại những cái đó siêu quy tu luyện phân tích. Hiện giờ thế nhưng lại tưởng thế đối phương chế tác võ tu tẩy tủy nước thuốc. Điền tú vân sờ sờ cái mũi, không nghĩ ra chính mình như thế nào sẽ có này đó nói không rõ hành vi, nhưng là lại cảm thấy chính mình thật vất vả có cái tiểu sư đệ, hơn nữa tư chất còn như vậy hảo, không chừng về sau thành tiểu có thể đạt tới người tu chân nhất khát vọng độ cao. Nếu liền như vậy mặc kệ mặc kệ, có chút đáng tiếc, cùng lãng phí. Nhưng là trong lòng lại sợ chính mình làm quá nhiều, nếu một không cẩn thận tiết lộ tự thân bí mật, kia chẳng phải là vừa mất phu nhân lại thiệt quân, trọng sinh quá một lần, Điền Tú Vân không cảm thấy chính mình là như vậy thiện lương thánh mẫu tính cách. Chương 44 làm ra quyết định. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân Vân đầu Vân nha đầu, ngươi suy nghĩ cái gì? Hoa lão gia tử thấy Điền Tú Vân nhìn chầm chầm giấy viết thư nửa ngày không có động tác, thấu đi lên vừa thấy, nguyên lai là đang ngẩn người. Ngạch, ta không tưởng gì, chính là cảm thấy rất nhiều chuyện có chút ra ngoài chính mình dự kiến. Điền tú vân nhữ chặt mày, lần đầu tiên đối quyết định của chính mình sinh ra do dự. Nha đồng ốc, thế sự vô thường, tất cả mọi người không thể bảo đảm bất luận cái gì sự tình đều ở chính mình thao tác bên trong. Nếu xuất hiện ngoài ý muốn lời nói, không cảm thấy này sẽ là một loại khác mới mẻ độc đáo thể nghiệm, chỉ có không năng lực nhân tài sẽ sợ hãi này đó không thể không biến hóa. Hoa lão ra tử xoa xoa điền tú vân đầu, tuy rằng không rõ ràng lắm đối phương vì cái gì sẽ nói này đó, nhưng là cũng có thể nhìn ra tới. Điền tú vân là gặp được cái gì lệnh nàng do dự sự tình. Tiền, Lý hai người nghe được Hoa lão gia tử nói, đều vẻ mặt quan tâm nhìn về phía Điền tú vân, lấy bọn họ trải qua, không khó coi ra Điền tú vân là thật sự rồi dám. Đây là mấy người quen thuộc tới nay, lần đầu tiên xuất hiện như vậy cảm xúc. Ở ba cái lao gia tử trong mắt, Điền tú vân ngoan ngoãn thiệt lương, nhưng là nội tâm lại vô cùng kiên định cùng cường đại. Như vậy do dự cảm xúc buồn không nên xuất hiện ở Điền tú vân trên người, nhưng là hôm nay lại đã xảy ra. Bọn họ biết này hơn phân nửa cùng hoa văn đảo tin có quan hệ, chỉ là xuất phát từ đối Điển Tú Vân tôn trọng, bọn họ cũng không có tính toán tế hỏi, chỉ hy vọng từ bọn họ góc độ có thể khuyên khuyên đối phương. Điển Tú Vân nghe hoa lão gia tử nói, tức khắc gian cảm thấy lòng dạ trống trải, nàng sở dĩ như vậy do dự, còn không phải là bởi vì sợ hãi này đó không biết biến hóa. Chính là loại này sợ hãi hiển nhiên không thích hợp xuất hiện ở một cái tu sĩ trên người, thân là cùng thiên địa tranh thọ tu sĩ, như thế nào có thể xúc ở an toàn khu chúng chi thế giới này nơi nào có tuyệt đối an toàn địa phương bồi dưỡng hoa văn đảo không đại biểu nàng liền sẽ bại lộ ra quá nhiều bí mật cũng không đại biểu kết quả sẽ đi ngược lại nếu từ lúc bắt đầu lo lắng như vậy lúc trước liền sẽ không lại bắt đầu nếu mới đầu nàng liền lựa chọn tin tưởng hoa văn đảo nhân phẩm như vậy nên kiên định đi xuống cho dù tương lai xuất hiện phản bội nhưng là nàng cũng tin tưởng lấy nàng thủ đoạn có thể tiêu trừ này đó nguy hiếp. cảm ơn hoa gia gia điền tú vân không hề rồi dám quyết định buổi tối trở về liền tiến không gian phối dược đến nỗi những cái đó không thể không thừa tố khiến cho chính mình ở không phát sinh chức càng nỗ lực tu luyện thẳng đến nàng có thể tùy ý miệt thị bất luận cái gì ngoài ý muốn hoa lão gia tử vui mừng cười cười không có nói thêm nữa cái gì rất nhiều chuyện điểm đến tức ăn hướng chi điển tú vân do dự tất nhiên cùng nhà mình tôn tử có quan hệ vô luận là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu hắn đều tin tưởng điển tú vân cũng tin tưởng chính mình tôn tử hoa văn đảo buổi tối nghỉ ngơi thời điểm Điền Tú Vân lợi dụng pháp thuật làm hai cái muội muội tiến vào thâm nhập giấc ngủ, sau đó chính mình ở bên ngoài lại để lại một kia linh thức mới tiến vào không gian. Dựa theo viêm dương quyết mặt sau có quan hệ nắn thể nước thuốc ghi đi lại, Điền Tú Vân tìm ra áp dụng với hậu thiên kính tẩy tủy dịch chế tác phương thuốc, đầu tiên là quen thuộc một bên này đó dược liệu bộ dáng, sau đó mới vác giỏ che tiến vào phía bắc núi non. Làm không gian chủ nhân, Điền Tú Vân đi ở núi sâu, giống như vào vườn bách thú giống nhau. Các loại đại hình hung mãnh dã thú không chỉ có đường vòng tránh đi, còn có cơ linh tiểu động vật vây quanh Điền Tú Vân chạy vội, nhất phái hòa thuận vui vẻ hình ảnh. Tuy rằng Điền Tú Vân tưởng chơi đùa một hồi, bất quá nghĩ đến chính mình còn muốn nhiều đến thử luyện chế nước thuốc, cho nên liền không lại trì hoãn, hung hăng ngắt lấy mấy chục phân luyện chế tẩy tủy dịch phải dùng đến dược liệu. Cũng may mắn trong không gian chẳng phân biệt bốn mùa, thảm thực vật chủng loại cũng phong phú đầy đủ hết, bằng không thật đúng là rất khó gom đủ nhiều như vậy dược liệu. Mang theo thải tốt dược liệu mang về đan dược phòng, trước rửa theo phương thuốc, đem này đó dược liệu đơn giản xử lý một bên, sau đó đi vào đan dược phòng dược lò trước. Nay đỉnh dược lò tuy rằng không biết là thời kỳ nào đổ vật, nhưng là điển tú vân thông qua quan sát, biết đây là một kiện chuyên môn luyện chế đan dược linh khí, phẩm cấp nàng không phải rất rõ ràng, bởi vì diệp nam cảnh lưu ngọc đội không có tương quan ghi lại. Bất quá nàng biết dùng này đỉnh dược lò luyện dược, xác suất thành công sẽ có đại biên độ gia tăng. Dược hiệu cũng muốn trội hơn giống nhau dược đỉnh luyện chế ra đồng loại đan dược. Điền Tú Vân đem xử lý tốt dược liệu nhất nhất đặt ở bên người, bảo đảm chính mình có thể tùy thời bắt được, lại khởi động phong ấn địa hỏa trận pháp, đem dược lò dự nhiệt. Ngay sau đó Điền Tú Vân rửa theo tẩy tủy dịch luyện chế bước đi nhất nhất đem dược liệu phân loại bỏ vào đi, khống chế được hỏa hậu. Bởi vì là dùng cho phàm thể tẩy tủy dịch, dược liệu cũng đều là vật phẩm, cho nên luyện chế thủ pháp tiếp cận ngao nấu chén thuốc, nhưng là nhìn như đơn giản quá trình. Điền tú Vân giống nhau vẫn là thất bại năm sáu lần, mới khó khăn lắm luyện chế ra đủ tư cách tẩy tủy dịch. Có lần đầu tiên thành công, Điền tú Vân tổng kết phía trước kinh nghiệm, lại lần nữa luyện chế mấy lần, mới có thể nhẹ nhàng luyện chế ra cao phẩm cấp tẩy tủy dịch, tuy rằng còn chưa tới cực phẩm tẩy tủy dịch trình độ, nhưng là cấp hoa văn đào hiện tại sử dụng cũng đã đủ rồi, chờ nàng về sau ở thuần thục thuần thục, nhiều tích lũy vài lần kinh nghiệm, nói không chừng nếu không bao lâu là có thể luyện chế ra cực phẩm tẩy tủy dịch nhìn chính mình luyện chế ra tới hơn 30 mươi phân cao phẩm cấp tẩy tủy dịch, Điền tú vân đột nhiên phát hiện, nếu muốn gửi cấp hoa văn đào nói, tựa hồ dùng bình sứ trang không quá bền chắc, vạn nhất vận chuyển trên đường nát hoặc là sái, chẳng phải là trăm biến lãng phí. Điền tú vân ngồi xếp bằng ở dược lọ trước, chi đầu nhíu mày nghĩ nghĩ, tẩy tủy dịch bản thân chính là chất lỏng dược, khẳng định là làm không ra đan hoàn trang. Nghĩ nghĩ đột nhiên nhớ tới kiếp trước xuất hiện những cái đó thể rắn canh đế, những cái đó kỳ thật ban đầu cũng đều là chất lỏng. Bất quá gia công thành trạng thái cố định trang, nội thủy liên hóa, nếu nàng đem tẩy tủy dịch cũng làm thành trạng thái cố định, kia không phải có thể phương tiện gửi qua biêu điện. Nghĩ vậy chút, Điền Tú Vân liền lập tức bắt đầu thí nghiệm lên, cũng may cái này quá trình cũng không khó khăn, ở lãng phí 2 phân nước thuốc sau, rốt cuộc chế thành trạng thái cố định bản tẩy tủy dịch. Dựa theo viêm dương quyết chú thích, nán thể quá trình không thể quá mức thường xuyên, nếu không đối với tu sĩ thân thể sẽ là một loại khó có thể thừa nhận phụ tải Giống hoa văn đảo loại này, Hậu Thiên Kính pháp nhân, nhiều nhất một vòng dùng một lần thuốc tắm, nếu thời gian không cho phép cũng có thể nửa tháng dùng một lần. Như vậy sử dụng thời gian, phi thường thích hợp hoa văn đảo quân nhân thân phận, rốt cuộc quân nhân thời gian phần lớn không thể khống, nếu bởi vì quá độ hấp thu tẩy tủy dịch mà dẫn tới thân thể siêu phụ tải vận hành, đó là sẽ ảnh hưởng chấp hành nhiệm vụ cùng hàng ngày huấn luyện. Điện tú vân xuất phát từ phương diện này suy xét, vì thế trở lại phòng bắt đầu viết hồi âm, ghi do cái này thuốc tắm cần thiết 10 ngày dùng một lần. Rốt cuộc lần này tẩy tủy dịch dùng đều là có chứa linh khí dược liệu, điên tú vân lo lắng dược tính quá cường, nếu 7 ngày một lần nói, sợ thượng một lần dược hiệu còn không có hoàn toàn hấp thu, lại bắt đầu tiếp theo thuốc tắm, như vậy đi xuống, trong thân thể tích lũy không bị hấp thu dược tính sẽ càng ngày càng nhiều, cứ thế mãi một khi bùng nổ, đối người sử dụng thân thể tuyệt đối là có tính chất hủy diệt phá hư. Ngồi ở án thư sau, lại kiểm tra rồi một lần tin nội dung có hay không siêu cương địa phương, sau đó mới thật cẩn thận để vào phong thư phong hảo. Làm xong này hết thảy lúc sau, Điền Tú Vân mới trở lại phòng tu luyện tiếp tục tu luyện, khoảng cách đột phá đến luyện khí kỳ 9 tầng cũng mới qua không đến một tuần, còn cần nhiều hơn thêm củng cố một phen tu vi, đây là Điền Tú Vân ở tu luyện trên đường chính mình dưỡng thành thói quen, hơn nữa cũng cảm thấy làm như vậy tựa hồ cơ sở càng thêm vững chắc. Tới rồi ngày hôm sau sắc trời còn không có đại lượng thời điểm, Điền Tú Vân mới từ trong không gian ra tới, xem bên ngoài sắc trời còn sớm, liền lại hoa hồi ổ chăn chuẩn bị mị một hồi chờ đến Điền gia người đều lục tục từ trong ngộng tỉnh lại, Điền tú vân cũng đi theo rời giường. Đầu tiên là đi phòng bếp đem cơm sáng làm tốt, sau đó chờ cả gia đình ăn xong cơm sáng, mới có giao trẻ tuổi mang theo dây thường rời đi. Đến nỗi Điền gia mặt khác mấy cái số tuổi so Điền tú vân còn nhỏ cháu gái, còn lại là phụ trách đem trong nhà heo cùng gà đều uy một bên. Sau đó buổi sáng việc cơ bản cũng liền không có. Điền tú vân đi trước dưới chân núi nhà cửa lấy hảo hoa láo ra tử hồi âm sau đó chạy đến ly thôn khá xa một cái hoang trên đường lấy ra một phen phi kiếm này vẫn là Điền tú vân từ không gian chữ vật trong phòng mặt nhảy ra tới còn nhớ rõ lúc ấy nàng tu vi đạt tới không chế phi kiếm thời điểm một lần tiếp núi chính mình sẽ không luyện khí, không có phi hành pháp khí dùng kết quả liền ở một lần sửa sang lại chữ vật thất thời điểm phát hiện thật nhiều phía trước những cái đó không gian chủ nhân cất chứa các loại pháp khí linh khí lúc này mới có nảy đem phi kiếm Điền tú vân giấm lên phi kiếm liền trực tiếp phi vào núi lâm Bởi vì chỉ có từ trong núi đi, mới có thể có che đậy, cũng có thể tránh đi đám người. Hơn nữa phiên sơn đi trong thành, đường xá càng gần, đây cũng là nàng ngày thường liên hệ phi kiếm thời điểm phát hiện lối tắt. Chương 45 tẩy tùy nắn thể. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Có phi kiếm thêm vào, điên tú vân hiện tại lui tới với giữa sơn thôn cùng vĩnh các huyện, cơ bản không dùng được bao nhiêu thời gian. Có đôi khi trong không gian tích góp nhất định số lượng con người. Điền tú vân liền sẽ trộm giá phi kiếm đi trong thành chợ đen trào hàng. Lần này đi gửi thư Điền tú vân nhưng thật ra không tính toán đi chợ đen, chủ yếu là mấy ngày hôm trước mới quét sạch một đám, hiện tại còn không có tới kịp bổ sung chữ hàng. Tới rồi biêu cục, Điền tú vân đem chuẩn bị bao vây đưa qua đi. Sưng trọng, Điền hảo đắc tử lại giao gửi qua biêu điện phí dụng, liền đi theo thư tín cùng nhau cấp hoa văn đảo gửi qua đi. Trong bọc đồ vật là Điền tú vân chuẩn bị trạng thái cố định tẩy tùy dịch, còn có một lọ cố buồn bồi nguyên đan dược. Chủ yếu lo lắng lần đầu tiếp xúc tẩy tủy dịch hoa văn đảo sẽ không chế không được bị thương, rốt cuộc tẩy tủy quá trình là thập phần thống khổ, Điền Tú Vân không biết hoa văn đảo có thể hay không chịu đựng được. Cho nên lo trước khỏi họa nhiều chuẩn bị một lọ bồi nguyên đan, cũng coi như là bất chấp tất cả, dù sao đã cho nhiều như vậy, cần gì phải lại rồi dám cất giấu điểm này không ảnh hưởng toàn cục tiểu ngọn ý. Qua vài ngày sau, xa ở thần cánh quân khu hoa văn đảo thu được bao vây thời điểm, nhìn đến mặt trên ký tên, có như vậy trong nháy mắt hoài nghi có phải hay không có người giả mạo Điền Tú Vân tên gửi lại đây? Bởi vì vô luận là nhà mình ra ra vẫn là Điền Tú Vân, tựa hồ đều không phải loại này thích gửi một đống lớn đồ vật người, từ dị vang thư từ qua lại chung, không khó coi ra Điền Tú Vân là cái thực thích sạch sẽ lưu loát cô đường. loại này bao vây thật đúng là lần đầu thấy, làm người mới lạ. Ú, đây là có bao vây à, là gì ăn ngon đồ vật sao? Liên ở Hoa Văn Đào ngây người thời điểm, nên diện đi tới bọn họ Thanh Long Tinh Anh đội lao đội viên Hồ Tích Hải cũng là cùng hoa văn đảo quan hệ thân cận nhất, tính cách khá lớn đỉnh đặc cái loại này. Hẳn là không phải, là ta đại sư tỷ gửi tới. Hoa văn đảo nắm chặt bao vây, liền sợ đối phương thượng thủ đoạn, này nếu là trong nhà gửi lại đây bao vây, hắn đảo sẽ không để ý, nhưng là đây là xuất từ điển tú vân tay, mặc danh liền cảm thấy rất quan trọng. Thiết, nhìn ngươi bao che cho con bộ dáng, không cùng ngươi đoạn, bất quá ta khá tò mò ngươi đại sư tỷ cho ngươi đều gửi gì. Có thể nói bốn cái tinh anh đội thành viên đều biết hoa văn đảo cái này đại sư tỷ tồn tại, nhưng là hoa văn đảo miệng đặc biệt nghiêm, chỉ lộ ra có cái đại sư tỷ, lại nhiều liền không có. Mà bộ đội không phải không có điều tra quá hoa văn đảo bối cảnh, nhưng là cũng không có phát hiện hắn bên người có người như vậy, đến nỗi hắn bị hạ phong đến ở nông thôn tướng quân Gia Gia, tắc không ở bọn họ chú ý phạm vi, rốt cuộc hoa văn đảo cũng rất ít có ngày nghỉ đi thăm Gia Gia. Nhưng là làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, bọn họ điều tra người liền ở trong thôn. Mới đầu cũng không phải không ai hoài nghi, rốt cuộc hoa văn đảo lần này nghỉ đông ở trong thôn đãi hơn 10 ngày, nhưng là ngày thường hoa văn đảo năng lực liền rất sung ra, hơn nữa hành sự cũng rất cẩn thận. Bị phát giác hắn sẽ võ công vẫn là bởi vì ở nghỉ cách cứu viện chiến hưu thời điểm bại lộ, mà căn cứ tập võ thường thức, tất cả mọi người cho rằng hoa văn đảo đã tập võ nhiều năm, hoàn toàn không nghĩ tới kỳ thật hoa văn đảo tài học tập mấy tháng, sẽ có lớn như vậy thành tựu chỉ là bởi vì viêm dương quyết này buồn bí tịch. Hô! này hộp đều là gì? Sa phòng. Hồ Tích Hải vẻ mặt thất tuyến, bao vây mở ra lúc sau, bên trong là một hộp quái dị khối trạng thể rắn không rõ vật chất, có một cổ nhàn nhạt dư hương, còn có một cái rất đẹp bình sứ, dư lại chính là hai phong thư. Một bên đi. Hoa Văn Đào mẫn cảm đem người đuổi ra chính mình đơn người ký túc xá, trực giác nói cho hắn, mấy thứ này thực không bình thường, cho nên vẫn là quyết định tiểu tâm vì thượng. Hoa Văn Đào trước đem ra ra hồi âm nhìn một bên, nội dung không nhiều lắm chủ yếu là biểu đạt đối hắn có thể đi vào thần cánh quân khu cao hứng, tiếp theo chính là làm hắn đa dụng tâm, sau đó hảo hảo báo đáp Điền Tú Vân cái này đại sư tỷ. Xem xong ra ra hồi âm, Hoa Văn Đào ngay sau đó mở ra Điền Tú Vân hồi âm, tinh tế nhìn tin nội dung, Hoa Văn Đào thế mới biết này đó là cái gì, tin không chỉ có cảm động liên tục. Kỳ thật hắn cùng Hoa láo gia tử đều có thể cảm giác được, Điền Tú Vân nội tâm kỳ thật là thực bài xích người ngoài cũng là cái loại này thích đem chính mình nội tâm bao vây thực nghiêm mật cái loại này nữ hài, không nghĩ tới nàng thế nhưng có một ngày sẽ như vậy không hề cố kỵ trợ giúp hắn nhiều như vậy. Mấy thứ này vô luận là viêm dương quyết vẫn là hôm nay thu được nắn thể dịch cùng bối nguyên đan đều là sở hữu võ lâm nhân sĩ sở nhất cầu bà bối, nhưng là đối phương lại có thể tín nhiệm giao cho hắn, hoa văn đào trong lúc nhất thời đã cảm động, lại có chút sinh khí điển tú vân không hề phòng bị. Hoa văn đào nội tâm này phiên giao động, Xa ở Dựa Sơn thôn Điền Tú Vân lại một chút cũng không biết, trước mắt nàng chính đau đầu mà nhìn trước mặt đại bá nương. Đối với Hàn Ánh Tuyết hòa Điền Hoành Võ hai người sự tình, Điền Tú Vân không biết đã giải thích bao nhiêu lần, Hàn Ánh Tuyết là vô luận như thế nào cũng không có khả năng coi trọng Điền Hoành Võ, chính là Trần Phương chính là bám giết không tha. Ở phái gia trong thôn bà mối không có kết quả dưới tình huống, nàng lại đem chủ ý đánh tới nàng trên người, trời biết hiện giờ nàng cùng Hàn Ánh Tuyết quan hệ đã không bằng dí vãng, liền tính là quan hệ không thay đổi thời điểm. Nàng cũng sẽ không đi tác hợp hai người. Tú Vân, ngươi cần phải vì ngươi hành võ ca nhiều suy nghĩ, phải biết rằng ngươi liền một cái đệ đệ, về sau ở nhà chồng, còn không phải dựa ngươi đường ca cho ngươi làm chỗ dựa. Trần Phương chịu đựng tức giận, nhìn điền Tú Vân như cũ không đáp ứng, không khỏi có chút không kiên nhẫn. Đại bà nương, không phải ta không rút, thật sự là nhân ra ánh tuyết về sau hơn phân nửa là phải về thành, ngươi nguyện ý làm hành võ ca ở rể cùng qua đi, nói nữa. Người Hàn Ánh Tuyết thật sự không có khả năng đồng ý gả cho Hoành Võ Ca. Điển Tú Vân lại lần nữa cự tuyệt nói: "Phi, tưởng mở trở về thành có thể dễ dàng như vậy, kia mấy năm nay này đó thanh niên trí thức còn không còn sớm liền đi hết, không nghĩ giúp cứ việc nói thẳng, ta liền nói ngươi là cái bạch nhãn lang, như vậy điểm việc nhỏ, vẫn luôn ra sức khước từ." Trần Phương thấy Điển Tú Vân nói khẳng định, lập tức kêu to nói: "Nàng chính là nghe không được Điển Tú Vân lời trong lời ngoài khinh thường nhà mình nhi tử. Tuy ngài nói như thế nào đi, Điền tú vẫn bất đắc dĩ buông tay, tỏ vẻ bất lực. Hừ, ta xem ngươi hiện tại nhiều có thể. Về sau ở nhà chồng bị khinh bỉ, nhưng đừng hy vọng trong nhà ngươi này đó huynh đệ cho ngươi xuất đầu. Trần Phương hầm hừ rời đi, còn không quên mở miệng uy hiếp. Trong khoảng thời gian này nàng cũng nghe đến một ít tiếng gió, biết trong nhà có ý đem Điền tú vân gả đi triệu quả phụ ra, liền nhà nàng cái kia có bạo lực huynh hướng ngốc nhi tử. Về sau có Điền tú vân cái này bồi tiền hóa dễ chịu. Thấy Trần Phương hùng hùng hổ hổ tránh ra. Điển Tú Vân đấy mắt hiện lên tản nhận ám mang, xem ra bình tĩnh lâu như vậy, trong nhà lại nha A bắt đầu náo nhiệt, không biết so với tiếp tục cho chính mình tiểu nhi tử cưỡi vợ, Trần Phương có thể hay không chống đỡ được điển mãi mãi áp bách. Đến nỗi Trần Phương vẫn luôn nhớ thương Hàn ánh tuyết, mấy ngày nay cũng không tốt lắm quá, người trong thôn tựa hồ đều nhận chuẩn bọn họ này đó thanh niên trí thức cả đời đều hồi không được thành. Tự ăn tết về sau, đã có vài gia tìm tới không ai hỏi thăm nàng ý tứ, này trong đó còn có bạn tốt Điển Tú Vân đường ca. Theo người tới y tứ, hình như là Điền Tú Vân giới thiệu. Hàn ánh tuyết phản ứng đầu tiên kỳ thật không tin, rốt cuộc trong khoảng thời gian này hai người quan hệ đại không bằng từ trước, Điền Tú Vân như thế nào sẽ chủ động tác hợp nàng cùng trong nhà nàng đường ca. Chỉ là ở nghe được người trong thôn đối Điền Hoành Võ đánh giá lúc sau, lại là một bụng lửa giận, nếu là mặt khác những cái đó thôn dân, đều là chút người thành thật ra nhi tử, nàng còn không đến mức đương hồi sự, cự tuyệt liền hảo, cũng sẽ không có cái gì cảm xúc sinh ra. Nhưng là Điền Tú Vân cái này đường ca, Điền Hoành Võ là xa gần nổi tiếng Lưu Manh, suốt ngày đi theo hồng vệ binh nhảy nhót lung tung, khắp nơi đắc tội không biết bao nhiêu người, cứ như vậy buổi đời còn dám mơ ước nàng. Chính là nàng đi vào dựa sơn thôn cũng không phải một năm hai năm, ban đầu không phát sinh quá sự tình, vì cái gì từ hòa Điền Tú Vân nhận thức sau, lại quan hệ xa cách, đối phương đột nhiên đưa ra tưởng cưới nàng. Hàn ánh tuyết chính mình ở trong lòng không thể không đem chuyện này âm như hóa. Trong lúc nhất thời các loại thất vọng cùng phẫn nộ cảm xúc tràn ngập trong lòng, nhưng mà Hàn Ánh Tuyết lại không biết, chuyện này xác thật có âm mưu, lại chỉ là Trần Phương Tư Tâm, nàng cho rằng Hàn Ánh Tuyết hòa Điển Tú Vân quan hệ hảo, cho nên cô y đánh ra Điển Tú Vân này chương bài, cảm thấy nhiều ít xem ở bạn tốt trên mặt, có thể suy xét một chút. Cũng chính là như vậy trời xui đất khiến, làm Hàn Ánh Tuyết nghĩ lầm là Điển Tú Vân cố ý tưởng tính kế nàng. Đáng tiếc Hàn Ánh Tuyết nội tâm này khi phân tích Điển Tú Vân cũng không biết Nếu không liền sẽ không chỉ là đơn thuần bảo trì cùng nàng không xa không gần bằng hữu bình thường quan hệ, đó là sẽ trực tiếp kéo hắc. Muốn nói một người ý tưởng cơ hồ là cùng nàng bản thân nhân phẩm mốc nối, chính mình nội tâm có bao nhiêu âm u, liền sẽ đem người khác cũng đồng dạng tưởng như vậy âm u. Hàng ánh tuyết bản thân liền không giống nàng biểu hiện ra ngoài như vậy hào sảng hào phóng, ngược lại là nàng từ nhỏ đến lớn sinh tồn thủ đoạn, làm như vậy nhiều, tự nhiên liền cho rằng chính mình bản thân chính là như vậy tính cách. Cho nên có thể ở lúc ban đầu thời điểm mê hoặc người khác, bất quá chỉ cần cùng nàng ở chung lâu rồi, cẩn thận quan sát, là có thể phát hiện dấu ở này đó biểu hiện giả dối hạ thói hư tật xấu. Chương 46 vào Đông Ly Biệt. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Cùng năm 12 Nguyệt, dựa sơn thôn mấy ngày liền đại tuyết, trong đất việc nhà nông đã toàn diện kết thúc. Bởi vì năm nay đại học hạ so năm rồi đại, thanh tuyết nhiệm vụ trước tiên bắt đầu. Một ngày này Điển Tú Vân vừa mới hoàn thành nhiệm vụ, liền cùng Hàn Ánh Tuyết cùng nhau đi vào dưới chân núi nhà cửa. Từ lần trước Trần Phương yêu cầu Điển Tú Vân hỗ trợ kéo Tơ Hồng lúc sau, đã qua mấy tháng. Mà Hàn Ánh Tuyết tuy rằng trong lòng đối Điển Tú Vân một bụng bất mãn, nhưng là mỗi lần gặp mặt thời điểm đều hung hăng khắt chế biểu hiện ra ngoài, rốt cuộc nàng còn tưởng thông qua Điển Tú Vân nhiều cùng ba cái lao gia tử tiếp xúc. Ở nàng xem ra, này ba cái lao gia tử bối cảnh rất sâu, nếu là hôn chín, chỉ cần bọn họ cùng trong nhà nhấc lên Nói không chừng nàng có thể trước tiên trở về thành, ôm ý nghĩ như vậy, Hàn Ánh Tuyết lại bắt đầu thường xuyên sinh động ở Điển Tú Vân tầm mắt. Điển Tú Vân mỗi khi nhìn đến Hàn Ánh Tuyết như vậy cố tình biểu hiện, trong lòng không phải không cảm giác được, chỉ là ở trong lòng cảm thán hữu nghị thuyền nhỏ phiên nhanh như vậy, nhưng là đối phương như vậy mặt dày mày dạn thấu đi lên, nàng thật sự cũng không hảo xé rách mặt, rốt cuộc mặt ngoài, hai người vẫn là bằng hữu quan hệ, chỉ là người ngoài không biết các nàng thực tế đã tồn tại trên danh nghĩa. Đi vào trong viện. Điền tú vân mẫn cảm phát hiện nhà cửa không khí thực dày đặc, chờ đến vào phòng, nhìn đến Hoa Văn Đảo, Đại Khái cũng có thể đoán được cái gì nguyên nhân. Hoa, Hoa đại ca, sao ngươi lại tới đây? Hàn Ánh Tuyết kinh hỉ nhìn về phía trong phòng Hoa Văn Đảo, trong mắt quang mang bắn ra bốn phía, ngượng ngùng Hàn tiểu thư, hôm nay có một số việc, không có phương tiện chiêu đãi ngươi, về sau có cơ hội lại thỉnh ngươi lại đây ngồi. Hoa Văn Đảo nhíu nhíu mày, thanh âm lạnh lẽo mà đối với Hàn Ánh Tuyết xuống dưới lệnh đuổi khách. Ngang ngang. Hàn Ánh Tuyết tươi cười dần dần cương ở trên mặt, có chút xấu hổ mà nhìn về phía Điền Tú Vân. Vân nha đầu, ngươi lại đây, ta có việc cùng ngươi nói. Hoa Lão gia tử đem Điền Tú Vân lưu lại, lại xoay người đối Hàn Ánh Tuyết xin lỗi nói, ngượng ngùng á Ánh Tuyết, chúng ta có chút việc tư muốn nói, lần sau lại thỉnh ngươi lại đây làm khách. Không có việc gì, ta đây đi về trước. Thấy Hoa Lão gia tử cũng nói như vậy, Hàn Ánh Tuyết không hảo lại tiếp tục để lại, bất quá đối với Điền Tú Vân có thể lưu lại, trong lòng mọi cách hụt hẫng nhi. Dựa vào cái gì nàng có thể lưu lại, lại đuổi đi chính mình đi. Chờ hàn ánh tuyết rời đi, hoa văn đào đi ra ngoài đem đại môn đóng lại mới lại về tới trong phòng. Trong lúc nhất thời không khí lại bắt đầu biến trầm trọng. Hải, đây là sự tình tốt, nhìn hai ngươi như vậy, làm gì đâu. Tiền lao gia tử đĩnh đạc đánh vỡ nhà ở yên tĩnh, cương nghẹn ra một cái gương mặt tươi cười nói. Đúng vậy, có thể trở về là sự tình tốt, thông qua ngươi, chúng ta không phải cũng có thể thấy được hy vọng. Lý lao gia tử nghiêm mặt nói. Ân, yên tâm, trở về ta sẽ giúp ngươi hai vận tác vận tác, tranh thủ cũng sớm ngày sửa lại án xử sai. Hoa Lão gia tử trịnh trọng chuyện lạ nói, hắn cũng không nghĩ tới, lần này tôn tử trở về là mang theo hắn sửa lại án xử sai lệnh, khi cách mấy năm, hắn rốt cuộc nên đón ngày này. Chúc mừng Hoa gia gia. Điền tú vân nhiều chưa nói, nhưng là đang ngồi đều hiểu nàng ý tứ, muốn nói liên tiếp thật đúng là chính là vân nha đầu, chúng ta ba cái đều là kinh đô, về sau chung sẽ gặp nhau. Vân nha đầu ly xa như vậy, cũng không biết khi nào có thể tái kiến. Hoa lão gia tử tâm tình lại bắt đầu hạ xuống, hắn cũng nhớ nhà thân nhân, nhi tử cùng nữ nhi nhóm, hắn xảy ra chuyện sau, này đó con cháu không có một cái là từ bỏ hắn, hắn vì thế cũng đặc biệt kiêu ngạo. Chính là gặp được Điền tú vân này một năm, sắc thật quá thực tự tại, như vậy năm tháng tính hảo nhật tử làm hắn khó có thể dứt bỏ, chính là hắn biết chính mình cần thiết trở về, trong nhà yêu cầu hắn ba vị gia gia yên tâm đi chờ về sau có cơ hội ta liền đi kinh đô lạc hộ, đến lúc đó mỗi ngày đi phiền các ngươi điền tú vân thiệt tình cười nói lại quá hai năm liền khôi phục thi đại học đến lúc đó nàng nỗ nỗ lực tranh thủ khảo đến kinh đô ai chúng ta nhưng nói tốt gia gia trong lòng nhưng luyến tiếc ngươi nha đầu hoa lão gia tử tử thái sờ sờ điền tú vân đầu cùng điền tú vân ước định đến ân hoa gia gia khi nào xuất phát ta cho ngươi chuẩn bị điểm đồ vật điền tú vân lại hỏi hoa lão gia tử rời đi thời gian hy vọng có thể ở ly biệt phía trước chuẩn bị một ít lễ vật ngày mai liền đi thúc giục lợi hại hoa lão gia tử cũng chưa nói là ai thúc giục gần nhưng là cũng đều không nhiều hỏi đến ân ngày mai ta nhất định sẽ đến đưa hoa ra ra điền tu vân gật gật đầu nói hảo hảo hoa lão gia tử cao hứng gật đầu nói tốt nếu không có rất nhiều chuyện chờ trở, trở về xử lý hắn cũng tưởng nhiều dừng lại mấy ngày nay cùng dĩ vãng tâm tình bất đồng ở không biết chính mình ngày nào đó có thể trở về thời điểm Hoa lão gia tử ngược lại không thể tưởng được nhiều như vậy, nhưng là đương biết được chính mình bị sửa lại án xử sai, liền bắt đầu nóng lòng về nhà. Di vãng Cố Tình không thèm nghĩ đồ vẩn, trong lúc nhất thời hết thể sung ra, người cũng càng nóng nảy. Đại sư tỷ, chúng ta đi luyện luyện. Hoa Văn Đào nhìn ra ba cái lão gia tử còn có chuyện muốn nói, liền chủ động đưa ra mang Điền Tú Vân rời đi. "Ân, đi thôi." Điền Tú Vân gật gật đầu, cũng biết Hoa lão gia tử mỗi ngày liền rời đi. Ba cái lao ra tử khẳng định có rất nhiều chuyện muốn nói. Hai người rời đi nhà cửa, thẳng đến núi sâu, đi vào năm trước nướng bờ bờ cờ nơi đó mới dừng lại. Bắt đầu đi, tiểu sư đệ, làm ta nhìn xem ngươi tu luyện thành quả. Điền tú vân bày ra tư thế, trong lén lút nàng chính mình cũng học viêm dương quyết hậu thiên kính võ công nội dung. Giờ phút này là thật tính toán kiểm tra một chút hoa văn đảo tu luyện trình độ. Vậy đã tội. Hoa văn đảo ôm quyền, cũng kéo ra tư thế. Hai người đều không phải ước át bẩn thiệu tính tình. Hai bên chuẩn bị tốt, liền trực tiếp đấu võ lên. Ngay từ đầu Hoa Văn Đảo còn có chút thương hương tiếp ngọc ý tứ, không có sử dụng nội lực, nhưng là dần dần bị Điển Tú Vân đè nặng đánh, liền bắt đầu sử dụng nội lực, cũng biết chính mình là có chút thăng lớn, Điển Tú Vân tuy rằng nhìn tuổi tác tiểu, nhưng là làm hắn đại sư tỷ, khả năng không phải Điển Tú Vân vui đùa lời nói. Sử dụng thượng nội lực kết quả chính là, hơi chút có thể tiếp thượng Điển Tú Vân chiêu số, nhưng là đối quanh thân lực phá hoại lại đại đại gia tăng. Cùng Hoa Văn Đảo đối luyện Điển Tú Vân, Một bên đánh một bên kinh hỉ, Hoa Văn Đào tiến bộ trình độ viễn siêu nàng suy nghĩ, đơn thuần ngoại công tỉ thí nàng có thể nhẹ nhàng đẹ nặng đối phương đánh. Rốt cuộc tiến vào 12 tháng sau, nàng Tu Vi đã đạt tới luyện khí kỳ đại viên mãn, nếu không bao lâu là có thể đủ trúc cơ, đến lúc đó mới là một người chân chính tu sĩ. Nhưng liền tính hiện tại cảnh giới, thân thể các phương diện cường độ cũng đều là thuộc về luyện khí kỳ đại viên mãn trình độ, hoàn toàn không phải một cái mới nắn thể mấy tháng bình thường võ giả có khả năng so sánh. Nhưng là Hoa Văn Đào bắt đầu vận dụng nội lực thời điểm, Điền Tú Vân không thể không vận chuyển khởi chân khí, tuy rằng chỉ dùng đến một chút chân khí, nhưng như cũ lệnh nàng giật mình, đừng quên pháp tu cùng võ tu cảnh giới cấp bậc là đối ứng, chỉ có tiến vào bẩm sinh cảnh võ tu mới có thể so sánh luyện khí kỳ tu sĩ. Phanh phanh phanh. Liên tiếp ba tiếng, Hoa Văn Đào bị Điền Tú Vân đánh liên tục lui về phía sau, không còn có sức lực phản kháng. Đại sư tỷ quả nhiên lợi hại. Hoa Văn Đào thiệt tình bội phục quả nhiên là từ nhỏ đi theo sư phó học không phải hắn loại này học một năm không đến người có thể so sánh có cái này ý tưởng cũng là hắn không biết Điền tú vân thân phận thật sự nếu không liền không kỳ quái Người quả nhiên là luyện võ kỳ tài lúc trước đưa ngươi viêm dương quyết thật là đưa đúng rồi Điền tú vân cũng thực vừa lòng đột nhiên nghĩ đến cái gì đi đến hoa văn đảo trước mặt rồi tay bắt lấy hắn tay nói câu đừng chống cự liền đưa vào một cổ chân khí tiến vào đối phương thân thể quả nhiên Điền tú vân thu hồi tay vừa mới là muốn nhìn một chút đối phương có hay không linh khí, kết quả phát hiện thật là khó được biến dị lôi linh căn, cũng chỉ có loại công kích này tính linh căn, mới có thể nhanh như vậy lấy được hôm nay thành quả. Phải biết rằng võ tu công pháp trừ bỏ có thể cấp không có linh căn nhân tu luyện, ngược lại giống cái loại này có được công kích tính linh căn đơn linh căn tu luyện lên, hiệu quả càng sâu. Lúc trước cùng Hoa Văn Đảo Thư từ qua lại thời điểm, nàng liền có ý nghĩ như vậy, hôm nay một điều tra, quả nhiên chứng thực nàng phỏng đoán. Trong lúc nhất thời nhìn về phía hoa văn đảo ánh mắt đều trở nên càng thêm hiền lành. Chương 47 gia nhập tông môn. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Có cái gì vấn đề sao? Thấy Điền Tú Vân vẻ mặt tựa kinh tựa hỉ biểu tình, hoa văn đảo không hiểu ra sao hỏi. Về sau lại nói, hiện tại còn chưa tới thời điểm, bất quá này đối với ngươi mà nói là chuyện tốt. Điền Tú Vân cười cười không có giải thích quá nhiều. Bất quá nghĩ đến lúc trước Lăng Vân Tông tận trời tử lưu tại trong không gian Lăng Vân Tông công pháp, Điền Tú Vân có một cái ý tưởng, tiểu sư đệ, ngươi có bằng lòng hay không chính thức gia nhập Lăng Vân Tông? Ân Chẳng lẽ ta hiện tại không tính? Hoa Văn Đào Kỳ quái hỏi. Tự nhiên không tính. Điền Tú Vân giảo hoạt cười cười. Ta nguyện ý. Nay không phải chính thức đệ tử là có thể có lợi hại như vậy thành tựu nếu là trở thành chính thức đệ tử, còn không được trời cao, đối với loại này dụ hoặc. Hoa Văn Đào tỏ vẻ thật sự rất khó cự tuyệt. Hảo, quý xuống, từ hôm nay trở đi, ta đại biểu Lăng Vân Tông tận trời tử tiền bối, chính thức thu ngươi vì Lăng Vân Tông đệ tử, trước hướng về tứ phương bái thượng tam bái, lại phát hạ tâm ma thể không thể hướng người thứ ba lộ ra có quan hệ Lăng Vân Tông cùng viêm dương quyết sự tình, còn có không thể phản bội tông môn cùng ta cái này đại sư tỷ. Điền tu vân thần sắc biến nghiêm túc. Hoa Văn Đào nghe lời hướng tới tứ phương phân biệt lễ bái ba lần. Sau đó nghiêm túc đem Điền Tú Vân yêu cầu lời thề cũng làm một lần. Hảo, đứng lên đi, từ đây ngươi chính là làng vân tông đệ tử, nhớ rõ ngươi hôm nay lời thề, nếu có vi phạm một ngày, tự nhiên có thiên đạo pháp tắc ước thúc. Điền Tú Vân thực vừa lòng, có này đạo tâm ma thể, nàng cũng có thể hơi chút tiên tâm, đây là nàng đột nhiên nhớ tới biện pháp, đã có thể an tâm dạy dỗ hoa văn đảo, lại không cần lo lắng đối phương phản bội, rốt cuộc về sau hắn cũng là muốn tu luyện, chỉ cần có cái này tâm ma thể ước thúc. Trừ phi hắn tưởng hôi phi yên diệt, nếu không là sẽ không dễ dàng đánh vỡ lời thề. Cứ như vậy, hoa văn đảo cảm thấy cái này lưu trình tựa hồ có điểm mau, kia chúng ta tông môn còn có cái gì người sao? Ngạch, trừ bỏ ngươi bên ngoài đã không có. Điền tú vân ngượng ngùng nói. Hào đi. Quả nhiên cảm thấy nhập môn nghi thức thực qua loa, bất quá hoa văn đảo cũng không nghe hiểu điền tú vân chân chính muốn biểu đạt chính là, toàn bộ lăng vân tông liền chính hắn một người, hắn còn tưởng rằng liền dư lại hắn hòa điền tú vân. Rốt cuộc cho tới nay, Điền Tú Vân đều là lấy đại sư tỷ thân phận tự cho mình là Ha ha, chúng ta trở về đi Điền Tú Vân sờ sờ cái mũi, quả nhiên là không am hiểu nói dối Tu chân giới quan hệ gần tông môn chi gian con cháu Có đôi khi cũng sẽ đi theo đối phương tông môn xưng hô Cho nên nàng tự xưng đại sư tỷ cũng không có gì vấn đề Nàng cũng chưa nói quá chính mình là lăng vân tông Chẳng qua xem hoa văn đảo bộ dáng, hẳn là hiểu lầm Trên đường trở về Hai người lại giao lưu lên viêm dương quyết tu luyện vấn đề, cơ bản đều là hoa văn đảo vấn đề, sau đó Điền Tú Vân giải thích nghi hoặc. Mãi cho đến dưới chân núi nhà cửa, mắt thấy sắc trời không còn sớm, Điền Tú Vân mới đi vào cùng đại gia cáo biệt rời đi. Chờ đến buổi tối, Điền Tú Vân tiến vào không gian, nhìn nhìn phòng cất chứa một phòng bảo bối, lại phát hiện không có một cái có thể lấy ra đi, rốt cuộc mấy thứ này không phải đồ cổ chân phẩm chính là tu sĩ dùng pháp khí, lấy cái nào đều không thích hợp. Theo sau lại chuyển tới Đan dược thất. Giống như phù hợp nhất cũng chính là bồi nguyên đan, Điền Tú Vân ngẫm lại vẫn là quyết định liền lấy một lọ bồi nguyên đan đưa cho Hoa Gia Gia, vừa lúc đối phương thân thể cũng không phải quá hảo. Sáng sớm hôm sau, Điền Tú Vân sớm đi vào dưới chân núi nhà cửa, nhìn đến bốn người cũng đều đi lên, Hoa văn đào sách theo Hoa lão Gia tử hành lý, ba cái lão Gia tử đều là vẻ mặt không tha. Đi thôi, nhân lúc còn sớm ngồi xe còn có vị trí. Lý Gia Gia mở miệng lên tiếng. Vì thế năm người kết bạn hướng cửa thôn đi đến. Giao lộ có hoa văn đảo ngày hôm qua cố ý cùng trong thôn thuê xe bò, nghĩ nhà mình ra ra không thể so chính mình, Tuyết Thiên Lộ hoạt, đi đến trấn trên thân mình cũng chịu không nổi. Được, các bạn già, chúng ta kinh đô thấy. Hoa lão gia tử ngồi trên xe, hướng về phía ven đường ba người vẫy vẫy tay. Bảo trọng. Lý lão gia tử cùng Tiền lão gia tử phân biệt từ biệt. Điền Tú vẫn không tha vẫy vẫy tay, nhưng là trên đời không có bữa tiệc nào không tàn, huống hồ Hoa lão gia tử bị sửa lại án xử sai là chuyện tốt. Cho nên cũng mang theo tràn đầy chúc phúc từ biệt, đem chuẩn bị tốt buổi nguyên đàn đưa cho hoa láo gia tử. Chờ xe bỏ rời đi sau, ba người mới rất là phiền muộn trở về đi, sáng tinh mơ trong thôn trên đường một người đều không có, chỉ có đại học trung lẻ loi ba người thân ảnh. Lão hoa vừa đi, cảm giác nhà ở biến đặc biệt thanh tịnh. Trở lại nhà cửa, tiền lao gia tử ngồi ở trên giường đất cảm khái nói. Điền tú vân vẻ mặt vô ngữ, nói tiền gia gia người tốt xấu là văn học đại gia, dùng thanh tịnh cái này từ thật sự thích hợp sao. Bất quá trong lòng cũng biết tiền gia gia ý tứ dị vãng liền hắn cùng Hoa Lão gia tử thích thường thường cãi nhau, sinh hoạt cũng quá đặc biệt náo nhiệt. Hiện giờ Hoa Lão gia tử vừa ly khai, sắp thật quạnh cuẹt xuống dưới. Ngày này ba người cũng chưa cái gì tâm tình, Điền Tú vân cũng nhìn ra tới, liền yên lặng đại ở nhà cửa, ôn tập phía trước học quá tri thức làm bạn hai cái lao nhân. Có lẽ nếu không bao lâu tiền gia gia cùng Lý gia gia cũng sẽ rời đi, đến lúc đó mới thật sự quạnh cuẹt. Thằng đến Hoa Lão gia tử rời đi ngày thứ ba. Hàn Ánh Tuyết mới đến đến nhà cửa, đại khái là ngày đó Hoa Văn Đảo không lưu tình chút nào xua đuổi, cho nên Hàn Ánh Tuyết rốt cuộc ngượng ngùng trở lên cột xuất hiện. Kết quả nàng không nghĩ tới, chỉ là dối giám hai ngày, kết quả không chỉ có Hoa Văn Đảo không hề, liên quan Hoa Lão gia tử cũng rời đi. Hàn Ánh Tuyết nhìn chỉ còn lại có tiền, Lý hai vị lao ra tử nhà cửa, trong lòng tức khắc ngũ vị tạp trần. Sớm biết rằng Hoa Lão gia tử sửa lại án xử sai nhanh như vậy, nàng nói gì cũng muốn ra mặt dạy mỗi ngày lại đây nói không chừng cũng có thể tranh thủ trở về thành cơ hội, nhưng là nhìn về phía dư lại hai cái lao nhân lại cảm thấy còn có hy vọng, xem bọn họ ba người ngày thường quan hệ, nói vậy hoa già già trở về nhất định sẽ không mặc kệ mặt khác hai cái lao gia tử mặc kệ. trong lòng có chủ ý, Hàn Ánh Tuyết liền bắt đầu mỗi ngày lôi đả bất động xuất hiện, chỉ là nàng cũng không biết hai cái lao gia tử đã sớm đem nàng nhìn thấu, cho nên như cũ bảo trì không ôn không hòa thái độ cũng làm Hàn Ánh Tuyết có chút thất bại, nhưng là vẫn là không có từ bỏ. Nhìn đến hàn ánh tuyết bộ dáng, Điền Tú Vân có như vậy một khắc ở trong lòng thế nàng bi ai, nhưng là ngẫm lại kiếp trước chính mình, một đời người chính là như vậy, tóm lại có rất nhiều bất đắc dĩ. Mà nàng nhiều lắm cũng là có thể quan hảo tự mình, đảo sẽ không bởi vì nhất thời đáng thương mà nhúng tay cái gì. Nàng hiện giờ nhúng tay một cái hoa văn đảo, đã rồi dám thật lâu, thật vất vả mới ma bình nội tâm nổi lên một tia bất an, nhưng không nghĩ lại tiếp tục nhúng tay ai nhân sinh, húng chi chính mình lúc trước đều đã am chỉ quá hàn ánh tuyết thi đại học sự tình. Chỉ là nàng cũng không tin tưởng, hoặc là nói không quá nghe ra tới, cho nên mới sẽ lựa chọn này lấy lòng người khác lộ. Mà Hoa lão gia tử rời đi, ngay từ đầu hai cái lão gia tử sắc thật thực không thói quen, nhưng là tùy theo thời gian trôi đi, Điền Tú Vân mỗi ngày làm bạn, cũng dần dần đi ra mất mát tâm tình. Loại này thay đổi theo Hoa lão gia tử thư tín, càng thêm rõ ràng, kể từ đó ba người liền bắt đầu rồi cùng Hoa lão gia tử định kỳ thư tử qua lại. Bởi vì vào Đông Đại Tuyết liên miên, có đôi khi thư tín đến không kịp thời, rất nhiều thời điểm điển tú vân đều sẽ trộm giá phi kiếm chạy đến chấn trên biêu cục chính mình đi thủ tín gửi thư. điều tiết hảo tâm tình, hai cái lao gia tử trừ bỏ định kỳ hồi âm, mặt khác tinh lực tất cả đều đặt ở rễ rỗ điển tú vân trên người. có lẽ là xem điển tú vân mỗi ngày ôm sách vở học tập, rất được hai cái lao gia tử vui mừng. hàn ánh tuyết cũng bắt đầu học điển tú vân thường xuyên cầm sách giáo khoa xem, không thể không nói nàng này xem như chó ngáp phải rồi, tuy rằng xem nội dung không nhiều lắm cũng nhiều là làm bộ dáng, nhưng là ở lúc sau thi đại học chung, sắp thật tiền lời rất lớn. Cứ như vậy Nhật Tử Bình đạm lại đến một năm Tết ấm lịch, Điền Tú Vân nằm trong ổ chăn, bên hai vang lên bên ngoài bùm bùm pháo thanh, nhìn nhìn bên người đã tiến vào mộng đẹp hai cái muội muội, trong lòng đột nhiên có chút nói không nên lời phiền muộn. Tự trọng sinh tới nay, nàng không ngừng học tập tri thức, tu luyện huyền thiên quyết, một khắc không dám thả lỏng, liền vì có thể ở về sau Nhật Tử thay đổi kiếp trước vận mệnh. Có văn hóa nàng nhưng tham gia thi đại học Kiến thức càng rộng lớn thế giới, có tu vi, có thể sợ bị thế nhân khi dễ. Chính là chờ đến kiến thức hoàn chỉnh cái thế giới lúc sau, chờ đến không có người lại có thể khi dễ nàng, nàng lại nên làm cái gì đâu. Giờ khắc này Điền Tú Vân phát hiện chính mình tâm cảnh bắt đầu biến hóa, còn có chút không xong, mẫn cảm biết hiện tại không thích hợp đái tại ngoại giới, vì thế vội vàng mê đi hai cái muội muội, lắc mình tiến vào không gian. Chương 48 chúc Cơ thành công. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tử. Điền Tú Vân tiến vào không gian sau, chịu đựng thức hải quay cuồng, theo bản năng đi vào phòng tu luyện ngồi xếp bằng vận chuyển công pháp. Lúc này liền tính không còn có kinh nghiệm, Điền Tú Vân cũng biết là muốn chúc cơ, bởi vì cảnh giới không xong dẫn phát rồi tâm cảnh thượng biến hóa. Không kịp đi lấy chúc cơ đan, Điền Tú Vân bất đắc dĩ trực tiếp tiến vào tu luyện trạng thái, cái này tình huống bất chấp mặt khác, chỉ có thể dựa vào chính mình vận chuyển công pháp đánh sâu vào chúc cơ kỳ. Theo trong không gian thời gian không ngừng biến hóa, một giờ, hai cái giờ, ba cái giờ, thẳng đến một trận điên cuồng linh khí thẳng dũng điển tú vân đan điển nồng hậu linh khí ở điển tú vân quanh thân hình thành một cái trạng thái dịch kết giới. như thế điên cuồng hấp thu linh khí không biết bao lâu về sau bao bọc lấy điển tú vân kia tầng linh khí đột nhiên lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ bị hấp thu hầu như không còn. ngay sau đó điển tú vân bên thai tuệ hầu nghe đến một tiếng trong trẻo ba thân thể không hề điên cuồng hấp thu linh khí mà là trở về bình thường. chờ điển tú vân lại lần nữa mở hai mắt. Trước nội coi một chút trong cơ thể tình huống, phát hiện vô luận là thượng trung hạ này ba cái đan điền vẫn là thân thể kỳ kinh bắt mạch, đều so dị vãng mở rộng vài lần. Lúc này chính là tu chân tay mơ cũng biết nàng hiện tại là thành công trúc cơ, hơn nữa vẫn là ở không sử dụng trúc cơ đan dưới tình huống. Nghĩ đến loại này tự nhiên trúc cơ so với những cái đó thông qua trúc cơ đan phụ trợ cùng giai tu sĩ, cơ sở khẳng định càng thêm vững chắc. Đồng thời lúc này điền tú vân phát hiện là trong biển nhiều một ít nguyên bản không tồn tại nội dung. Điền Tú Vân chỉ là nghi hoặc một chút, liền đoán ra này đại khái là đến từ huyền thiên quyết truyền thừa, quả nhiên không hổ là dẫn tới một cái tông môn bị dết đỉnh cấp công pháp, thế nhưng vẫn là một bộ có chưa cấm chế công pháp, chỉ có đột phá mỗi một tầng cảnh giới, mới có thể xuất hiện tương đối ứng truyền thừa nội dung. Mà lần này lệnh Điền Tú Vân kinh ngạc, thế nhưng là các tu chân giới ghi lại, không chỉ có có này đó thế giới giới thiệu còn có xác định địa điểm toa độ, đáng tiếc Điền Tú Vân cũng biết, muốn đi thông này đó tu chân giới không phải nàng một cái vừa mới chúc cơ tu sĩ có thể mơ ước. Bất quá biết được những việc này, lại giải quyết Điền Tú Vân nội tâm dối giám, làm nàng có tương lai mục tiêu phân đấu, đó chính là nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày tìm được đi thông tu chân thế giới biện pháp. Tu chân giới diện tích rộng lớn thần kỳ, mới thật sự làm nàng tâm sinh hướng tới, cũng hy vọng có thể nhanh chóng có thực hiện ngày này cơ hội. Thành công chúc cơ sau, Điền Tú Vân đi phòng ngủ rửa mặt trải đầu một phen, lúc này mới ra không gian. Cũng may tiến không gian trước lưu có ý tứ linh thức ở bên ngoài, nếu không ở vô pháp biết ngoại giới tình huống khi, không hảo tùy tiện đi ra ngoài. Tới rồi ngoại giới, sát trời đã hơi lượng, trúc cơ quá trình không sai biệt lắm dùng đi vài thiên không gian thời gian, may mắn ở hừng đông trước hoàn thành trúc cơ, nếu không lại muốn phiền toái Điền tú vẫn nằm trong ổ chăn, nhắm mắt lại tính toán tiếp tục nghỉ ngơi, vừa mới đột phá thân thể, tuy rằng tràn ngập tinh thần, nhưng là tâm thần thượng không khỏi có chút mệt mỏi, ngắn ngủi nghỉ ngơi một hồi, có thể thả lỏng tâm thần làm thân thể đạt tới tốt nhất trạng thái. Đến lại niên sơ nhị hôm nay, về nhà mẹ để đại cô Điền Văn Anh mang đến Điền Tú phân việc hôn nhân. Ở Điền Văn Anh nói vun vào hạ, Thợ Thạch Hoa thôn trưởng đồng ý đính xuống Điền Tú phân làm nhà bọn họ con dâu cả. Tuy rằng kết quả này cũng không phải Điền Văn Anh muốn nhất, nhưng là cũng biết lao tam gia Điền Tú Vân không phải nàng có thể tưởng, Điền Mãi Mãi hạ quyết tâm muốn chọn một cái gia khởi tuyệt bút lễ hỏi nhân gia, mà các nàng thôn thôn trưởng gia tuy rằng so mặt các thôn dân muốn tốt một chút, nhưng là còn không đủ để cấp ra lệnh Điền mãi mãi vừa lòng lễ hỏi. Nương, chuyện này chính là nói định rồi a nhân gia sơ sáu không sai biệt lắm lại đây hạ định. Điền văn anh lâm trở về trước lại lôi kéo Điền mãi mãi dặn dò nói. Yên tâm đi, nếu ta đều đồng ý, chuyện này liền không thể có biến hóa. Điền mãi mãi không kiên nhẫn nói. Được rồi đại tỷ, nhìn ngươi như vậy, ta nương đều đồng ý, còn có thể có chạy. Điền văn lệ đứng ở một bên, đối nhà mình đại tỷ thập phần trước mắt, cùng là Điền gia nữ nhi. Nhưng là đại tỷ vĩnh viễn đều chỉ nhìn đến trước mắt về điểm này đồ vẩn, cả ngày cân nhắc tới cân nhắc đi, không đủ phiền nhân. Được, liền ngươi biết, đi rồi. Điền Văn Anh cũng không phải không biết chính mình muội muội khinh thường chính mình, nhưng là thì tính sao, dù sao cũng không phải ở cùng một chỗ. Quanh năm suốt tháng cũng là có thể thấy vài lần mặt, nhắm mắt làm ngơ, nhà nàng lại có tiền cũng chưa bao giờ sẽ cứu tế nàng cái này đại tỷ. Chờ đến buổi tối đi theo cha mẹ đi bà ngoại ra trở về điền tu phân. Biết được Điền Mãi mãnh đã thế nàng tìm hảo nhà chồng, Sơ Sáu liền tới Hạ Định, liền vẫn luôn trầm mặc vô ngữ mà ngồi ở góc. Điền Tú Vân nhìn như vậy Điền Tú Phân, không cấm thế nàng cảm thấy bi ai, Điền Tú Phân tính cách so đời trước Điền Tú Vân tính cách còn muốn mềm yếu, còn muốn thành thật thuận theo. Cho dù nàng trong lòng rõ ràng cái này kết hôn đối tượng cũng không tốt, một cái thân có tàn tật lớn tuổi nam nhân, có thể là cái gì hảo quy túc. Chính là Điền Tú Phân không hiểu đến phản kháng, hoặc là nói sẽ không phản kháng, nàng chỉ biết yên lặng nhận mệnh. Nghe theo trong nhà an bài xuất giá, chính là này đó lại có thể trách ai được. Chính mình lập không đứng dậy, chính là lại nhiều giúp đỡ cũng là công giã chẳng tưởng, đương sự không muốn hoặc là không dám nếm thử, mặt khác người ngoài cũng chỉ có thể chơ mắt nhìn, mà bất lực. Sơ sáu người ra lại đây hạ định, Lão đại tức phụ đến lúc đó nhớ rõ cấp tú phân hảo hảo dọn dẹp một chút. Điền mãi mãi phân phó đến. Yên tâm đi, nương. Trần Phương gật đầu bảo đảm, một chút cũng không có chính mình nữ nhi sắp gả nhầm người xấu khổ sở cảm xúc đều trở về ngủ đi. Sự tình thông chi xong, Điền Mãiễn Mãi liền bắt đầu đuổi đi người, người già rồi cũng dễ dàng mệt, Điền Mãiễn Mãi nếu không phải vì chờ nhi tử trở về nói sự tình, đã sớm thượng giường đất ngủ. Bởi vì sơ sau có việc, trước một ngày trở về ăn Tết Điền Tiểu Thúc một nhà đã bị giữ lại. Bởi vì Điền gia phòng không đủ, cho nên liền đem Điền Tú Phương Hòa Điền Tú phân hai người an bài tới rồi tam tỷ muội phòng tễ một đêm, đang ra một gian nhà ở cấp Điền Tiểu Thúc một nhà ở tạm. Ngày hôm sau Người một nhà thu thập sẵn sàng, liền nào cũng không đi chuẩn bị nên đón nhà trai. Thợ thạch hoa thôn trưởng này họ thạch, trong nhà ba cái nhi tử, lần này cần làm mai chính là Điền gia đại nhi tử, cây thạch tùng, bởi vì khai sơn bị cự thạch tập trung, phế đi một chân. Tàn phế còn không tính, cây thạch tùng tính cách cũng có chút dữ dằn, một lời không hợp liền trở mặt, cho nên phụ cận biết đến cũng chưa người nào nguyện ý đồng ý việc hôn nhân. Như vậy một kéo, trực tiếp liền kéo dài tới 27-28 tuổi tuổi tác, cũng xem sắp 30. Con nhà người ta đều có thể mua nước tương, làm cha mẹ thạch thôn trưởng cũng thực xuất ruột, lúc này mới có thể đồng ý cưới điển gia cháu gái. Phải biết rằng ở bên ngoài, đại bộ phận người đều không quá nguyện ý cưới điển gia nữ nhân, đơn giản là điển gia này cả gia đình đều cùng quỷ hút máu giống nhau. Hơn nữa trọng nam khinh nữ thập phần nghiêm trọng, loại này gia đình dưỡng ra tới nữ nhi cháu gái, nói thật rất ít có người dám chạm vào. Tới rồi mau giữa chưa thời điểm, thạch gia nhân tài đến. Một hàng bốn người. Thạch gia lão phu thê hai cái hòa điền văn anh, còn có một cái hẳn là Thạch gia thân thích, mà cây Thạch Tùng bởi vì chân cẳng không có phương tiện, liền không lại đây. Ai nha, các ngươi đã tới, mau mời trong phòng ngồi. Trần Phương ở cửa phụ trách dẫn người, vừa thấy đến Thạch gia hai vợ chồng, lập tức mặt mày hớn hở tiếp đón mấy người vào nhà. Điền gia đại bá nương vất vả ngươi, Thạch thôn trưởng khách khí cười cười, liền đi theo vào nhà. Không vất vả không vất vả, các ngươi có thể tới, ta cao hứng còn không kịp. Trần Phương Như cũng cười ha hà nói. Điền Mai ến lại thấy Điền Gia hai vợ chồng đều cùng lại đây, cũng biết chuyện này hơn phân nửa không chạy, vì thế liền trực tiếp an bài ăn cơm trưa, tính toán chờ cơm nước xong ở lễ nạp thái. Chờ ăn xong cơm trưa, quả nhiên thấy Thạch thôn trưởng tức phụ chủ động nhắc tới chuyện này, tiểu bối hài tử đều bị đuổi đi ra ngoài. Mà trong phòng, hai bên gia trưởng ý tứ nói một chút, liền đính hảo Thạch Gia ra một trăm khối lễ hỏi. Điền Mai ến vừa lòng gật gật đầu, chờ Điền Tu phân suất giá nhiều lắm xứng điểm đổ vật qua đi. Này 100 khối cơ bản sẽ không hoa đi ra ngoài nhiều ít. Cứ như vậy ở Điền mãi mãi giải quyết dứt khoát hạng, Thạch gia phu thê trực tiếp móc ra 100 đồng tiền, đính hảo năm chung thời điểm liền cấp hai người làm hỷ sự, Điền Tú phân liền đơn giản như vậy bị đính cho cây thạch tùng làm thê tử. Chương 49 trên đường đi gặp kiếm chuyện. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đấu. Tự Điền Tú phân việc hôn nhân đính song sau, điền ra lại khôi phục bình tĩnh, tuy rằng này toàn ra người nhân phẩm đều không phải quá hảo nhưng đều không phải làm ở mỹ người nói trắng ra là đều là một đám từ xưa chính mình ích lợi tiểu nhân chỉ cần không có người gây trở ngại đến bọn họ ích lợi cơ bản đều sẽ không lăn lộn quá lợi hại cũng đúng là bởi vì như vậy Điền Tú Vân mới có thể chịu đựng tiếp tục đại ở Điền gia không có nghĩ khơi mào sự tình gì mượn này rời đi mỗi ngày vội xong chính mình thuộc bổn phận sự tình liền sẽ không lại nhiều quản mặt khác liền tính Điền Tú Phương hòa Điền Tú như thường thường cao một ít động tác đều làm như không thấy chỉ cần không làm quá lợi hại liền quyền đương đối phương là nhảy nhót vai hề. Hôm nay Điển Tú vân vội song thủ công nghiệp, tính toán đi ra cửa tìm hai cái lao gia tử, kết quả đi đến nửa đường thế nhưng gặp phải lý đỏ tươi, lại nói tiếp ngày thường bởi vì nàng đa số đều ở Điển gia làm việc, hoặc là lên núi lốn tuổi, liền tính đi dưới chân núi nhà cửa cũng đều là tận lực tránh đi người đi. Cho nên lại nói tiếp nàng rất ít cùng người trong thôn tiếp xúc, cũng cơ hồ không như thế nào gặp được quá lý đỏ tươi cái này thiếu chút nữa bị nàng quên người. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng sẽ như vậy sao? Điền Tú Vân bất động thanh sắc mà nhìn Lý Đỏ Tươi mang theo hai cái tiểu tùy tùng ngăn lại nàng đường đi, trong lòng suy đoán đối phương là có ý tứ gì. Sách, ngày mùa đông hướng bên ngoài chạy, nên không phải đi sẽ tình lang đi. Lý Đỏ Tươi không chút nào che giấu nói toan lời nói, hồi lâu không thấy cái này Điền Tú Vân, không nghĩ tới càng lớn càng xinh đẹp. Nói như vậy, ngươi đây là ra cửa sẽ tình lang. Điền Tú Vân không mặn không nhạt phản dỗi trở về. Phi. Chính ngươi không biết xấu hổ, còn dám bôi nhọ ta, liền ngươi như vậy điều kiện, không ngã rán nam nhân, có thể gả đi ra ngoài sao. Lý đỏ tươi khí sắc mặt đỏ lên, hung hăng mắng. Gả hay không đi ra ngoài, liền không nhọc ngươi lo lắng, quản hảo chính ngươi là được. Điền tú vân lạnh lùng ngó nàng liếc mắt một cái, liền đường kính rời đi. Thiện nhân, chờ coi. Lý đỏ tươi cả người phát run, cũng không biết là bên ngoài thời tiết quá lạnh vẫn là bị chọc tức nhưng là hung ác mục tiêu vẫn luôn gắt gao nhìn chầm chầm Điển Tú Vân bóng dáng, trong lòng nghĩ đến chạy nhanh nghĩ cách làm nàng cha thúc đẩy Điển Tú Vân cùng ngốc tử hôn sự. Điển Tú Vân bước chậm đi ở trên nền tuyết, một chút cũng không thèm để ý lý đỏ tươi phong tới hoán độc ánh mắt, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới, này nhưng còn không phải là nói lý đỏ tươi. Nguyên bản trong khoảng thời gian này Điển Tú Vân mỗi ngày hai điểm một đường vội vàng chính mình sự tỉnh một chút cũng không băn khoăn thượng này đó cặn bã Không nghĩ tới hôm nay Lý Đỏ Tươi liền không chịu cô đơn xuất hiện nhắc nhở nàng, nếu đối phương như vậy tích cực, Điền Tú vân cảm thấy phải hảo hảo mà đáp lại một chút mới hảo. Đồng thời cũng ở trong đầu nghĩ tới một ít sửa trị người biện pháp, vừa lúc nàng bắt đầu nếm thử luyện chế thuốc tắm sau, liền đối chế dược luyện đan nổi lên rất lớn hứng thú, vì thế còn cố ý đi qua một lần huyện thành thu phế trạm, liền vì tìm tòi chút ý thư gì, cũng coi như nàng vận khí tốt, quả thực làm nàng tìm được rồi không ít tổn hại trung ý, ý thư phương thuốc Điền tú vân mỗi ngày tiến không gian tu luyện thời điểm cũng đều sẽ rút ra một hai cái giờ nghiên cứu này đó y y thư dược thư cũng nếm thử luyện chế không ít dược tề công năng thiên kỳ bách quái chỉ là vẫn luôn không có tìm được thích hợp cơ hội hoặc là thích hợp người thực nghiệm lần này đụng tới lý đỏ tươi về sau không thiếu được liền lấy nàng làm dược nhân thế chính mình thí dược hiệu đi mà kế tiếp nhật tử liền như Điền tú vân suy nghĩ mỗi cách một đoạn thời gian nàng liền sẽ thừa dịp bóng đêm sở vào thôn trường trong nhà không phải đem dược hạ cấp lý đỏ tươi. Chính là hạ cấp lý xương cái này trong ngoài không đồng nhất âm hiểm tiểu nhân Này đó hạ đến hai cha con trên người dược tề Cơ bản đều là chút không ảnh hưởng toàn cục ngoạn ý Hoặc là chính là làm người khởi hồng trận Hoặc là chính là tiêu chảy Hoặc là toàn thân phát ngứa Này đó dược hiệu thời gian cũng đều sẽ không quá dài Nhiều lắm một hai ngày dược hiệu liền sẽ không nhảy Cho nên cho tới nay lý xương cha con hai người đều tưởng chính mình không cẩn thận ăn hỏng rồi đồ vật Hoặc là chạm vào cái gì không sạch sẽ đổ vật Có này hai cha con cấp Điển Tú Vân Thí Dược lúc sau, nhất lộ rõ hiệu quả chính là Điển Tú Vân ở Trung Ý Lý Thượng có lộ rõ thành quả. Ngay từ đầu chỉ là gia tăng nàng đối những cái đó Trung Thảo Dược Dược tính thâm nhập lý giải, sau lại chính là tăng mạnh đối một ít dược tề phương thuốc thông hiểu đạo lý, chính là rốt của khuyết thiếu chính quy hóa học tập, cho nên cho tới nay Điển Tú Vân đều còn chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, cũng ở trong lòng càng thêm kiên định khảo nhập Trung Kinh Đô Trung Ý Lý Khoa Đại học tín niệm. Nhưng mà như vậy đối với Điền Tú Vân tới nói ngày tháng thoải mái, vẫn luôn liên tục đến 76 năm mùa hè. Theo Điền Tú phân hôn kỳ tới gần, cùng Triệu Quả phụ thường xuyên bái phỏng, bắt đầu dâng lên một ít gợn sóng. Điền Tú Vân biết Điền Mãiễn Mãi đối với nàng việc hôn nhân, vẫn luôn ôm hóa so tam gia tâm thái, tưởng chờ đã có có thể trở ra càng nhiều lễ hỏi nhân gia xuất hiện, nhưng là có kiếp trước trải qua, Điền Tú Vân trong lòng minh bạch Điền Mãiễn Mãi nguyện vọng này cuối cùng không có thực hiện. Thử nghĩ một chút, những năm gần đây Nhà ai nguyện ý ra như vậy nhiều lễ hỏi tiền, liền vì cưới một cái chữ to không biết, hưởng có bề ngoài thôn cô, trừ phi là triệu quả phụ ra cái loại này tình huống. Nhưng, nếu không phải Lý Sương ám mà làm khó dễ, cũng sẽ không quá nguyện ý hoa nhiều như vậy tiền. Đối với triệu quả phụ mấy ngày liền tới thường xuyên đến phóng, Điền Tú Vân trong lòng gương sáng, đơn giản là Lý Sương bắt đầu lén cùng đối lập triệu quả phụ tạo áp lực. Mà Điền mãi mãi thái độ cũng không bằng ngay từ đầu lạnh nhạt, nhìn dáng vẻ là triệu quả phụ lại bỏ thêm tiền. Hơn nữa Điển Hoành võ việc hôn nhân vẫn luôn không tìm lạc, Trần Phương tâm cũng thực nôn nóng, Điển Tú Vân thường thường có thể nghe được Trần Phương vẫn luôn trong lén lút thoán trọc Điển mãi mãi đáp ứng triệu quả phụ cầu hôn. Chính là những việc này phát triển, tuy rằng cùng đời trước có chút xuất nhập, nhưng là Điển Tú Vân cũng không e ngại, tiến vào mùa hè lúc sau, nàng Tu Vi cũng đạt tới chút cơ trung kỳ, không nói ở toàn bộ hoa hạ khó có địch thủ, nhưng là một cái nho nhỏ dựa sân thôn, nàng vẫn là không sợ, nhiều lắm cuối cùng chính là sẽ rách ra mặt. Điền Tú vẫn đánh trong lòng cảm thấy, cho dù rời đi điền gia, nàng cũng chỉ sẽ sống càng tốt, mỗi cách một đoạn thời gian nàng liền vào thành bán món ăn hoang, giã, hiện giờ cũng tích cốc không ít tiền riêng, này đó tiền cũng đủ nàng ở bên ngoài sống được dễ chịu. 1976 năm dương lịch 7-10-16, nghi gả cưới, nhập trạch, động rời, tiến dân cư. Điền gia người trời còn chưa sáng liền lên bắt đầu bận rộn, hôm nay chính là điền Tú phân ngày chính tử, khi cách non nửa năm lâu. Điền tú phân cũng từ lúc bắt đầu thành thật thuận theo, trở nên càng thêm trầm mặc ít lời không nói, cũng càng thêm nhận mệnh. Vội xong trên tay sự tình sau, Điền tú vân bị tống cổ đến Điền tú phân phòng, nhìn an tĩnh mà ngồi ở trên giường đất, cho dù là tân hôn, cũng vẫn là an mặc ý kiến rốt cuộc nửa cũ nửa mới đối lập hồng áo sơ mi, rõ ràng là đại bá một nhà luyến tiếp bỏ tiền đặt mua tân, cái này hơn phân nửa là cái nào biểu ca đường tẩu bị bắt hiến cho ra tới, có vẻ một chút cũng không hợp thân. Tú phân tỷ, Điền tú vân chào hỏi. Liền ngồi vào một bên trên ghế không nói chuyện nữa. Thẳng đến bên ngoài vang lên một trận pháo thanh, Điền Tú Vân biết hẳn là Tân Lang tới đón hôn, bên ngoài cũng vang lên đại bá nương tiếp đón thanh. Tiểu Tâm Triệu quả phụ vừa ra đến trước cửa, Điền Tú phân nhỏ giọng đối Điền Tú Vân nói một câu, liền cúi đầu đi theo Tân Lang quan rời đi. Điền Tú Vân ngơ ngẩn mà nhìn Điền Tú phân rời đi bóng dáng, trong lòng có chút phức tạp, nàng không có ngoại ý muốn Điền Tú phân sẽ biết Triệu quả phụ sự tình, nhưng là không nghĩ tới nàng sẽ chủ động nhắc nhở nàng. Điền gia người vô luận là lớn đến như điền mãi mãi điền gia gia, nhỏ đến như chính mình nhỏ nhất muội muội. mỗi người đều là từ trước đến nay sự không liên quan mình cao cao treo lên, từng người tính toán chính mình tiểu tâm tư, liền tính là ít có mấy cái làm người thành thật hàm hậu, cũng đều có loại này tính chất đặc biệt, bao gồm điền tú vân chính mình. Cho nên điền tú phân như vậy đột nhiên hành vi, không thể không nói thực làm điền tú vân kinh ngạc, tựa như nàng cho dù biết điền tú phân gả nhầm người xấu, chính là cũng chưa từng nghĩ tới giúp nàng thay đổi cái gì nhưng là vô luận giờ phút này Điền tú vân trong lòng như thế nào không bình tĩnh cũng không thể không thừa nhận Điền tú Phân này thanh nhắc nhở nàng nhớ kỹ tương lai ở nàng khả năng cho phép dưới nhất định sẽ trợ giúp đối phương Điền tú vân nội tâm này thiên cân nhắc đã suất giá Điền tú Phương cũng không biết nàng cũng không nghĩ tới hôm nay nhất thời lắm miệng sẽ trong tương lai giúp nàng thiên đại vội cũng tránh cho nàng kiếp trước mất sớm kết cục trước năm mới lại thấy ly biệt trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiết lộ trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đầu Đào mắt đã đến giờ 8 tháng phân, khoảng cách điền tú phân xuất giá đã qua 1 tháng, điền tú vân sinh hoạt lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, tuy rằng triệu quả phụ như cũ thường xuyên xuất hiện ở điền ra, cũng cùng triệu xuân mai đánh lửa nóng, điền mãi mãi cũng vẫn luôn kiên trì không hoàn toàn nhả ra. Đáng tiếc cứ việc như thế, ở dựa sơn thôn đã ẩn ẩn truyền nổi lên điền tú vân phải gả cho giang đại trụ lời đồn đãi, không cần điền tú vân suy nghĩ, cũng biết này đơn giản là lý đỏ tươi sau lưng làm thủ đoạn nhỏ, bất quá điền mãi mãi vẫn luôn không nhả ra Các thôn dân cũng đều trong lén lút truyền, Điền Tú Vân liền tính biết, cũng chỉ đường chưa từng nghe qua. Vân nhăn đầu, Lý gia gia lần này cũng muốn rời đi, về sau nhật tử ngươi nhiều chiếu cố chiếu cố tiền lão nhân. Hôm nay ba người lên lớp xong, Lý lão gia tử phiền muộn đối Điền Tú Vân nói. "Ân." Điền Tú Vân nửa ngày không biết nói cái gì, trong lòng tức vì hắn cảm thấy vui vẻ, chính là lại không bỏ được, sau này chỉ có thể ừ một tiếng. Hảo hai tử, ta biết ngươi liên tiếp" nhớ rõ về sau đi kinh đô xem ta cái này lão nhân lý gia gia vô vô điển tú vân bả vai trong lòng cũng không bỏ xuống được cái này chọc người đau tiểu nha đầu chính là kinh đô có hắn bạn già lưu lại hồi ức cho dù những cái đó vô tình nhì nữ thương thấu hắn tâm nhưng là hắn ở bạn già trước khi chết đáp ứng quá tận hắn có khả năng cố điểm này đó bất hiếu tử tôn yên tâm lý gia gia ta trở về kinh đô xem ngươi điển tú vân lại lần nữa kế hoa lão già tử lúc sau chỉnh trọng chuyện lạ bảo đảm đến ai Liền ngươi cũng đi rồi, kế tiếp liền thật sự dư lại ta một người. Tiền lao gia tử trong mắt có chút cô đơn. Ngươi a, yên tâm, cũng muốn không được bao lâu, không thấy lao hoa hồi âm nói sao. Lý lao gia tử an ủi nói. Đã biết, tiền lao gia tử hề vài hiểu xỉu xua xua tay. Đúng rồi, Vân Nha Đầu, đây là ta ở kinh đô địa chỉ, nếu có một ngày ngươi thật sự đi, nhớ rõ đến xem ta. Lý lao gia tử đem viết hắn ở kinh đô địa chỉ trang giấy đưa qua đi. Cũng là thật sự hy vọng Điển Tú Vân có thể đi kinh đô. Hảo! Điển Tú Vân thật cẩn thận thu vào trong túi, gật gật đầu đáp ứng. Chờ đến ngày thứ ba, Lý Lao Gia tử cầm hành lý, ngồi ở xe bỏ thượng hòa Điển Tú Vân hai người cáo biệt, bởi vì trong lòng không tha, hắn chính là ở dựa sơn thôn lại ở lâu hai ngày, hắn không giống Lao Hoa sự tình nhiều, băn khoăn cũng nhiều. Trên đường bảo trọng, Tiền Lao Gia tử ẩn nhẫn nước mắt, ra vẻ tiêu sái từ biệt. Chúng ta kinh đô thấy. Lý lão gia tử cũng đi theo phất tay cáo biệt. Điền Tú Vân bồi tiền lão gia tử ở cửa thôn đứng hồi lâu, lúc này chờ mặc làm bạn so hết thảy hoa luôn xảo ngựa an ủi đều phải tới thật sự. Trở về đi. Tiền lão gia tử tựa hồ lập tức không có tinh thần khí, nghĩ đến nhà cửa hiện giờ liền dư lại chính hắn, trong lòng thực hụt hẫng, chính là cũng minh bạch có thể về kinh đô thật là một chuyện tốt. Tự đưa xong lý ra ra sau, Điền Tú Vân cũng tăng nhiều đi nhà cửa thời gian, dần dần có Điền Tú Vân làm bạn cùng chăm sóc tiền Lão gia tử cũng khôi phục lại ngày thường tâm tình. Bất quá lệnh người ngoại ý muốn chính là, tiền Lão gia tử vừa mới khôi phục tâm tình không nhiều ít thời gian, ở cuối tháng 9 ngày này, hắn thu được đến từ kinh đô thư tín, như cũ là hoa Lão gia tử cùng lý Lão gia tử gửi lại đây, nhưng là nội dung lại không phải dị vãng hàng ngày thăm hỏi, mà là về tiền Lão gia tử bị sửa lại án xử sai sự tình. Thu được thư tín chưa hôm đó, trong thành liền tới người chính thức thông chi tiền Lão gia tử, hắn có thể tức khắc phản kinh. Thượng cấp lãnh đạo đã điều tra rõ ràng hắn bị hoan hường sự tình. Chờ đến Điền tú vân đi vào nhà cửa khi, Tiền Lão gia tử đã khóc đến rối tinh rối mù. Phía trước hai cái Lão gia tử cái này trải qua nàng không có trải qua đến, nhưng là trước mắt nhìn khóc giống Tiền Lão gia tử, từ hắn đôi câu vài lời chung cũng minh bạch sự tình trải qua, đây là bị sửa lại án xử sai. Điền tú vân trong lòng cũng thay Tiền Lão gia tử cao hứng, nàng ở ngày thường tiếp xúc, không khó coi ra Tiền Lão gia tử đối chính mình công tác nhiệt tình yêu thương. Cùng đối người nhà tưởng niệm, hơn nữa thông qua hắn cùng người nhà thường xuyên thư từ qua lại chung, cũng biết ở Kinh Đô vẫn luôn có vướng bận người nhà của hắn. Thiên gia ra, ra đây là sự tình tốt. Điền Tú Vân tiến lên khuyên lại Tiền lão Gia Tử, rốt cuộc nỗi lòng thượng đại khởi đại phục đối thân thể cũng không tốt. Ấn Ấn. Tiền lão Gia Tử theo Điền Tú Vân lực đạo, ngồi trở lại trên giường đất, vừa mới một kích động, hắn cả người đều ngồi dưới đất. Buổi chiều chương trình học tự nhiên cũng liền không lại tiếp tục. Dù sao hiện tại Điền tú vân sở học cơ bản đều là tập học, chân chính tiểu sơ cao trí thức đều đã thông hiểu đạo lý. Tiền Lão gia tử cũng tựa hồ là không khóc đủ, cảm xúc như cũ không bình tĩnh, cho nên một cái buổi chiều đều ở cùng Điền tú vân lải nhải mà nói kinh đô sự tình, hắn công tác sự tình, giống lý Lão gia tử giống nhau, Tiền Lão gia tử cũng ở rửa sơn thôn để lại hai ngày mới rời đi, Điền tú vân như cũ ở cửa thôn tiễn đi Tiền Lão gia tử, nhìn lão đảo lắc lư rời đi xe bò. Điền Tú Vân trong lúc nhất thời trong lòng vắng vẻ, có chút lý giải lúc trước tiền lao ra từ tâm tình, nhưng còn không phải là một loại độc nhất vô nhị quả nhân cảm giác mất mát. Nhưng mà loại này cảm giác mất mát còn không có liên tục bao lâu, trở lại điền ra Điền Tú Vân lại bị một cái trở tay không kịp tin tức cấp khí tức giận tận trời. Ngươi nói cái gì? Điền Tú Vân mà nhìn trước mắt mi phi phượng Vũ Trần Phương hỏi. Còn có thể là cái gì? Ngươi nãi nãi đã đáp ứng triệu quả phụ, trở sang năm sơ khiến cho ngươi cùng nhà nàng đại trụ kết hôn Trần Phương tưởng tượng đến sắp tới tay ba trăm khối lễ hỏi, liền tính là cấp điển mãi mãi, nhưng là cũng biết chính mình gia tiểu nhi tử hôn sự, cũng có thể có rơi xuống. Đáng tiếc cái kia Têu Hàn ánh tuyết nữ thanh niên trí thức, luôn là một bộ khinh thường nhà mình nhi tử bộ dáng. Hừ, cho rằng chính mình là cái gì cục cưng không thành. A Điển Tú vẫn không cấm cười lạnh, trực tiếp xoay người về phòng, cũng quái nàng gần nhất cảm xúc không tốt, đều xem nhẹ chuyện này, bất quá cũng không, cái gọi là nàng cũng không phải mặc người sâu xé. Chờ đến ngày hôm sau, Điền tú Vân đốn đuổi trên đường gặp vẻ mặt đồng tình Hàn Ánh Tuyết, cũng biết chuyện này đã bị toàn bộ rửa sơn thôn người đều đã biết. Thú Vân, ngươi không sao chứ? Hàn Ánh Tuyết trong lòng đã đồng tình lại có chút cao hứng, đồng tình là bởi vì Điền tú Vân tốt xấu cũng là hoa giống nhau tội tác, thế nhưng phải gả cho một cái có bạo lực khuynh hướng nấc tử, cao hứng cảm xúc lại là đến từ đối Điền tú Vân ngày càng bất mãn cùng một loại nói không rõ ghen ghét. Ta có thể có chuyện gì? Điền tú Vân nhíu nhíu mi không phải thực thích Hàn Ánh Tuyết kia phó ra vẻ đồng tình bộ dáng, quá giả. Ta biết ngươi trong lòng không cao hứng, phát tiết ra tới cũng hảo. Hàn Ánh Tuyết nhưng thật ra không để ý Điền Tú Vân không quá thân thiện trả lời, trong lòng suy đoán là bởi vì nàng phải gả cho ngốc tử, nhưng là lại không có biện pháp phủ quyết, cho nên trong lòng không thoải mái. Không có việc gì, ta muốn đi đốn tuổi. Điền Tú Vân rớt xuống những lời này liền bỏ lỡ Hàn Ánh Tuyết thân mình, vô luận đối phương chính là xuất phát từ cái gì mục đích, nàng đều sẽ không để ý. Chú định làm không được bằng hữu, vậy tiếp tục làm người xa lạ hảo. Bất quá hàn ánh tuyết xuất hiện, cũng nhắc nhở Điền Tú Vân không thể lại mặc kệ chuyện này mặc kệ, nàng nhưng không tính toán đem nàng cùng triệu quả phụ một nhà quan hệ chói chặt, dù sao hiện tại chỉ là truyền gia Điền mãi mãi đồng ý hôn sự này, nhưng là rốt cuộc còn không có chính thức hạ định, ít nhất nàng thực hiểu biết Điền mãi mãi tính cách, chỉ cần ích lợi cũng đủ, trở mặt chỉ là chuyện nhỏ. Trước 51 Kim tiền thoát xác, Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ, Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Buổi tôi tiến vào không gian, Điền Tú Vân không lại giống như thường lui tới như vậy suốt ruột đi tu luyện, mà là lẳng lặng mà ngồi ở linh bên hồ thượng tưởng sự tình. Trọng sinh tới nay, nàng mục tiêu chính là thay đổi vận mệnh, mà nàng kiếp trước cực khổ mới bắt đầu điểm chính là gả cho Giang Đại trụ cái kia ngốc tử. Như vậy này một đời nàng liền không khả năng lại dấm lên vết xe đổ, liền tính nàng không có được đến không gian cùng truyền thừa, cũng sẽ nghĩ mọi cách thoát khỏi kiếp trước tao ng chúng chi nàng hiện tại không chỉ có công lực thiên không gian, còn có cường đại tu tiên truyền thừa, có nhiều như vậy thủ đoạn, nàng nếu là còn không thể dựa theo chính mình tâm tư tùy tâm sở dụng tồn tại, kia còn không bằng không trọng sinh trở về. Chỉ là chuyện này nàng vẫn là chưa nghĩ ra nên làm cái gì bây giờ mới có thể hợp tình hợp lý, rốt cuộc nàng muốn không đơn giản là sẽ rách ra mặt phản bội xuất gia môn, còn muốn độc lập hộ khẩu cùng thân phận chứng minh, như vậy nàng mới có thể quang minh chính đại quá chính mình muốn sinh hoạt. Điền tú vân có chút buồn rầu về phía sau ngã xuống, nằm ở mềm mại trên cỏ, nhìn đỉnh đầu đại thụ, dần dần thần sắc có chút phát ốc. Đúng vậy, Điền tú vân như là bị điện giật giống nhau, đột nhiên ngồi dậy, ánh mắt tỏa sáng, nhìn đại thụ mấu căn chạc cây thượng một cái không kén động, mà ở cách đó không xa đúng là một con bay múa thải điệp, thải điệp phá nhộng mà ra hình ảnh lệnh Điền tú vân bế tắc giải khai, có một loại mưu kế gọi là kim tiền thoát sắc, nói trắng ra là điểm chính là tiêu tiền tìm người ra mặt chính đại quang minh mua chính mình. Như vậy không những có thể thoát ly điền ra, còn có thể có được chính mình độc lập thân phận. Đến nỗi cái này thế chính mình ra mặt người còn không hảo tìm, lúc này tiểu sư đệ tác dụng không phải thể hiện ra tới, trực tiếp viết thư làm hắn tìm cái đáng tin cậy người quen không phải thu phục. ma nàng chỉ cần chuẩn bị tốt mua chính mình tiền là đủ rồi, nếu triệu quả phụ ra 300, kia nàng liền ra 400, nếu triệu quả phụ cùng Lý Sương còn muốn tiếp tục thêm tiền, kia nàng cũng thêm tiền hảo. Nàng một chút cũng không cảm thấy loại này giống bán đấu giá giống nhau hình thức có cái gì không tốt, tự do quan trọng nhất, quá trình có thể xem nhẹ. Nghĩ tới cái này cực hảo biện pháp sau, Điền Tú Vân tâm tình cũng rộng rãi lên, thậm chí cảm giác được tâm thần đều nhẹ nhàng, tựa hồ có thứ gì từ trong lòng thoát ly ra tới, cả người cảm giác khinh phiêu phiêu. Điền Tú Vân ngồi ở Linh bên hồ thượng cảm thụ được gió nhẹ quất vào mặt mềm nhẹ, trong hai trùng điểu dễ nghe tiếng kêu, Linh trong đàm hồ nước giao động mang theo rất nhỏ động tĩnh hết thể hết thể đều là như vậy thân thiết tự nhiên. Mà cảm thụ được trong không gian vạn vật tốt đẹp Điền Tú Vân, lúc này không biết nàng đã tự động ngồi xếp bằng hình thành tu luyện trạng thái, bốn phía linh khí không đổi lại cũng không chậm hướng Điền Tú Vân trong thân thể hối nhập. Nay đại khái chính là trong truyền thuyết nội đạo, chỉ là đã lâm vào loại này nội đạo trung Điền Tú Vân cũng không biết. Kỳ thật kiếp trước tao ngộ vẫn luôn là Điền Tú Vân trong lòng không thể nói khảm, có lẽ nàng trọng sinh cùng nhận chủ không gian đạt được truyền thừa, cho nàng rất lớn tin tưởng có thể thoát khỏi này đó chính là dài đến 30 năm tả Hữu bi thảm tao ngộ không phải một sớm một chiều là có thể quên, huống chi nàng từ trọng sinh đến bây giờ cũng mới qua đi hai cái năm đầu mà thôi. Cũng may tuy rằng Điền Tú Vân cũng không biết chính mình đột nhiên ngộ đạo, nhưng là cũng biết tự thân tình huống, cho nên ở cảm nhận được đại lượng linh khí hối dũng mà đến thời điểm, cũng đã nín thở ngưng thần bão nguyên thủ nhất vận chuyển công pháp. Chờ đến Điền Tú Vân nhận thấy được đan điền chân nguyên lực đã hoàn toàn hóa lỏng, liền bắt đầu vận chuyển đắp nặn kim đan pháp quyết, không ngừng áp xúc chân nguyên lực đem khắp nơi tán loạn chân nguyên lực tất cả đều tụ tập ở một chỗ, trên mặt cũng bởi vì áp chế chân nguyên lực dẫn tới linh khí tàn sát mười bãi mà thống khổ vặn vẹo. Thẳng đến đan điển trung trạng thái dịch chân nguyên lực bị ngưng kết thành một viên ánh vàng rực rỡ hình tròn cầu trạng, Điền Tú Vân mới chậm rãi từ tu luyện trung tỉnh táo lại, tuy rằng không biết dùng đi nhiều ít cái không gian này, nhưng là Điền Tú Vân trong lòng rất rõ ràng, lần này thuận lợi đột phá trúc cơ kỳ trở thành kim đan kỳ lúc đầu tu sĩ. Hô Điền Tú Vân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Nghĩ đến vừa mới chính mình Tu Vi lại càng tiến thêm một bước, nội tâm cao tân phi thường, tiến vào kim đan kỳ về sau, mỗi lần hấp thu linh khí đều có thể trực tiếp chuyển hóa thành linh khí, hơn nữa cũng có thể trực tiếp sử dụng thần thức. Khoảng cách lần trước đột phá cũng không bao lâu, Điền Tú Vân tuy rằng lòng tràn đầy vui mừng, nhưng là cũng biết đến nhiều hơn củng cố một chút mới được, cũng mệt hiện giờ thoát khỏi Điền gia cùng triệu quả phụ biện pháp đã có, chuyện này sau này liền không hề khả năng ảnh hưởng đến Điền Tú Vân. Ít nhất sẽ không có cơ hội phát triển trở thành vì nàng tu hành thượng tâm ma. Ngay kế sáng sớm, Điện tú Vân Mượn từ lên núi lớn tuổi, một đường tránh né đám người giá phi kiếm đi vào trong thành, đem chính mình trước tiên viết tốt cầu cứu tin cấp tiểu sư đệ gửi qua đi, liền nắm chặt thời gian lại đi một chuyến chợ đen bán con người. Hiện giờ mới vừa vào 10 tháng, quốc gia dài đến 10 năm nội loạn cũng không sai biệt lắm tuyên bố kết thúc, bất quá đối với sinh ý mua bán phương diện này như cũ không có thả lỏng, cho nên chợ đen sinh ý vẫn là giống dĩ vãng. Điền Tú Vân Thu Hảo lần này bán hóa đoạt được tiền tài, trong lòng đối chính mình chủ ý càng thêm có tin tưởng. Hơn nữa phía trước số lượng không nhiều lắm vài lần tích lũy, hiện giờ tuy không nói nhiều có tiền, nhưng là mua chính mình độc lập thân phận cùng tương lai một mình sinh tồn, cơ bản đã đủ dùng. Húng chi nàng còn có không gian ở, ăn uống dùng cơ bản đều có thể thỏa mãn tự cấp tự túc, thiệt tình yêu cầu tiêu tiền địa phương khả năng cũng chính là trụ, được rồi. Lại nói cách vài ngày sau, Hoa Văn Đảo mới ra xong nhiệm vụ hồi bộ đội. Cầm điển tú vân thư tín trở lại ký túc xá. Ngay từ đầu còn chưa thế nào để ý, chờ hắn thấy rõ điển tú vân tin nội dung lúc sau, sắc mặt trầm xuống, trong lòng đối với điển gia một nhà già trẻ đều rất có ý kiến. Hoa văn đào xoa bực cảm, nghiêm túc đem điển tú vân tin nhìn lại xem, cuối cùng vẫn là cảm thấy đại sư tỷ phương pháp tuy nói không phải thật tốt, nhưng là hiện giờ hắn ngoài tầm tay với, cũng xác thật không có càng tốt biện pháp giải quyết chuyện này, lại một cái cũng nhiều ít bởi vì điển gia là điển tú vân trực hệ thân nhân. Hắn sắc thật không hảo trực tiếp hạ nặng tay. Bất quá rốt cuộc đối với tin trung nhắc tới, muốn tìm người ra mặt mua chính mình đại sư tỷ chuyện này, trong lòng không phải thực vui sướng cũng có chút không thoải mái. Rốt cuộc hai người hiện giờ đã là chính thức đồng môn, hơn nữa chính mình đối cái này đại sư tỷ luôn là có vượt quá thường nhân yêu thích chi tình. Tuy rằng hiện giờ hoa văn đảo còn không có minh bạch, chính mình đối điển tú vân rốt cuộc ở vào cái dạng gì cảm tình trạng thái, nhưng là mạc danh chính là thực khó chịu điển tú vân gặp được loại này đồ phá hoại sự tình. Trong lòng cũng không cấm dâng lên một cổ thương tiếc chi tình. Cứ việc trong lòng lão đại không tình nguyện, Hoa Văn Đạo vẫn là xuống tay viết hai phong thư, một phong báo cho Điền Tú Vân chính mình đáp ứng hỗ trợ, một phong là cho một cái bởi vì chân thương mà không thể không xuất ngũ chiến hữu viết, cũng may cái này chiến hữu Ly Vĩnh Các huyện không tính rất xa, nhưng là cũng có thể đủ ngăn cản Điền Gia nhân sự sau tìm phiền toái. Tới rồi 10 tháng trung hạ tuần thời điểm, Triệu Quả Phụ đã bắt đầu thúc giục Điền mãi mãi, bất quá bởi vì trong lòng còn ôm có ảo tưởng Điền Mạnễn Mạn tuy rằng đã nhả ra, nhưng là vẫn là quyết định lại đẩy một tháng. Triệu quả phụ trong lòng đối với Điền Mạnễn Mạn cách làm, trong lòng thập phần minh bạch là cái gì nguyên nhân, kỳ thật dựa theo nàng ý tưởng cưới ai đều giống nhau, nhưng là thôn trưởng bên kia chỉ định liền phải nhà nàng đại trụ cưới Điền Tú Vân, còn cung cấp hơn phân nửa lễ hỏi, Triệu quả phụ căn cứ có tiện nghi không chiếm vương bắt đảng tâm thái, cũng liền chính là cùng Điền Mạnễn Mạn lôi kéo, trong lòng cũng cảm thấy không có khả năng còn có nhà ai nguyện ý ra 300 khối lễ hỏi, tới cưới như vậy Một cái chữ to không biết một cái thôn cô. Bên kia Điền Tú Vân từ nhận được hoa văn đảo hồi âm sau, không bao lâu lại nhận được đối phương chiến hữu thư tín, nói chính mình đại khái tới vĩnh các huyện thời gian, Điền Tú Vân liền vẫn luôn chờ hắn chiến hữu lại đây chẳng chán. Trước 52 tự chủ thân. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. 1976 tháng 5 năm 11 Nguyệt Sáu Hảo, Điền Tú Vân tại đây thiên rốt cuộc gặp được tiểu sư đệ an bài chiến hữu Tần Đại Xuyên. Điền Tú Vân dơ viết Tần Đại Xuyên tên bịa cứng đứng ở xe lửa hạ khách khu nhìn xung quanh, trước hai ngày nhận được đối phương thư tín, biết là hôm nay xe lửa đến Vĩnh Cát huyện, sáng sớm Điền Tú Vân liền sớm xuất phát đến nhà ga chờ, liền sợ bỏ lỡ đối phương cấp lớp. Ngươi hảo, Tần Đại Xuyên vừa xuống xe liền nhìn đến dơ chính mình hàng hiệu tiểu cô đương, biết hẳn là đội trưởng nhà mình trong miệng đại sư tỷ. Ngươi hảo, ngồi lâu như vậy xe vất vả đi. Ta trước mang ngươi đi ăn một chút gì đi. Điền tú vân buông bìa cứng chạy nhanh chào hỏi đối phương bởi vì chân cẳng vấn đề mới bị bách suất ngũ, hiện giờ chính mình lại muốn phiền táo nhân gia đại thật xa ngồi xe lửa lại đây trong lòng vẫn là cảm thấy có chút băn khoăn không có việc gì lộ trình không phải quá xa Tần đại xuyên cũng xác thật có chút đói bụng đảo cũng không cự tuyệt đối phương hảo ý Điền tú vân mang theo Tần đại xuyên đi trước tiệm cơm quốc doanh ăn một đốn cơm trưa mới lại lãnh Tần đại xuyên tìm một nhà nhà khách ở tạm cũng may Tần đại xuyên chính mình có thư giới thiệu nếu không Điền tú vân căn bản liền quên dừng chân còn có này một vụ gian xếp hảo tần đại xuyên lúc sau Điền tú vân lại cùng hắn hẹn ngày mai đi rửa sơn thôn cầu thân sự tình sau đó mới đạp nhẹ nhàng nện bước rời đi trở lại rửa sơn thôn Điền tú vân liền làm từng bước đốn tuổi làm việc nhà bên hai nghe Điền ra các trưởng bối bàn tính nhỏ trong lòng khinh thường nhìn lại nói trắng ra là đều làm liêu toan từ nàng bán mình tiền thượng được đến chỗ tốt người đối với những người này Điền tú vân đã không có gì vãng thất vọng cùng thương tâm Cho dù chính mình thân sinh cha mẹ cũng tránh ở trong phòng Hai vợ chồng vì triệu quả phụ cầu hôn sự tình thương thảo nửa đêm Một cái chủ trương chạy nhanh đem nàng gả đi ra ngoài hảo được đến tiền mặt Một cái cùng điền mãi mãi một cái ý tưởng muốn nhìn nhìn lại có hay không ra giá càng cao nhân ra Rốt cuộc điền tú vân trọng sinh tới nay tướng mạo biến hóa sắc thật rất lớn Cũng may tuổi tác còn nhỏ Cho nên đại gia cũng chỉ coi như là theo tuổi tăng trưởng Bộ dáng cũng đi theo nảy nở Chỉ có điền tú vân chính mình biết Hiện giờ nàng diện mạo đã rất khó nhìn ra giống cha mẹ địa phương, dẫn tới như vậy nguyên nhân tự nhiên là linh lực không ngừng đối thân thể tiến hành cải tạo cùng thăng hoa. đương nhiên điển tú vân loại này biến hóa, ở điển gia người trong mắt này đều tỏ vẻ điển tú vân giá trị càng ngày càng cao. Nếu điển tú vân vẫn là kiếp trước bộ dạng, tuy rằng cũng xinh đẹp, nhưng là không có linh khí, khí chất cũng chỉ là bình thường thôn cô dạng, cho nên triệu quả phụ nhắc tới việc hôn nhân, điển mãi mãi không có giống hiện giờ như vậy làm bộ làm tịch, cũng liền chối từ vài lần. Ở triệu quả phụ đem lễ hỏi nhắc tới 300 khối khi lập tức liền đồng ý. Ngay kế giữa trưa, điền gia người bận rộn một buổi sáng việc nhà nông mới trở về, đang chuẩn bị thu thập ăn cơm thời điểm, triệu quả phụ lại lần nữa tới cửa, tuy nàng cùng nhau tới còn có buồn thôn Lý Thẩm, chuyên môn cấp hai bên nam nữ làm mai mối người. Ú, đây là chuẩn bị ăn cơm đâu, tới cũng thật không khéo. Lý Thẩm tiến sân, nhìn đến điền gia mấy cái tiểu nha đầu ở mở tiệc, liền cười ngâm ngâm tiến lên chào hỏi nói. Ai? Là hắn Lý Thẩm cùng Triệu Thẩm tới, mau tiến vào ngồi. Điền Mãi án mãi trong lòng biết đối phương tới mục đích, nàng cũng cảm thấy lại kéo xuống đi không phải biện pháp, cho nên đã sửa ngày xưa hình tượng, thập phần nhiệt tình mà tiếp đón hai người ngồi xuống. Hải, lần này cũng là bị thuộc phân phó thác, này không nàng coi trọng nhà ngươi láo tam gia đại cô gái, cố ý tìm được ta tới nói chuyện này, ngươi xem." Lý Thẩm nói nói ngừng lại nhìn về phía Điền Mãi án mãi hòa điền ra ra. "Ha ha, Điền thím, ta là thật sự thích Tú Vân cái này nha đầu." Tuy nói nhà ta đại trụ là như vậy cái tình huống, nhưng là ngài lão bảo quản yên tâm, ta khẳng định không thể làm khuê nữ chịu bị khuất. Triệu quả phụ thấy điền ra hai cái lão nhân không có nói tiếp, chạy nhanh tỏ thái độ nói. Lời nói là nói như vậy, nhà ngươi đại trụ chúng ta cũng đều biết, chỉ là Tú Vân dù sao cũng là chúng ta đau đại, thật sự là luyên tiếp. Điền mãi mãi giả mô giả dạng cảm thắn nói. Hải, điền thím, này nữ hải a trung quy là phải gả người, không nói thuộc phân có thể cho ba trăm lễ hỏi. Liền nói gả đến buồn thôn, cũng có thể chiếu ứng không phải. Lý thẩm cười cười tiếp nhận câu chuyện, điểm danh về sau Điền Tú Vân gả qua đi, đều ở một cái trong thôn ở, về sau không thiếu được còn có chỗ lợi. Nương, Trần Phương ở một bên nghe suốt ruột, đây chính là 300 đồng tiền A, đủ nhà mình tiểu nhi tử cưới trong thành tức phụ đều, liền sợ lao thái thái còn tiếp tục làm bộ làm tịch, đem tốt như vậy việc hôn nhân cấp hỏng rồi. Cũng thế Điền mãi mãi xua xua tay, ý bảo con dâu cả không cần nhiều lời. Nhưng mà liền ở Điền mãi mãi đang chuẩn bị đáp ứng thời điểm, trong viện lại vang lên một đạo trầm ổn giọng nam. Có người sao? Tân Đại Xuyên đi vào sân, lớn tiếng hỏi, vừa mới người trong thôn chỉ lộ, nơi này chính là Điền Tú Vân Gia. Đây là ai a Lý Xuân Yến theo thanh em đi ra ngoài, nhìn đến nhà mình trong viện đứng một người cao lớn cường tráng thanh niên, không khỏi vẻ mặt kỳ quái. Ngươi hảo, đây là Điền Gia sao? Tân Đại Xuyên khách khí hỏi. Đúng vậy, ngươi tìm ai? Lý Xuân Yến nghi hoặc hỏi. Không nhớ rõ trong nhà có nhận thức người thanh niên này. Tự nhiên là tìm có thể đương ra làm chủ người. Tân Đại Xuyên cười cười, bất quá cũng nghĩ đến chính mình lần này tới vẫn là có chút nột nột, không tìm cái bà mối gì, như vậy cũng có thể tin điểm. Hô, khẩu khí đảo không nhỏ. Lý Xuân Yến lông mày một trọn, khinh miệt mà nhìn nhìn đối phương, bất quá suy xét về đến nhà vẫn luôn là lao thái thái đương ra, cho nên tuy rằng không thích vẫn là đem người mời vào trong phòng. Ngươi muốn tìm ta. Điền mãi mãi ở trong phòng liền nghe được hai người đối thoại, bất quá cũng tò mò cái này tuổi trẻ tiểu tử tìm chính mình có chuyện gì. Ta là phía trước hướng thôn phía đông Nô Đại gia giới thiệu. Tân Đại xuyên trở lại, trong miệng hắn nói cái này Ngô Đại gia là dựa vào sơn thôn phía trước một cái suất ngũ hồng quân, sau lại bị trong nhà con cháu tiếp đi, mấy năm trước liền dọn ly rửa sơn thôn, cái này vẫn là Điền Tú Vân nói với hắn, chính là vì có cái danh ngụ. Nga, ta biết, như thế nào, ngươi tới đây là có gì sự? Điền mãi mãi cũng biết cái này Ngô Đại Gia một thân, là dựa vào sơn thôn nổi danh Láo hường Quân, chính là tính tình không được tốt. Năm trước gặp phải Ngô Đại Gia, cho ta giới thiệu nhà ngươi cháu gái, ta năm nay trên đuổi xuất ngũ, tựa như lại đây nhìn xem còn có hay không cơ hội. Tân Đại Xuyên cũng là vẻ mặt ngượng ngùng, thật sự là chính mình một cái đại lao ra tới cửa cầu thú, là có điểm không rủ rẻ, bất quá nơi này hắn cũng không thân, chỉ có thể dựa vào chính mình hoàn thành nhiệm vụ. I.U.I. Điền thẩm hôm nay đây là muốn hỉ sự liên tục a. Lý thẩm thực biết sự sự nói ngoài đến, nhưng là hiển nhiên điền gia mọi người đều là vẻ mặt mê mang. Ngươi nói chính là cái nào nha đầu? Điền mãi mãi như như mày, trong nhà hiện giờ có thể bàn chuyện cưới hỏi nha đầu cũng liền con thứ hai gia điền tú phương cùng con thứ ba gia điền tú vân. Nghe nói là ngài con thứ ba gia đại nữ nhi. Tân Đại Xuyên trả lời. Không được. Triệu quả phụ vừa nghe, đây là tới cấp tân nhân A, quyết đoán không thể đồng ý. Tần Đại xuyên mắt lẻ liếc mắt một cái cũng không đáp lời, mà là thẳng tắp nhìn về phía Lão Thái Thái. liền Điền tú vân theo như lời, nhà này nhất có nói chuyện quyền chính là Điền Lão Thái Thái hòa Điền Lão gia tử. Bất quá trong nhà nữ hài xuất giá sự tình đều là Điền Lão Thái Thái định đoạt. Đại cô gái không phải quá phương tiện, nhà ta còn có một cái nha đầu cũng tới rồi thích hôn tuổi Điền mãi lại chuẩn bị đem Điền tú phương giới thiệu đi ra ngoài. Chỉ là lời nói còn chưa nói xong đã bị đánh gãy. Ta là muốn cưới trở về chiếu cố chính mình. Tự nhiên là ngô đại gia nói cái này cần mẫn đại nữ nhi thích hợp, người khác đều không được, yên tâm lễ hỏi ta có rất nhiều. Tần đại xuyên không kiên nhẫn mà đánh gãy điền nãi nãi nói, thật sự là hắn cũng chưa làm qua loại chuyện này, nhưng là cũng biết chỉ có thể nhận chuẩn điền tú vân, mới có thể hoàn thành đội trưởng công đạo nhiệm vụ. Tiểu tử, ngươi đừng không phải mẹ mình đi, không thể hiểu được chính mình một người đi vào nơi này, nói cái gì ngô đại gia, ai biết thật giả. Lý thẩm cũng thực không khách khí nói mặc cho ai đụng tới tới đoạt bát cơm đều sẽ không rất cao hứng. Ta là Càn huyện cương thạch thôn Tần Đại Xuyên, đây là ta xuất ngũ chứng, có thể chứng minh ta không phải người phiến, chỉ là con đường nơi này, nghĩ vừa lúc đem việc này ngay tại chỗ làm, cũng có thể an tâm. Tần Đại Xuyên móc ra chính mình xuất ngũ chứng đưa qua, tỏ vẻ chính mình là vừa lúc đi ngang qua mới nhớ tới việc này. Liên tính ngươi là thật sự, kia cũng vô dụng, ta đã hòa điển thím nói tốt, nói nữa ta chính là ra ba trăm khối lễ hỏi. Ngươi cái nghèo tham gia quân ngũ có nhiều như vậy tiền sao? Triệu quả phụ cũng bị bức ra hòa khí, mắt thấy sự tình đều phải thành, kết quả chạy ra cái trần cắn kim. Trước 53 rốt cuộc thoát thân. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Hử, điền Lão thái thái ngài đã cùng nàng đính hảo sao. Nguyên bản ta nghĩ chính mình trên đùi có thương tích, cũng tưởng dùng nhiều điểm tiền bồi thường một chút, 300 đồng tiền không tính sự. Tân Đại Xuyên không chút nào để ý nói. Đảo còn không có đính, chỉ là nhà nàng tới sớm chút. Điền mãi mãi trong lòng bắt đầu sinh động lên, đối phương cũng chứng minh chính mình thân phận, vậy không thể là giả, nghe khẩu khí tựa hồ còn chứa mắt 300 đồng tiền. Điền thím, chúng ta không phải nói tốt sao. Lý thẩm vừa nghe điền lao thái thái ngứa khí, đây là tâm động, lập tức không cao hứng nói. Ai nói hảo, này không phải đang ở thương lượng sao. Triệu xuân mai cũng không lốc, này người sáng suốt vừa thấy liền biết, là hai nhà người đều tưởng cười chính mình đại khuê nữ kia lễ hỏi còn không phải bọn họ định đoạt, Hô, ta muốn nhìn cái này đã xuất ngũ binh có thể ra nhiều ít lễ hỏi. Triệu quả phụ khinh thường nói, đối với điền gia này đó người tham lam cũng trong lòng chán ngấy không được. Nếu vị này thím ra 300 khối, kia tiểu tử liền ra 350 đồng tiền như thế nào? Tân đại xuyên nhưng thật ra không khách khí, trực tiếp giáp mặt nói ra phải cho lễ hỏi. Ú, như vậy năng lực liền thêm 50 khối, cũng không phải cái gì kẻ có tiền, đại cô gái nếu là gả qua đi kia chính là núi xa sông dài, ngày thường tương chiếu ứng một ít nhà mẹ đẻ cũng không được. Lý thẩm ngồi ở vừa nói nói mát, kỳ thật trong lòng cũng đi theo kinh ngạc, không nghĩ tới điển ra cái này đại cô gái như vậy đáng giá. Ai, các ngươi cản huyện ta cũng là biết đến, đích xác xa chút, trong nhà nha đầu gả qua đi, chúng ta cũng lo lắng. Điển mãi mãi ra vẻ không tha nói. Ngài nói cái số, nhà ngươi điển tú vân ta là cưới định rồi, ta cũng già đầu rồi, cũng không nghĩ lại đợi. Tân Đại xuyên một bộ vô lại bộ dáng, khẩu khí cường ngạnh nói: "Tiểu tử cũng không thể nói như vậy, nhân gia lão điền gia là gả cháu gái, lại không phải bán cháu gái, còn nói cái số." Lý Thẩm Âm Dương quái khí nói: "Này." Điền Mạn mãi, mãi bị Lý Thẩm một đốn trách móc, cho dù có bán cháu gái tâm tư cũng không hảo nói nhiều cái gì. "Ai u, này nói chính là nói cái gì? Ta xem nhân gia tiểu tử là thực thành tâm, tuy rằng căn huyện xa điểm, nhưng cũng không phải liền chiếu cố không đến." Trần Phương vừa thấy muốn chuyện xấu, lập tức trên đỉnh, nói thật nàng càng hy vọng đem Điền Tú Vân gả đến căn huyện, rốt cuộc ai cũng không thể bảo đảm gả đến triệu quả phụ gia về sau là có thể rơi xuống cái gì chỗ tốt, nhưng là trước mắt cái này tiểu tử, cấp chính là tiền mặt. Chính là, đại cô gái chính là gả lại xa cũng là ta khuê nữ. Triệu Xuân Mai cũng đối 350 khối tài liệu tâm động không thôi. Điền Thím, ta cũng ra 350 khối, ngươi xem không bằng gả cho nhà ta đại trụ như thế nào ly đến gần ngươi cũng sẽ không thấy không. Triệu quả phụ khẽ cắn môi, cũng bỏ thêm 50 khối, trong lòng tính toán đến lúc đó tìm Lý Sương nhìn xem có thể hay không muốn tới cái này kém tử. Cái này tiểu đồng chí, ngươi xem việc này. Điền mãi mãi vẻ mặt ngượng ngùng, bất quá đôi mắt lại thẳng tắp mà nhìn chầm chầm Tân Đại Xuyên, trong lòng hy vọng đối phương có thể lại ra giá. Nô! Tân Đại Xuyên ra vẻ suy nghĩ sâu xa mà đứng ở nơi đó, cũng không nói lời nào, trên mặt nhìn rất khó xử bộ dáng. Ta liền nói là cái nghèo tham gia quân ngũ, chỉ sợ kêu 350 khối đều là lừa dối người đi. Triệu quả phụ nhìn đến đối phương vẻ mặt khó xử, trong lòng thực sự thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng sợ đối phương lại thêm tiền, nói thật này sau thêm 50 đều đã là nàng cực hạn. Hừ, điền Lão thái thái ngươi xem như vậy biết không. Tần đại xuyên đầu tiên là đối với triệu quả phụ khinh thường mà hừ một tiếng, lại đối điền mãi mãi nói, tiền ta có thể ra khởi, chỉ là hy vọng có thể trực tiếp làm chứng. Trong nhà còn có lao cha mẹ chờ ta, ngươi xem được không? Trực tiếp làm chứng. Điền mãi mãi kinh ngạc xem qua đi, thấy đối phương cực kỳ nghiêm túc thần sắc, biết không phải nói giỡn, chính là muốn trực tiếp đi lánh giấy kết hôn. Là, nếu có thể nói, đem trong thôn thủ tục làm tốt, ta trực tiếp cho ngài 500 khối lễ hỏi, đây là ta lớn nhất hạn độ. Tân Đại Xuyên làm ra một bộ thực không tha nhưng là lại không thể không làm biểu tình. 500. Lý thẩm kêu sợ hãi một tiếng, nghĩ thẩm này không sai biệt lắm phiên gấp đôi chính là cưới tỉnh cô nương cũng đã đủ rồi, tiểu tử này sẽ không cũng là cái ngốc đi. Ngươi, ngươi ra nhiều ít. Điền mãi mãi không xác định hỏi, nghĩ chính mình nên không phải nghe nhầm rồi đi, giống như đối phương nói chính là 500 đồng tiền. Ngài Lao không nghe lầm, ta nguyện ý ra 500 đồng tiền lễ hỏi, cưới nhà ngươi cháu gái Điển tú Vân. Tân Đại xuyên một chữ liếc mắt một cái nói. Nương, mau trả lời ứng đi. Trần Phương kích động sắc mặt phím hồng, đây chính là 500 đồng tiền A. Cho chính mình gia nhi tử đi chơi tức phụ, mỗi nhà còn có thể phân không ít chỗ tốt. Nương. Triệu Xuân Mai trong lòng cung cấp. Hắn lý thẩm triệu thẩm, ngươi xem việc này làm, xin lỗi. Điền mãi mãi đầu tiên là quay đầu đối triệu quả phụ hai người khách khi nói. a nhà ngươi thật đúng là sinh cái kim chứng. Triệu quả phụ trong lòng biết chuyện này là thất bại, cũng nhị hoài điền mãi mãi một bức làm bộ làm tịch bộ dáng, rốt cuộc băn khoăn đến là một cái thôn cũng không nói thêm cái gì. Cần phải chúc mừng. Lý thẩm ngoài cười nhưng trong không cười chúc mừng sau đi theo triệu quả phụ trực tiếp đứng dậy rời đi. Tiểu tần A, ngươi mau ngồi, không ăn cơm chưa đi, chúng ta ăn cơm trước lại liều. Điền mãi mãi tiếp đón tần đại xuyên nhập tòa, lại chạy nhanh thúc dục trong nhà nữ nhân bưng thức ăn bãi bàn. Cảm ơn, ta đây liền không khách khí. Tần đại xuyên theo lời trực tiếp ở chủ trên bàn ngồi xuống, khách khí nói lời cảm tạ. Cứ như vậy tần đại xuyên bị giữ lại, điền ra một đám người đem tần đại xuyên kỹ càng tỉ mỉ hỏi một lần. Tần Đại Xuyên nhưng thật ra không để ý nói cho đối phương này đó, dù sao càn huyện nói gần cũng không gần, ngồi xe lửa cũng đến ban ngày thời gian mới có thể đến, càng đừng nói lại tìm đi cương thạch thôn. Bất quá Tần Đại Xuyên này liên tiếp thành thật trả lời, nhưng thật ra làm điển gia già trẻ càng thêm yên tâm, tuy rằng bọn họ cũng không phải nói lo lắng là bọn buôn người gì, chủ yếu là sợ về sau lạc cái không dễ nghe thanh danh, rốt cuộc trong nhà còn có chưa kết thân cháu trai cháu gái đâu, cơm trưa lúc sau điền mãn lại phân phó điền phụ mang theo tần đại xuyên đến thôn ủy hội xử lý thủ tục điền gia người buồn ý khẳng định là sớm một chút xong việc sớm một chút bắt được tiền tuy rằng ăn tương khó coi nhưng là đối với bọn họ tới nói đến tay mới là lợi ích thực tế chờ điền học nhân mang theo tần đại xuyên đi vào thôn ủy hội thời điểm chuyện này đã truyền khắp toàn bộ rựa sơ thôn tiến thôn ủy hội văn phòng liền có chuyện tốt mà đối với điền học nhân treo gẹo điền lao tam nghe nói nhà ngươi đại cô gái phải gả người có người hỏi đến đúng vậy Nữ đại bất trung lưu, này không gặp đến thích hợp, chúng ta làm cha mẹ cũng không thể chậm trễ hài tử. Điền học nhân một bộ từ phụ nói. Ú, người cũng thật đau khuê nữ, nghe nói nhân gia cho 500 khối lấy hỏi. Lại có người nói tiếp nói. Hải, đều là tiểu tần đứa nhỏ này coi trọng nhà ta đại cô gái. Điền học nhân cười cười, cũng không phủ nhận cũng không thừa nhận, trong lòng cũng biết chuyện này giấu là giấu không được. Điền học nhân cùng mọi người lại đơn giản nói đến vài câu liền cáo từ tránh ra. Trong nhà còn chờ khai chứng minh đâu? U, Điền Lão Tam, khách rít đến A. Lý Sương ngồi ở bàn làm việc mặt sau, nhướng mày nhìn về phía đi vào tới Điền Học Nhân. Hắc hắc, thôn trưởng nội không? Điền Học Nhân cười đi lên trước hỏi. Không nội, sự tình gì? Lý Sương này sẽ cũng biết triệu quả phụ không hoàn thành sự, tuy rằng cáo giận đối phương vô năng, nhưng là cũng xác thật không có lại nhiều tiền cấp đi ra ngoài. nay không, nhà ta đại cô gái muốn kết hôn, tới trong thôn khai cái chứng minh. Điền học nhân xoa xoa tay không được tự nhiên nói. Nha, chúc mừng. Nhà ngươi đại cô gái giống như còn không mãn 18 tuổi đi. Lý Sương làm bộ khiếp sợ hỏi. Còn có mấy tháng liền đến, này không nàng phải gả địa phương xa, chứng minh gì đến chạy nhanh khai ra tới, nhân gia cũng sốt ruột không phải. Điền học nhân xem Lý Sương không động tác, trong lòng có chút phạm nói thầm, người trong thôn nhà ai gả cưới thật sự sẽ rửa theo tuổi, trên cơ bản không sai biệt lắm 17, 8 đều đủ rồi. Thôn trưởng, ngươi xem. Ta bên này còn sốt ruột chạy về quê quán. Tân Đại Xuyên tiến lên đệ thượng một cây yên, khách khí nói. Được, ta cũng không đùa các ngươi. Lý Dương rốt cuộc không dám thật sự không cho khai, chứ không nói đều là một cái thôn, không có hợp lý lấy cớ. Chính là điền em út cưới chính là chấn trên chấn ủy văn phòng chủ nhiệm, hắn cũng không thể quá đắc tội. Còn phiên thoái thôn trưởng lại cấp điền tú vân khai cái đơn độc thân phận chứng minh. Tân Đại Xuyên trực tiếp đưa qua đi một chỉnh bao yên. Hành! Lý Sương tuy rằng kỳ quái vì cái gì còn muốn đơn độc thân phận chứng minh, bất quá nếu đối phương yêu cầu, này cũng không phải cái gì đại sự, dù sao Điền Tú Vân lần này gả chồng mặc kệ tài khoản tiết kiệm dừng ở địa phương nào, cũng đều là từ Điền Gia chính thức chia liệt hai. Một bên Điền học nhân căn bản không để ý những việc này, mà là một lòng một dạ nghĩ này 500 đồng tiền lễ hỏi, nhà mình cuối cùng có thể bắt được nhiều ít tới tay. Trước 54 rời đi Điền Gia, trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ, trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đầu bắt được thôn trưởng viết hóa đơn các hạng chứng minh sau Tân đại xuyên cẩn thận mà kiểm tra rồi một lần xác nhận tin tức không có lầm mới nói tạ đi theo điền học nhân rời đi thôn ủy hội văn phòng trở lại điền gia liền xem điền gia một nhà gia trẻ đều ngồi ở nhà chính chống đầu hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh nhìn đến đi vào trong viện hai người chạy nhanh tiếp đón vào nhà ngồi tiểu tân a nhà ta tú vân về sau đã có thể giao cho ngươi điền mãi mãi vừa lòng nói ngài lao yên tâm Đây là 500 đồng tiền lễ hỏi, tha thứ ta không thể lâu đãi, trong nhà còn có lao cha mẹ chờ ta mang tức phụ trở về. Tần Đại Xuyên khách khí đệ thượng ngày hôm qua Điền Tú Vân trước tiên cho hắn tiền, số ra 500 đồng tiền trịnh trọng mà giao cho Điền Mãi Mãi. Ai nha, cứ như vậy cấp làm cái gì? Điền Mãi Mãi trong miệng nói không nội, trên tay động tác lại là một chút cũng không chậm mà tiếp nhận một sấp đại đoàn kết, cũng không bận tâm hình tượng trực tiếp liền điểm khởi tiền tới. Ngồi ở góc Điền Tú Vân mịt mờ chiều Tần Đại xuyên nhìn lại. Được đến đối phương khẳng định ánh mắt, biết thân phận chứng minh gì đó đều làm thỏa đáng. Trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị tập trần, không nghĩ tới chỉ tốn 500 đồng tiền liền mua chính mình, thật không biết là hẳn là cười hay là nên bi ai. Nếu không hôm nay liền trước ở lại đi. điện mãi mãi số xong tiền, xác định tiền số không sai, vẻ mặt mặt mày hớn hở muốn lưu người. Thời gian này hẳn là còn có thể cảm thấy trong thành, ngày mai trực tiếp là có thể từ trong thành ngồi xe lửa trở về, liền không nhiều lắm làm tiền. Tân Đại Xuyên khách khí từ trối đến, nhiệm vụ đều hoàn thành còn trụ cái cái gì? Như vậy a, Thú Vân, ngươi mau đi thu thập thu thập. Điền mãi mãi gật gật đầu, chiều góc Điền tú Vân phân phó nói, đứa nhỏ này chính là thành thật, nhưng là người cần mẫn, trong nhà mấy năm nay ít nhiều có nàng hỗ trợ làm chút việc nhà. Ân, Tân Đại Xuyên cười cười không nói thêm cái gì, kỳ thật đối với Điền gia này đó trưởng bối có chút trứng mắt, tốt xấu cũng là từ nhỏ dưỡng đến đại hải tử, cũng không nói nhiều quan tâm cái gì. Liền như vậy qua loa vì 500 đồng tiền liền đem khuê nữ tặng người, này phẩm chất cũng quá ác lược. Đi thôi. Điền tú vân bắt một cái tiểu tay mải, bên trong chỉ có vài món quần áo, còn lại nàng cũng chưa lấy, nếu không phải vì làm bộ dáng liền cái này trong bao quần áo cũng không nghĩ nhiều lấy. Không gặp vừa mới về phòng thu thập thời điểm, triệu xuân mai vẻ mặt quái dạng, nói cái này có thể để lại cho tiểu muội, cái kia có thể để lại cho nhị muội, cái gì nàng này gà chồng, muốn cái gì không có mấy thứ này không bằng lưu trong nhà cấp bọn mội mội xuyên. Đối với như vậy Triệu Xuân Mai, Điền Tú Vân nói không thất vọng buồn lòng là giả, khả năng cũng là đoán trước đến loại tình huống này, cho nên nàng cũng không tưởng nhiều rồi dám, chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi cái này lệnh người bi ai địa phương. Hảo! Tân Đại Xuyên ánh mắt hơi lóe, nếu hắn đôi mắt không thành vấn đề nói, Điền Tú Vân trong tay tay nải có thể trang chút thứ gì, hai ra náo khoác sao? Ấn! Điền Tú Vân gật gật đầu, lại đối ghế trên mãi, mãi hòa điển ra ra nói Giang Ngải, ta đi rồi. Nhớ rõ hảo hảo sinh hoạt. Điền Gia Gia khó được nói một câu nói, khả năng cũng là xem ở cái này cháu gái cấp trong nhà mang đến 500 đồng tiền lễ hỏi phân thượng. Điền Tú Vân gật gật đầu chưa nói cái gì, trực tiếp đi theo Tần Đại xuyên rời đi, lâm ra cửa cũng không cùng Điền Học Nhân cùng Triệu Xuân Mai nói cái gì nữa, cũng không có quay đầu lại xem Điền Gia những người khác, từ bước ra Điền Gia đại môn giờ khắc này, nàng liền cùng Điền Gia không hề có bất luận cái gì quan hệ. Thú Vân Ngươi thật sự phải gả người sao? Hàn ánh tuyết không ngừng đẩy nhanh tốc độ rốt cuộc đuổi theo đi mau đến cửa thôn hai người. Đúng vậy. Điền tú vân cười cười, có lẽ là phải rời khỏi, cho nên cũng tạm thời quên mất hàn ánh tuyết phía trước hết thầy. Về sau còn có thể tái kiến sao? Hàn ánh tuyết trong lòng có chút không tha, nhưng là nhìn đến điền tú vân phải gả nam nhân chân cẳng không phải thực nhanh nhẹn, lớn lên cũng không bằng hoa văn đảo, trong lòng lại có chút cân bằng. Có duyên hội kiến. Điền tú vân khách khí nói. Có không tai kiến loại này vấn đề nàng trả lời không ra, bất quá cảm nhận được Hàn Ánh Tuyết tiết lộ ra tới một tia khác thường cảm xúc, Điền Tú Vân ở trong lòng nhưng thật ra hy vọng không bao giờ gặp lại. Bảo trọng. Hàn Ánh Tuyết cũng không biết nói cái gì nữa, đành phải từ biệt. Bảo trọng. Điền Tú Vân xoay người đi hướng Tần Đại Xuyên, lại lần nữa cũng không quay đầu lại mà rời đi giữa sân thôn. Thật cao hứng. Tần Đại Xuyên dọc theo đường đi phát hiện bên người cái này tiểu nha đầu cảm xúc vẫn luôn rất cao trướng trong lúc nhất thời cũng không khỏi đi theo cao hứng lên Điền gia người ngươi cũng thấy rồi có thể rời đi nơi đó vì cái gì không cao hứng Điền tú vân cười tươi đẹp rời đi Điền gia liền biểu thị nàng có thể độc lập tự chủ hùng chi nàng sấn tần đại xuyên đi khai chứng minh thời điểm trộm đem giang đại trụ cùng lý đỏ tươi mê đi phóng tới dưới chân núi nhà cửa còn thực cố tình đem hai người quần áo cấp rút cùng nhau đặt ở trên giường đất lại giữ cửa ngoại thảo đôi điểm phòng trưng lúc này người trong thôn hẳn là đều phát hiện đi Thảo Đôi tuy rằng Thiêu không đến phòng ở, bất quá hấp dẫn người qua đi vẫn là đủ rồi, đại môn nàng đều cố ý mở ra, phỏng trường nếu không một hồi trong thôn lại nên náo nhiệt. Chúc mừng. Tân đại xuyên thiệt tình chúc phúc, hắn không cảm thấy Điền Tú Vân xử thủ đoạn rời đi Điền gia có cái gì không tốt, so với làm một cái ngu hiếu người, lý trí rời đi đám kia trùng hút máu mới là tốt nhất lựa chọn. Cảm ơn. Bên hai tựa hồ nghe đến lý đỏ tươi tuyệt vọng tiếng thét chói tai, Điền Tú Vân nhắm mắt tĩnh, đời này tới phiên ngươi. Không có xe bò, hai người một đường đi bộ đến xích thủy Trấn, còn hảo đến trong thành xe tuyến còn không có khai đi, hai người nắm chặt lên xe, tế là tế điểm, nhưng là tốt xấu có thể đuổi tới trong thành. Tới rồi Vinh Cát Huyện, thời gian đã không còn sớm, Điền Tú Vân hai người trước tìm một nhà nhà khách ở tạm, sau đó mới thẳng đến tiệm cơm quốc doanh ăn cơm, bận rộn một buổi trưa, lúc này đều có chút đói bụng. Mà lúc này dựa sơn thôn sắc thật loạn thành một đoàn, Điền Tú Vân lưu lại kia đem hỏa không chỉ có giữ cửa khẩu đóng cỏ khô cấp điểm cũng lan tràn tới rồi trong viện, còn hào hỏa thế không lớn, phụ cận người cũng phát hiện sớm, vội vàng chạy tới dập tắt lửa. đáng tiếc lệnh người không nghĩ tới chính là, lúc này Lý Đỏ Tươi vừa lúc tỉnh lại, vừa thấy đến hương khói lửa lờ, cũng chưa tới kịp xem tự thân tình huống liền gân cổ lên hướng kêu cứu mạng. chờ thôn dân vọt vào trong phòng vừa thấy đều trợn tròn mắt. a, Lý Đỏ Tươi lúc này mới phát hiện chính mình quang không ra lưu, bên người còn có đồng dạng trần chuỗi giang đại trụ cái kia ngốc tử. ai u Này thôn trưởng gia cô nương cũng thật sẽ chơi. Có chuyện tốt người đáng khinh nói. Triệu quả phụ ở biết được chính mình nhi tử ở nhà cửa thời điểm, liền chạy nhanh chạy tới, đây chính là nàng duy nhất nhi tử. Về sau còn trông cậy vào nàng có thể cho chính mình sinh cái bình thường tôn tử dưỡng lao, cũng không thể ra một chút sự tình. Ta nói thuộc phân A, nhớ rõ làm hỉ sự thời điểm mời chúng ta uống rượu A. Ngoài cửa thôn dân nhìn đến cấp chạy tới triệu quả phụ, bên trong trêu đùa. Cái gì? Chuyên lời cấp triệu quả phụ không nhắc tới Lý Đỏ Tươi, cho nên triệu quả phụ còn không biết tình huống bên trong. Ô ô ô Lý Đỏ Tươi mặc tốt quần áo, ngồi ở trên giường đất khóc ruột gan đứt từng khúc, rõ ràng buổi chiều thời điểm còn ở cao hứng điển tú vân bị người mua đi rồi, kết quả vừa mở mắt xác thật như vậy cái tình huống, nhìn nhìn lại đầu giường đặt xa lò sưởi thượng cũng tỉnh lại ngốc tử, trong lúc nhất thời muốn chết tâm tư đều có. Này, đây là gì tình huống? Triệu quả phụ tiến nhà ở cũng sừng sốt, Không rõ như thế nào Lý Sương ra khuê nữ ở cũng ở trên giường đất, còn khóc thành như vậy, trong lòng không cấm dâng lên một cái không thể tưởng tượng ý niệm, nhưng là rồi lại có chút mừng thầm tâm tình. Ta liều mạng với ngươi, ngươi cái tiện nhân, dám như vậy khi dễ ta khuê nữ. Trước sau chân chạy tới trương đại hoa ở sân bên ngoài liền nghe được bảo bối nữ nhi tiếng khóc, nay sẽ vào phòng trước tiên liền kéo trụ triệu quả phụ đầu tóc bắt đầu tư đánh. Ngao, tóc đột nhiên bị túm, đau triệu quả phụ thẳng gào gào. Chính là lại đánh không lại thân cường thể tráng trương đại hoa, vẫn luôn bị động bị đánh, bên cạnh xem diễn thôn dân cũng không ai nguyện ý tiến lên tranh cái này nước đủ, đại trụ đại trụ. Thật sự đánh không lại, triệu quả phụ chỉ có thể nhất biến biến kêu chính mình ngốc nhi tử, hy vọng có thể lại đây giúp nàng. Quả nhiên nguyên bản còn ngơ ngác mà ngồi ở đầu giường đặt xa lò sưởi giang đại trụ, vừa nghe đến triệu quả phụ kêu cứu, bên trong gia nhập chiến cuộc. Mắt thấy giang đại trụ từng quyền hạ tử thủ, vây xem người cũng sợ sẽ ra chuyện. Chạy nhanh tiến lên đem ba người tách ra, lúc này Triệu Quả phụ vẻ mặt bị cao huyết thứ phấn phận, mà Trương Đại Hoa càng là mặt mũi bầm dập, khóe miệng đều xuất huyết. Xong việc tới rồi thôn ủy hội mấy cái cán bộ cũng đều vẻ mặt không cao hứng, đặc biệt Lý Sương, cả khuôn mặt đều xanh trắng rõ người, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Triệu Quả phụ, lúc này mới lanh Trương Đại Hoa cùng Lý Đỏ tươi rời đi. Đến nơi cuối cùng, trải qua trong thôn phối hợp, Triệu Quả phụ mang theo Giang Đại Trụ tới cửa xin lỗi, nhưng là hai nhà cũng không thể không kết thân. Chủ yếu là Lý Đỏ Tươi cùng Giang Đại Trụ đều là chân bóng bị phát hiện. Loại tình huống này trừ bỏ hai nhà kết thân cũng không lựa chọn khác. Cho dù Lý Đỏ Tươi mọi cách không muốn, nhưng là hiện giờ ra chuyện này, cũng không có nhà ai còn có thể muốn nàng, cuối cùng chỉ có thể tuyệt vọng đồng ý việc hôn nhân. Bắt đầu rồi lặp lại Điển Tú Vân Đời. Trước sinh hoạt. Trước 55 tân sinh hoạt. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Điền Tú Vân ở ngày hôm sau long trọng cảm tạ tần Đại xuyên lúc sau liền mang theo sở hữu thân phận hộ khẩu chứng minh rời đi vĩnh các huyện nàng kế tiếp tính toán đi trước các tỉnh tỉnh thành tạm thời đặt chân nơi này trừ bỏ rời xa dựa sân thôn, còn có không tồi cao trung từ ba cái lao ra tử lục tục rời khỏi sau Điền tú vân liền chính mình một người ôn tập nhưng là thường thường ôn tập thời điểm rất khó nắm chắc trọng điểm tuy rằng này đó tri thức điểm đều bối thuộc đầu nhưng là nàng đấy lòng vẫn là hy vọng có thể có một cái chính quy học tập bầu không khí như vậy ở đối mặt kế tiếp thi đại học cũng có thể càng có nắm chắc nàng mục tiêu cũng không phải là cái gì đại học chuyên khoa sư phạm mà là thủ đô trung y y dược đại học thành tích bất quá ngành căn bản vô pháp trúng tuyển các tỉnh là đông bắc nổi danh đại tỉnh dương thành là các tỉnh tỉnh lỵ kinh tế phát triển xếp hạng cả nước tỉnh lỵ thành thị tiền mười danh công nghiệp sinh sản tương đối phát đạt lớn nhỏ quốc doanh xí nghiệp nhiều đến không xuể cho nên mỗi một cái dương thành người cơ hồ đều thực tự hào chính mình thân phận cũng đa số khinh thường ngoại lai dân cư ai u ngươi cái này tiểu nha đầu Nơi này cũng không phải là chơi địa phương Nhà ngươi đại nhân đâu Một cái khuôn mặt hơi hiện khắc nghiệt phụ nữ trung niên Không kiên nhẫn xua tay đuổi đi người Ta chính là tới làm chính sự Điền Tú Vân cũng là thực vâu ngữ Lặp lại nói Tới rồi Dương Thành lúc sau Nàng liền bắt đầu hỏi thăm nơi nào có bán phòng ở Muốn ở Dương Thành lạc hộ quăng Có hộ khẩu chứng minh không thể được Cần thiết đến ở Dương Thành có bất động sản hoặc là có công tác Nhưng là cái này niên đại phòng ở mua bán vẫn là rất ít Cũng mất công nàng vận khí tốt. Ở Thành Bắc Khu thật đúng là liền có một hộ muốn dọn đi, phòng ở không lớn, nhưng thắng ở là độc nhất vô nhị độc viện, trao giá còn tính hợp lý, chính là đối phương muốn cấp, cho nên có xem trọng trong lúc nhất thời cũng thấu không ra tiền, này không phải bị vừa đến Điển Tú Vân cấp chiếm tiện nghi, nhanh chóng đem phòng ở bắt lấy. Đối với Điển Tú Vân tới thuyết phục quá công tác xử lý hộ khẩu gì đó liền tính, đầu tiên thân phận này khối liền không quá quan, có chút lẫn lộn đầu đuôi Cho nên nàng ngay từ đầu liền tính toán ở Dương Thành mua phòng định cư. Hiện giờ phong ở vừa đến tay nàng liền lập tức tìm tới nơi này tổ dân phố, tính toán nắm chặt đem hộ khẩu rơi xuống. Ngươi có thể làm cái gì chính sự? Phụ nữ trung niên vẻ mặt không tin, nàng nơi này chính là tổ dân phố, một tiểu nha đầu lại đây có thể làm sự tình gì? Ta tới là hộ. Điền Tú Vân cố nén trận trắng mắt xúc động, nếu không phải vì có được một cái quang minh chính đại thân phận, nàng đường đường kim đàn kỳ tu sĩ gì đến nội như vậy phiền toái. Lạc hộ. Ngươi có công tác sao? Phụ nữ trung niên vừa nghe liền minh bạch là người bên ngoài, nữ khí tức khắc khinh thường. Ta có phòng. Điền tú vân đem chính mình mới vừa bắt được tay phòng chứng đưa qua đi, lại đem trong thôn khai thân phận hộ khẩu chứng minh phóng tới bàn làm việc thượng. Ai nha, thật đúng là lại đây làm việc nha. Phụ nữ trung niên bên cạnh công vị thượng một cái bác gái đi tới, phiên phiên tư liệu, kinh ngạc nói. Ân. Điền tú vân khách khí gật gật đầu, hộ khẩu còn không có lập định, tạm thời còn không thể đắc tội nơi này người. Phụ nữ trung niên môi. Bất quá đối phương thủ tục đầy đủ hết Nàng cũng tìm không thấy lý do không làm Đồng thời cũng có chút ghen ghét đối phương như vậy Tiểu liền có một cái đơn độc phòng ở Tuy rằng chỉ là một hai tranh hai gian nhà trệt, Nhưng là nơi đó nàng cũng biết Là cái độc lập tiểu viện tử Không giống mặt khác ra Rất nhiều đều là trụ một cái đại tạp viện Không chỉ có loạn còn tệ. Trong nhà mấy khẩu người Phụ nữ trung niên hỏi Một người, chủ hộ chính là ta chính mình Điền Tú Vân trả lời Một người Phụ nữ trung niên ánh mắt kinh ngạc, không nghĩ tới là cái bé gái mồ côi, trong lòng càng thêm kinh thường. Bất quá vẫn là đem Điền tú vân lạc hộ thủ tục cấp làm thẻ. Nộp, cầm cái này khu đồn công an đăng ký là được. Đăng ký hảo lúc sau chính mình mang theo sổ hộ khẩu đi đường phố chỗ lãnh lương bổn cùng mặt khác sinh hoạt phiếu chứng. Phụ nữ trung niên đem làm tốt thủ tục tư liệu tùy ý đưa qua. Cảm ơn. Điền tú vân thu hảo sở hữu tài liệu, nghiêm túc mà cảm ơn mới rời đi. Cái này tiểu nha đầu thật không đơn giản a. Tổ dân phố cái kia bác gái ý vị thành lớn lên đối phụ nữ trung niên nói: "A, bất quá là cái không cha không mẹ nó dã nha đầu thôi." Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng là trong lòng ghen ghét càng thêm lợi hại, phụ nữ trung niên tưởng tượng đến chính mình một nhà mấy khẩu người tê ở kia bộ trong căn nhà nhỏ liền càng thêm cáo giận. "Ai?" Tổ dân phố bác gái lắc đầu không nói nữa. Chờ đến Điền Tú Vân lại đi tranh đồn công an hộ tịch làm đem hộ khẩu đăng ký hảo lúc sau, lại lần nữa trở lại chính mình mua tiểu viện tử. Đóng lại viện môn nhịn không được hưng phấn cười to, nhìn trong tay sổ hộ khẩu, không lớn sân, hai gian nhà trệt, còn có đóng thêm phòng bếp cùng toilet, Điền Tú Vân trong lòng tràn đầy sung sướng, cười cười nước mắt liền không tự chủ được chảy ra. Đời này, ta rốt cuộc giải thoát rồi. Từ tâm linh đến thân thể giải thoát, Điền Tú Vân ngẩng đầu che lại hai mắt, thật tốt. Chính thức lạc hộ Dương Thành lúc sau, Điền Tú Vân liền bắt đầu cấp ba cái lao ra tử đi tin báo cho tình huống cùng tân địa chỉ, mà hoa văn đảo bên kia cũng là cho hồi âm tỏ vẻ phía chính mình hết thảy thuận lợi, lại trịnh trọng chuyện lạ mà ở tin nói tạ, chưa không đề cập tới Điển tú vân bên này đã bắt đầu xuống tay giả dạng chính mình tương lai một năm cư trú phòng ở, liền nói Hoa Văn Đào bên kia thu được Điển tú vân hồi âm sau, cũng không tự chủ được thở dài nhẹ nhõm một hơi, trời biết hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn lo lắng, tuy rằng biết Đại sư tỷ bản lĩnh, nhưng là cũng không chịu nổi có đôi khi người chính là khiêng không được hiếu đạo, hắn là thật sợ Điển tú vân một cái không chú ý liền phạm trù, thật sự đồng ý Điền gia ăn bài gả cho cái kia quả phụ Giang ngốc Tử cũng may hết thảy thuận lợi. đến nỗi xa ở kinh đô ba vị lao ra tử ở thu được tin đệ nhất khắc đều là nhìn tin thật sâu mà thở dài một hơi, không ai so với bọn hắn càng hiểu biết Điền Tú Vân ở Điền gia tình cảnh kia thật sự không giống như là thân nhân có thể làm được. ngày mùa đông lên núi lớn tuổi nguy hiểm vây săn cũng là át không thể thiếu bị bắt thăm dự này hết thảy bọn họ đều xem ở trong mắt chỉ là Điền gia rốt cuộc là Điền Tú Vân gia tộc thân nhân bọn họ cho dù đau lòng Điền Tú Vân cũng Vô pháp nói thêm cái gì. Cũng may hiện giờ Điền Tú Vân rời đi điền ra, tuy rằng thủ đoạn không quá đẹp, nhưng là kết quả này cũng là bọn họ thích nghe ngóng, đồng thời lại cảm thấy bội phục, ở cái này niên đại có ai có thể có cái này dụng khí, tiêu tiền đem chính mình mua tới. Theo thời gian cực nhanh, Điền Tú Vân đi vào Dương Thành cũng có gần 4 tháng, thời gian cũng tiếp cận Tết âm lịch, chung quanh hàng xóm cũng đều lẫn nhau quen thuộc, có tâm địa thiện lương xem Điền Tú Vân một mình một cái tiểu cô nương, thường thường sẽ đưa điểm nhà mình làm tư ăn. Tuy rằng không đáng giá cái gì, nhưng là Điền Tú Vân vẫn là thực tâm lĩnh. Mà mỗi lần thu được hàng xóm đưa tặng đồ vật, Điền Tú Vân liền sẽ tuyển một ít từ cung tiêu xã mua đồ vật còn trở về. Cứ thế mãi, lẫn nhau chi rằn cũng càng ngày càng quen thuộc. đương nhiên cũng có không có hảo ý người, không ít đánh Điền Tú Vân phòng ở chú ý. Có kia rõ ràng liền tới cửa làm mai mối, muốn em Điền Tú Vân cưới trở về. Hảo Quang Minh chính đại chiếm phòng ở, cũng có những cái đó mịt mờ, tưởng ngầm làm điểm động tác nhỏ. Được đến nào đó không thể cho ai biết mục đích. Này đó lòng mang ác ý người, Điền Tú Vân đều xem ở trong mắt, nhưng là xuất phát từ một cái kim đàn kỳ tu sĩ kiêu ngạo, Điền Tú Vân cũng không có thật sự để ở trong lòng, không phải nàng kinh địch, thật sự là những người này thủ đoạn quá mức đơn giản. Đối với tới cửa cầu thân, Điền Tú Vân đều giống nhau lời lẽ chính nghĩa cự tuyệt, ngữ khí thái độ đều không tính thật tốt, dần dần mà tự nhiên cũng liền không có người ở tới cửa cầu thân. Đến nỗi những cái đó chuẩn bị ngầm hạ độc thủ người. Điền tú Vân trực tiếp ở trong sân bố trí một cái đơn giản mê hào trận, phàm là tưởng bôi đen tiến vào làm chuyện xấu, đều sẽ không thể hiểu được chính mình hôn mê ở phòng ở cửa, kể từ đó, những người đó đều rắc quỷ dị, cũng không dám lại nếm thử làm cái gì chuyện xấu. Trước 50 sau rừng rậm thám hiểm, trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ, trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Đại niên 30 trước một ngày, Điền tú Vân thu được đến từ Kinh Đô ba cái lao gia tử gửi tới bao vây đều là chút vài dạy điểm tâm một ít đồ dùng sinh hoạt. Phía trước ba cái lão gia tử liền phân biệt gửi thư muốn cho Điển Tú Vân đi kinh đô ăn tết, chẳng qua đều bị Điển Tú Vân cấp cự tuyệt, này không phải chỉ có thể gửi vài thứ liêu biểu tâm ý. Đối với ba cái lão gia tử yêu thương chi tình, thực sự đền bù Điển Tú Vân đời trước vẫn luôn không ai đau không ai ái tiếc đối, có đôi khi người cảm tình rất kỳ quái, giống Điển ra những người đó, cho dù Điển Tú Vân làm lại hảo cũng sẽ không đã chịu ngang nhau đối đãi Nhưng là ít nhất ở chung ngắn ngủn mấy năm láo ra tử nhóm, lại có thể lẫn nhau dàn cho nhau trả giá thiệt tình thực lòng. Thu thập hảo này đó bao vây, Điền Tú Vân đem tạm thời không dùng được đều bỏ vào trong không gian mặt, đến nội những cái đó thức ăn điểm tâm, Điền Tú Vân cũng cầm một ít làm đáp lễ đưa cho quan hệ không tồi hàng xóm, làm xong này đó lúc sau, Điền Tú Vân liền tính toán cái này tết âm lịch liền đãi ở trong không gian mặt vượt qua. So với như vậy một người không ngủi vị ăn tết, Điền Tú Vân vẫn là quyết định tiến trong không gian mặt nắm chặt tu luyện Hiện giờ nàng tuy rằng đã là kim đan kỳ tu sĩ, cho dù ở một ít lạc hậu tu chân vị diện, cũng có thể là một cái tông môn trưởng lão, bất quá điển tú vân cũng không thỏa mãn, nàng có không gian như vậy hậu thuẫn, tự nhiên là hy vọng ở tu chân một đường càng đi càng dài xa. Vô luận ở khi nào, thực lực vĩnh viễn là quan trọng nhất, muốn không chịu khi dễ, muốn sống được tự tại không chịu câu thúc, liền phải có cường với người khác thực lực, đây cũng là điển tú vân trọng sinh sau xem nhất minh bạch một việc. Tới rồi đại niên 30. Điền tú Vân đem đại môn dùng một phen đại khóa khóa trụ, chính mình đem trong phòng ngoài phòng đơn giản mà thu thập một lần liền vào không gian. Đi vào không gian sau, Điền tú Vân không có suốt ruột tu luyện, nói như thế nào hôm nay cũng là đêm 30, làm viêm hoàng con cháu đối với Tết âm lịch trước sau là có một phần tình cảm, và lại trong không gian bản thân tốc độ chạy liền mau, lại có phong phú tài nguyên cất giữ, tự nhiên không nghĩ ở sinh hoạt thượng quá mức bạc đái chính mình. Nghĩ đến chính mình phía trước vẫn luôn là ở không gian Đông Hải du ngo lần này Điền Tú Vân đem ánh mắt tỏa định ở phía Nam Nguyên Thủy rừng rậm căn cứ phía trước đạt được không gian tin tức Điền Tú Vân biết kia phía Nguyên Thủy rừng rậm càng như là hiện đại nhiệt đới rừng mưa ở kiếp trước bận rộn rất nhiều Điền Tú Vân cũng thường thường sẽ trộm thừa dịp triệu quả phụ không ở thời điểm nhìn lén TV cũng xem qua rất nhiều về nhiệt đới rừng mưa tiết mục biết trên thế giới hơn phân nửa động thực vật giống loài đều sống ở ở nhiệt đới rừng mưa này không thể nghi ngờ là nhân loại nhất quý giá tài nguyên mà chí nhất Tại đây loại nhận chi hạ đối với trong không gian này phiến nhiệt đới rừng mưa, Điền Tú Vân càng thêm chờ mong. Này nếu là tại ngoại giới nói, tiến vào nhiệt đới rừng mưa phía trước, Điền Tú Vân khẳng định là muốn hung hăng chuẩn bị một loạt bảo hộ thi thố, cho dù làm kim đan kỳ tu sĩ, ở đối mặt thiên nhiên ẩn hình uy hiếp, cũng không có khả năng thiếu cảnh giác. Bất quá hiện giờ là ở trong không gian, Điền Tú Vân cứ yên tâm rất nhiều, ở cái này trong không gian nàng cái này chủ nhân cơ hồ chính là không gian chi thần tồn tại. Bất luận cái gì sinh vật đều không thể đối nàng tạo thành thương tổn. Cho nên liền tính nhiệt đới rừng mưa bên trong có lại nhiều nguy hiểm, đối với nàng tới nói đều theo vào nhà mình hậu hoa viên giống nhau. Từ cổ trong lâu nơi đó một cái thời gian nhàn hạ bệnh trúc sọn, Điền Tú Vân liền trực tiếp thuấn di đi tới nhiệt đới rừng mưa bên cạnh. Nhìn trước mắt này một mảnh mênh mông vô bờ màu xanh lục hải dương, Điền Tú Vân cảm xúc ngẩng cao nhất chân đi vào. Có lẽ cái này không gian bản thân chính là tu sĩ luyện chế nguyên nhân cho nên kịp thời chỉnh thể thoạt nhìn như là một cái song song thế giới dị độ không gian, rất nhiều đồ vật đều cùng thế tục giới không có gì khác nhau, nhưng là chân chính đi vào nhiệt đới rừng mưa sau, Điền Tú Vân liếc mắt một cái nhìn lại, đại bộ phận giống loài đều không phải thế tục giới đồ vật. Đi chưa được mấy bước là có thể nhìn đến không thuộc về thế tục giới động thực vật, căn cứ trước mấy nhậm chủ nhân lưu lại kêu bổn tu chân bách hoa toàn thư có thể biết, này đó đều là tu chân giới thực vật cùng cấp thấp yêu thú. càng đi chỗ sâu trong đi, Thuộc về tu chân giới dấu vết liền càng là rõ ràng, linh khí cũng là càng ngày càng nồng đậm. Điền tú vân trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, nếu nàng được đến chính là một cái rông tuyết không gian, đảo sẽ không có cái gì đặc biệt ý tưởng. Nhưng là hiện tại nàng nhiều đối mặt chính là một cái có hoàn chỉnh hệ thống sinh thái không gian, như vậy nồng đậm linh khí dễ chịu hạng. Điền tú vân tựa hồ có thể nghĩ đến có lẽ nơi này có lớn hơn nữa kinh hỉ cũng nói không chừng. Ở Đông Hải du ngoạn thời điểm Điền tú vân liền ẩn ẩn có loại kỳ quái cảm giác. Giữa hồ cái này trong không gian có rất nhiều không hợp lý địa phương, có đôi khi toàn bộ không gian an tĩnh có chút kỳ quái, rốt cuộc không gian chia làm 4 khối khu vực, nhưng là mỗi cái khu vực đều có đối ứng giống loài, Ngẫu nhiên nhìn đến những cái đó mới sinh động thực vật, Điền Tú Vân trong đầu đều sẽ hiện lên những cái đó đã thành niên thậm chí tuổi tác càng xa xăm sinh mệnh ở địa phương nào. Hiện tại đi ở này nhiệt đới rừng mưa chỗ sâu trong, Điền Tú Vân nhìn đến này đó thuộc về tu chân giới giống loài, lúc này mới có một kia linh ngộ có lẽ cái này không gian còn có rất nhiều không biết bí mật chờ đợi nàng phát hiện có cái này tomo điền tú vân càng cao hứng nguyên bản chỉ là tính toán đơn giản mà vượt qua tết ấm lịch tới nhiệt đới rừng mưa xem mới mẻ nhưng là hiện tại điền tú vân càng có rất nhiều tưởng thâm nhập hiểu biết cái này không gian phía trước mấy người chủ nhân lưu lại tư liệu cũng không nhiều hứa hổ mỗi lần không gian một lần nữa đổi chủ trung gian khoảng cách thời gian đều không ngắn rốt cuộc không gian nhận chủ quá trình cũng không đơn giản cho nên theo thời gian biến thiên Điền Tú Vân cảm thấy trong không gian này đó giống loài khẳng định sẽ có nhất định biến hóa, chỉ là không có người đi quan hệ thôi. Điền Tú Vân cảm thấy chính mình làm không gian tân chủ nhân, thế tất phải hảo hảo hiểu biết hiểu biết cái này không gian sở hữu tình huống. Có quyết định này, Điền Tú Vân trực tiếp thả ra thuộc về kim đăng kỳ tu sĩ linh thức, tức khắc phạm vi 500 cây số tả hữu tình huống đều giành mạch hiện ra ở Điền Tú Vân linh thức dưới. Lần này Điền Tú Vân thật sự phát hiện thần kỳ địa phương, có một bộ phận thực vật thế nhưng đã có một kia trí. Càng có đã mở ra linh trí yêu thu ở cẩn thận tránh né nàng. Nếu ngay từ đầu là không có lợi dụng linh thức, nàng khẳng định sẽ bỏ lỡ này đó dị thường, nhưng là hiện giờ ở linh thức giả quét dưới, này đó dị thường tình huống tất cả đều hiện lộ ra tới, không chỗ nào che giấu. Ha ha, quả nhiên là cái bảo khố. Điên Tú Vân là thật sự hương phấn, mở ra linh trí lúc sau, đã nói lên này đó động thực vật đều đã thoát ly phạm thai thân thể, nói trắng ra là chính là biến thành yêu tu tồn tại. Nói đơn giản điểm chính là hiện đại xã hội theo như lời yêu tinh tinh quái. Mang theo như vậy tò mò tâm thái, Điền Tú Vân gần đây lựa chọn một viên che trời của mục, vươn tay phải nhẹ nhàng xoa, đồng thời điều động linh thức nếm thử cùng nải viên đã khải linh cổ mục câu thông. Chủ nhân Thức hải nhớ tới một đạo nhu nhu trẻ nhỏ thanh âm. Người là ai? Cho dù trong lòng đã có đáp án, nhưng là Điền Tú Vân như cũ không dám tin tưởng, đây là nàng lần đầu tiên gặp được như vậy thần kỳ sự tình, một cây tu luyện thành tinh cổ thụ. Hơn nữa nghe thanh âm vẫn là cái ấu sinh kỳ bộ dáng. Ta chính là ngài thủ hạ Vân Sam." Thất Hải thanh âm tiếp tục nói, "Ngươi có thể hóa hình ra tới sao?" Điên Tú Vân muốn nhìn một chút này viên Vân Sam cổ thụ tu luyện sau bộ dáng, vì thế tò mò hỏi. Nhân gia vừa mới có ý thức không đến trăm năm, còn không có biện pháp hóa hình a." Vân Sam tiếc nuối nói, "Kia nơi này còn có cùng ngươi giống nhau." Ngạch, giống nhau có linh trí sinh mệnh sao? Điền Tú Vân trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết hẳn là hình dung như thế nào loại tình huống này. Có Nga, nhân gia còn chỉ là cấp thấp yêu tu, nhưng là ta biết khu rừng này còn có mặt khác yêu tu. Vân Sam Cao Hưng nói, bọn họ đều ở nơi nào? Điền Tú Vân dùng linh thức lại cẩn thận quét sạch một lần, đáng tiếc Kim đan kỳ linh thức phạm vi chỉ có xa như vậy, cho nên cũng không biết linh thức bên ngoài địa phương có phải hay không có này đó yêu tu. Ít nhất trước mắt nàng có thể nhìn đến Phạm Vi đều là chút cùng Vân Sam cổ thụ không sai biệt lắm tình huống. Chỗ sâu nhất có một cái thiên nhiên đại trận, nơi nào là chúng ta yêu tu nơi tụ tập, đáng tiếc ta còn không thể rời đi bản thể, cho nên chỉ có thể ở chính mình nơi sinh ngợi. Vân Sam đang thương vô cùng nói. Không quan hệ, ngươi nỗ lực tu luyện, ta tin tưởng có một ngày ngươi cũng có thể hóa hình rời đi nơi này. Điền Tú Vân An Uỷ nói, đã biết mặt khác yêu tu vị trí, liền cáo biệt Vân Sam cổ thụ. Trước 57 phá trận kinh hỉ trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ, trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Càng là tới gần Vân Sam cổ thụ nhắc tới cái kia thiên nhiên đại trận, Điền Tú Vân tim đập liền càng nhanh, tựa hồ có thứ gì sắp lao ra thân thể giống nhau, nắm thật chặt soạn, linh thức lớn nhất hạn độ khuyết tán đi ra ngoài. Rốt cuộc ở đi qua một cái sông ngầm lúc sau, Điền Tú Vân linh thức chạm vào một chỗ cái chán, chờ đi vào lúc sau, mới xác định này chỗ hẳn là chính là Vân Sam cổ thụ trong miệng thiên nhiên đại trận Điền Tú Vân lại lần nữa dò ra linh thức, phát hiện đích xác không có biện pháp đột phá đại trận, nhìn đến đại trận tình huống bên trong, vì thế không tự chủ được vươn tay chạm chạm, đường đôi tay trực tiếp sờ đến một tầng nhìn không tới cái chắn lúc sau. Điền Tú Vân mới thu hồi linh thức, trong lòng nghĩ hẳn là như thế nào tiến vào này tòa đại trận bên trong. Dựa theo Vân Sam cổ thụ cách nói, cái này đại trận là tự nhiên hình thành, như vậy liền vô pháp dùng tu sĩ phá trận thủ pháp. Điền Tú Vân trong lúc nhất thời có chút nắm lấy không ra đối với trận pháp nàng biết cũng hoàn toàn không nhiều tiền bối lưu lại tư liệu thật sự là quá ít vô luận là luyện khí vẫn là trận pháp đuổi chú đều chỉ là cơ sở bộ phận cũng liền luyện đan phương diện này tin tức muốn toàn diện một ít nhưng là đối mặt cái này lại trận, lại toàn diện luyện đan chi thức cũng không dùng được không có bản lĩnh phá trận lại đánh với tình huống tò mò Điền tú vân không cam lòng ngồi trên mặt đất đối mặt đại trận chống cằm phát ngốc hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn trầm trầm trước mắt nàng biết hiện tại nàng Châu đã thấy đều là ảo tưởng chỉ có đánh vỡ đại trận mới có thể nhìn đến chân thật tình huống càng là không thể tưởng được phá trận phương pháp Điền tú vân liền càng là tò mò vẫn luôn ngơ ngác mà ngồi dưới đất thời gian cũng một phút một giây hoang vượt qua đi thẳng đến thật sự không kiên nhẫn Điền tú vân dứt khoát tính toán lấy huyết phá trận nàng trong lòng nghĩ dù sao lúc trước nhận chủ không gian chính là dùng huyết như vậy phá cái này trận cũng thử xem xem chủ nhân huyết có hay không dùng đi vươn tay lợi dụng linh khí bước ra một dọ huyết đạn nhập cái chán căn cứ nửa chết coi như nửa sống chạy chữa tâm thái Điền Tú Vân không quá mà nhìn chầm chầm trước mắt, đột nhiên trước mặt xuất hiện một tầng thủy mạc, ngay sau đó chậm rãi từ thủy mạc trung gian một phân thành hai, hướng về hai bên chậm rãi mở ra. Thẳng đến toàn bộ thủy mạc mở ra, tình huống bên trong nhìn không sót gì, Điền Tú Vân lúc này mới tin tưởng chính mình đánh bậy đánh bại dùng đúng rồi phương pháp. Lại nhìn về phía thủy phía sau màn mặt tình huống, Điền Tú Vân lại lần nữa sợ ngây người, này quả thực chính là một cái khác thế ngoại đào nguyên. Không nghĩ tới ở cái này nhiệt đới rừng mưa chỗ sâu trong có như vậy một cái thần bí địa phương. Điền Tú Vân không khách khí thả ra linh thức, cũng may cái này đại trận sở bao hàm địa phương cũng không phải rất lớn. Nơi này tựa hồ chính là một cái yêu tu thánh cảnh. Linh thức nơi đi đến là đủ loại yêu tu chủng loại, nhưng là chủng loại cùng số lượng cũng không nhiều. Hoan nên chủ nhân quang lâm thánh cảnh. Liên ở Điền Tú Vân còn to mò khắp nơi đánh giá thời điểm. Một đạo giả nua thanh âm từ xa đến gần vang lên. ân Điên tú vân kinh ngạc mà nhìn xuất hiện ở chính mình trước mặt lão giả, biết này đại khái là một cái tu vi cao thâm yêu tu, rốt cuộc có thể hóa hình yêu tu đều tương đương với nhân loại tu sĩ hóa thần kỳ, trừ phi là những cái đó trong lúc vô tình ăn hóa hình thảo hoặc là hóa hình đan yêu tu, nếu không tu vi không đến, là vô pháp hóa hình. Chủ nhân nói vậy rất tò mò, không bằng tiến vào ngồi ngồi, từ lao thân cùng ngài nói nói. Lão giả hiểu rõ cười cười, duỗi tay làm ra mời vào tư thế. Hảo! Từ Lão giả xuất hiện Điền Tú Vân liền thu hồi linh thức, tuy nói chính mình là không gian chủ nhân, bất quá vẫn là tính toán lo liệu cơ bản lễ nghi tôn trọng, ít nhất này đó Tu Vi vừa thấy liền so với chính mình lợi hại yêu Tu, cũng đáng đến nàng cho ngang nhau tôn trọng. Đi theo Lão giả đi vào đại trận trung tâm một chỗ nhà gỗ, Điền Tú Vân dọc theo đường đi khắp nơi đánh giá một chút, ánh mắt có thể đạt được cơ bản đều là không có hóa hình yêu Tu, mà hóa hình yêu Tu rất ít. Chủ nhân ngồi ngồi. Lão giả cung kính trước hết mời Điền Tú Vân nhập tòa. Lúc này mới đi theo ngồi xuống, nhà gỗ trừ bỏ bọn họ hai người còn có mặt khác hai cái lão giả. Ta tưởng ngươi cũng biết ta ý đồ đến, không biết có không giải trong lòng ta nghi hoặc. Điền Tú Vân cũng không khách khí, nói thẳng ra bản thân đối nơi này tò mò. Ba cái lão giả nhìn nhau, Liên từ vẫn luôn mở miệng lão giả tiếp tục nói, ta trước thế ngài giới thiệu một chút chúng ta thân phận, ta là kiểu vị hồ tộc tộc trưởng Hồ Nguyên, vị này chính là thanh mục tộc tộc trưởng Thanh Xuyên, ngài đối diện vị này chính là ngân lang tộc tộc trưởng Mạc Thất. Các ngươi hảo, ta là Điền Tú Vân. Điền Tú Vân cũng tự báo ra môn giống ba người chính thức Vân An. Chúng ta tam tộc người là này chỗ không gian hình thành lúc đầu đã bị mang tiến vào, cho nên tại đây phiến rừng rậm xem như đại tộc, trừ bỏ chúng ta tam tộc ngoài ý muốn, nơi này còn có tộc khác thành viên, bất quá tạm thời không có tu vi cao tộc trưởng, cho nên ở thánh cảnh tạm thời là chúng ta ba cái lao ra hỏa quản lý. Hầu Nguyên Sơ thật dài dâu bạc nói: "Vì cái gì nơi này là thánh cảnh?" Điện tú vân rất tò mò thánh cảnh là như thế nào hình thành. Kỳ thật này chỗ sở dĩ được xưng là thánh cảnh, là bởi vì ở không gian hình thành chi sơ nơi này có một chỗ địa cung, bất quá địa cung chỉ có không gian chủ nhân mới có quyền tiến vào. Chúng ta nhóm đầu tiên yêu tu ở có linh trí lúc sau tiến vào nơi này, đã bị làm người thủ hộ tồn tại. Hơn nữa nơi này linh khí so ngoại giới cao mấy chục lần, bởi vậy nơi này dần dần đã bị trở thành thánh cảnh đối đãi. Hồ Nguyên giải thích nói. Địa cung. Điện tú vân cau mày. Diệp Nam Cảnh lưu lại tin tức tựa hồ không có địa cung tư liệu, hơn nữa liền nàng phân tích, tựa hồ Diệp Nam Cảnh cũng không có từ lăng vân tông tiền bối nơi đó đạt được có quan hệ địa cung ghi lại. Chủ nhân không biết cũng thực bình thường, vô luận là cái này địa cung vẫn là cái này thánh cảnh, ngài đều là cái thứ hai đã đến người, cái thứ nhất là lúc trước luyện chế cái này không gian lão chủ nhân. Thanh xuyên tiếp nhận đề tài thế Điền Tú Vân giải thích nghi hoặc nói, luyện chế cái này không gian chính là người nào. Điền Tú Vân thật sự là rất tò mò. Kỳ thật chúng ta cũng không biết, nếu muốn biết những việc này chỉ sợ còn cần ngài tự mình đi một chuyến địa cung, chỉ tiếc chúng ta chỉ biết nhập khẩu, nhưng là cũng không thể đi vào, cho nên rất nhiều chuyện chúng ta cũng không biết. Thanh xuyên lấp đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không rõ ràng lắm. Điền Tú Vân nhìn về phía mặt khác hai cái cũng là vẻ mặt không biết, không có biện pháp đành phải hỏi rõ địa cung nhập khẩu, tính toán tự mình đi nhìn xem, bất quá nhưng thật ra không lo lắng ba người lừa nàng, rốt cuộc làm không gian chủ nhân có tuyệt đối diệt sát quyền liền tính bọn họ tu vi đều cao hơn Điền Tú Vân rất nhiều, cũng vô pháp lay động không gian chủ nhân địa vị. Mang ta đi địa cung nhập khẩu nhìn xem. Điền Tú Vân nói: Ngài xin theo ta nhóm tới. Hầu Nguyên đứng dậy mang theo Điền Tú Vân đi hướng trong nhà. Nguyên lai like cái này nhà gỗ kiến ở cái này vị trí là có nguyên nhân. Điền Tú Vân đi theo ba người đi vào đi, liền phát hiện trong nhà địa cung nhập khẩu một phiến cổ xưa cửa đá, mặt trên miêu tả rất nhiều hoa văn, bất quá Điền Tú Vân cũng không biết này đó hoa văn ý nghĩa. Mà ba người kia cũng là biết chi bất tưởng. Chủ nhân, cái này chính là địa cung nhập khẩu, chẳng qua chúng ta cũng không biết như thế nào đi vào, kế tiếp chỉ có thể dựa ngài chính mình. Hầu Nguyên nói xong liền mang theo mặt khác hai người rời đi, cấp điện Tú Vân không ra địa phương, cũng không hề quấy rầy điện Tú Vân đứng ở cửa đá trước mặt, đầu tiên là đánh giá một lần cửa đá thượng hoa văn cùng những cái đó hoa văn, ở trong đầu nghĩ nghĩ tu chân giới tin tức, như cũ tìm không thấy về mấy thứ này đi lại. Tuy rằng xem không rõ hoa văn hàng nghĩa, bất quá điển tú vân đại khái có thể đoán được tiến vào địa cung biện pháp, rốt cuộc lúc trước tiến vào đại trận chính là dựa vào chính mình huyết, nếu không có gì bất ngờ xảy ra cái này địa cung cũng là yêu cầu không gian chủ nhân máu tươi mới có thể mở ra. nghĩ đến đây điển tú vân cũng không trì hoãn, lại lần nữa vươn tay bức ra huyết tích, bôi trên cửa đá hoa văn thượng. quả nhiên không làm điển tú vân thất vọng, cửa đá chậm rãi hướng bên trong mở ra, trầm thấp cọ sát thanh ở trống rỗng trong phòng vang lên. Cửa đá triển khai sau ánh vào mi mắt chính là một đạo xuống phía dưới kéo dài thêm đá, từ nhập khẩu xuống phía dưới nhìn lại nhìn không tới đầu, chỉ có hơi hơi ánh sáng từ dưới lên đất lộ ra, Điền Tú Vân dò ra linh thức tưởng trước nhìn xem đến tận cùng, đáng tiếc lúc này linh thức thế nhưng bị ngăn cách, căn bản nhìn không tới địa cung tình huống bên trong. Điền Tú Vân trong lòng ám đạo quả nhiên như thế, vừa mới đại trận mở ra thời điểm nàng liền dùng linh thức đem thánh cảnh đánh giá một phen, nhưng là không có phát hiện bất luận cái gì địa cung dấu vết. Nghĩ đến chính là bởi vì cái này địa cung là có ngăn cách linh thức tác dụng. Cũng là trong lòng thật sự to mò, Điệt tú Vân tuy rằng đối với không thể trước tiên rõ thám biết địa cung nội tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nhưng là cũng không lo lắng sẽ có cái gì nguy hiểm, cho nên ở phát hiện linh thức không có tác dụng lúc sau, liền dứt khoát bước vào thêm đá, tính toán trước thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ. Trước 58 ngầm cung điện Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu Điển Tú Vân vừa mới bước qua mấy cái thềm đá, liền nghe được sau lưng cửa đá đóng cửa thanh âm, nguyên bản tối tâm thông đạo theo cửa đá đóng cửa ngược lại sáng sửa lên. Một bên đi xuống dưới một bên trong lòng Phạm nói thầm, cái này địa cung làm nhưng đủ thần bí, nàng dưới tới cửa đá liền đóng cửa, xem ra là vì phòng ngừa người thứ hai đi theo tiến vào. Tuy rằng thực yên tâm ở trong không gian mặt an toàn, nhưng là lúc này Điển Tú Vân trong lòng vẫn là có chút phát mau, dù sao cũng là lần đầu tiên đối mặt loại tình huống này đối với không biết sự tình tò mò rất nhiều vẫn là có nhàn nhạt sợ hãi không biết qua bao lâu lúc sau Điền Tú Vân rốt cuộc đi xong thêm đá cuối là một chỗ cổng vòm cổng vòm lúc sau là một cái ngắn mũi lối đi nhỏ trốn đến hai bên nạm lấp lánh sáng lên đá quý đến gần vừa thấy Điền Tú Vân không cấm liễu lưới nghĩ thẩm cái này không gian luyện chế giả là nhiều giàu có a này đó nhưng đều là cực phẩm hỏa linh thạch thế nhưng bị làm như trang trí phẩm nạm ở trên vách đá trong lúc nhất thời Điền Tú Vân đều có loại tưởng toàn bộ khấu hạ tới xúc động. Cũng may. Mạnh mẽ khắc chế cái này ý tưởng, dù sao toàn bộ không gian đều là của nàng, nếu là thật sự có yêu cầu một ngày lại đến lấy là được. Lối đi nhỏ cuối lại là một phiến cửa đá, nay phiến cửa đá thoạt nhìn so mặt trên cái kia cửa đá càng thêm cổ xưa cùng trầm trọng. Điền Tú Vân tiến lên đẩy đẩy, phát hiện có thể đẩy ra, vì thế tăng lớn sức lực đem cửa đá mở ra. Cửa đá mở ra trong nháy mắt, Điền Tú Vân cơ hồ cho rằng chính mình đi tới Long Cung, Kim Bích Huy Hoàng đều không đủ cùng hình dung nàng chỗ đã thấy cảnh tượng Lấy nàng chỉ có tu chân thường thức, rất dễ dàng nhìn ra kia mặt đất là từ cực phẩm Hàn Ngọc chế tạo mà thành, trong cung điện đứng sừng sững mỗi một cây cột đá đều là từ chỉnh khối huyền kim thạch điêu khắc mà thành. Lại đi phía trước đi, đại điện hai sườn đều có tinh xảo bài trí, đang tới gần đại điện về phía trước 2 phần 3 địa phương, từ hai sườn bắt đầu xuất hiện bậc thang, đại khái mười mấy giai độ cao, hình thành một cái ngôi cao. Vây quanh ngôi cao lan can là dùng ngàn năm tơ hồng một chế tác mà thành, ngôi cao thượng đặt một cái ánh vàng rực rỡ quái tài. Quan tài tài chất càng là khó gặp kim lăng thạch chế tạo. Quan tài hai bên là hai bài tơ hồng một làm cái dương, tuy rằng cái dương là hợp nhau tới, nhưng là điển tú vân biết bên trong đồ vật nhất định thực chân quý. Lại lần nữa hoàn đầu toàn bộ đại sảnh, chính thật là không một chỗ không tiết lộ này xa hoa, không một chỗ không biểu hiện chế tạo này chỗ địa cung chủ nhân, có như thế nào giàu có cất chứa. Mấy thứ này bắt được tu chân giới không có chỗ nào mà không phải là cực phẩm luyện khí tài liệu, lại còn có giới hạn trong nàng có thể nhận ra tới. Những cái đó nàng nhìn không ra tới kiến tạo tài liệu, nói vậy cũng sẽ không đơn giản. Điền Tú vẫn đứng ở dưới bậc thang, tự hỏi nếu không phải lại đi gần nhìn xem, có lẽ có cái gì tin tức, rốt cuộc cái này đại sảnh đưa mắt nhìn lại không còn có khác thông đạo, có thể thấy được cái này địa cung chính là cái này một cái cung điện. Cuối cùng vẫn là lòng hiếu kỳ chiến thắng, Điền Tú vân nhấc chân đi lên bậc thang, đi vào quan tài trước, linh thức như cũ vô pháp xuyên thấu qua quan tài nhìn đến tình huống bên trong. Bất quá cũng may Điền Tú Vân đến gần lúc sau phát hiện quan tài là mở ra. Trong lúc nhất thời trong lòng bắt đầu phát mau, một cái bị mở ra quan tài, bên trong trống không một vật, chỉ có một ngọc giản nằm ở bên trong. Điền Tú Vân trong lòng có chút khẩn trương, cũng không biết muốn hay không dối tay lấy ra ngọc giản. Liên ở Điền Tú Vân do dự thời điểm, quan tài ngọc giản đột nhiên bay lên, ngưng ở nàng trước mặt, bắn ra một đạo quang mang. Ha ha, không thể tưởng được lại vẫn có người có thể tiến vào chỉ thấy ngọc giản bắn ra chính là một cái cổ trang nam tử hư ảnh trên mặt mang theo phức tạp tươi cười nhìn Điền tú Vân nói văn bối Điền tú Vân vô tình quay giầy tiền bối nghỉ ngơi còn thỉnh tiền bối thứ lỗi Điền tú Vân cố nén trong lòng kinh nghi nói không sao bổn tọa nguyên bản liền đang đợi ngươi hư ảnh xua xua tay nói bổn tọa chờ ở đây mấy và năm không nghĩ tới sắp tiêu tán hết sức rốt cuộc chờ tới ngươi không biết tiền bối như thế nào sương hô tại đây chờ là vì cái gì Điền tú Vân tò mò hỏi Xem trước mắt hư ảnh sắc thật không đủ ngưng thần, tựa hồ hơi chút cấp điểm ngoại lực liền sẽ tiêu tán. Bổn tọa ngoại thần giới Viêm Thanh cung tôn chủ, ngươi kêu ta Viêm Thanh thượng thần là được. Bản tôn ở thần ma đại chiến trung bất hạnh gặp nạn, chỉ còn lại có này Ti thần niệm. Nay ngọc giản kỳ thật là có ngưng thần ngọc chế tác mà thành, cho nên mới có thể giữ được bản tôn này Ti thần niệm không đến mức quá nhanh tiêu tán. Viêm Thanh thượng thần bình đạm tự thuật chính mình quá vãng, cũng may ngươi tới cho dù, bản tôn cũng có thể không lưu tiếng với. Viêm thanh thượng thần chính là có cái gì yêu cầu vạn bối thế ngải hoàn thành tâm nguyện? Điền Tú Vân thử hỏi, có phải thế không, này chỗ không gian nguyên bản là để lại cho bản tôn hậu nhân, chỉ là bản tôn trước khi chết chưa từng lưu lại huyết mạch, bất quá ngươi nếu có thể tiến vào, nghĩ đến hẳn là tu luyện bản tôn sáng chế công pháp huyền thiên quyết. Viêm thanh thượng thần nói, như vậy ngươi cũng coi như là bản tôn hậu nhân, bản tôn tại đây chờ, chỉ là hy vọng có thể tìm được người thế bản tôn đi thần giới tiếp nhận viêm thanh cung, kéo dài bản tôn truyền thừa. Vạn bối nếu tu tập huyền thiên quyết, tự nhiên sẽ vì tiền bối kéo giải truyền thừa. Điền tú vân đối với yêu cầu này nhưng thật ra không có đáng nghi, cũng biết tu sĩ đối với tự thân truyền thừa sắc thật xem tương đối coi trọng. Bản tôn thời gian không nhiều lắm, cuối cùng thả làm bản tôn đưa ngươi cuối cùng giống nhau lễ vật, coi như làm là ngươi thế bản tôn kéo giải truyền thừa tạ lễ. Viêm thanh thượng thần nói xong, đôi tay liền bắt đầu kết điền tú vân xem không hiểu pháp ấn. Điền tú vân tuy rằng không hiểu viêm thanh Thượng Thần muốn làm cái gì nhưng là không có cảm giác được cái gì nguy hiểm, cho nên liền lẳng lặng mà đứng ở tại chỗ chờ đợi. Thằng đến từ Viêm Thanh Thượng Thần Kết Thành Pháp ấn chúng bắn ra một đạo hoa mỹ quan mang, thẳng đánh Điền Tú Vân Thức Hải. Sự tình phát sinh quá đột nhiên, lại là xuất từ một người thượng thần tay, Điền Tú Vân căn bản không kịp nệ tránh, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Pháp ấn đánh vào chính mình Thức Hải. Theo sát mà đến chính là sẽ rách linh hồn đau đớn. So với lúc trước Tẩy Tủy Thống khổ phải mạnh hơn gấp trăm lần ngàn lần, cũng may liên tục thời gian phi thường ngắn ngủi chỉ vài giây liền kết thúc. Tiểu gia hỏa, tài kiến. Viêm thanh thượng thần thân ảnh chậm rãi tiêu tán, chờ điền tú vân lại xem qua đi, nào còn có viêm thanh thượng thần thân ảnh, nếu không phải vừa rồi đau đớn quá kịch liệt quá khắc sâu, nàng cơ hồ cho rằng chính mình lâm vào một hồi hảo cảnh. Nhìn không có một bóng người đại điện, bài trí như cũng là ban đầu bộ dáng, quan tài cũng còn tại chỗ, quan tài trung ngọc giản lẻ loi mà nằm ở bên trong, trừ cái này ra không còn có tình huống khác. Tiên bối viêm thanh thượng thần. Điền tú vân che lại cái chán, cảm giác Thước Hải bên trong trướng trướng, chính là không có thấy Viêm Thanh Thượng Thần là thân ảnh, trong lòng có chút bất an, không khỏi đối với chống trải Đại Điện Hô. Hô một hồi như cũ không có phản ứng, Điền tú vân nhớ tới Viêm Thanh Thượng Thần cuối cùng là cùng chính mình từ biệt, xem ra hắn là thật sự hoàn toàn biến mất, trong lúc nhất thời trong lòng có chút khổ sở. Nhìn quan tài Ngọc giản, Điền tú vân chịu đựng Thước Hải khó chịu cẩn thận cầm lấy tới, nghĩ đến tu chân giới thường dùng Ngọc giản ký lục tin tức vì thế đem ngọc giản gần sát cái chán đọc lấy bên trong lưu lại tin tức chờ đọc lấy xong ngọc giản tin tức điện tú vân thế mới biết chính mình đây là thật sự đụng phải đại vận nếu nói ngoài ý muốn đạt được không gian cùng với huyền thiên quyết truyền thừa này chỉ là may mắn như vậy viêm thanh thượng thần cuối cùng kia phân đại lễ thật sự có thể nói là nữ thần may mắn thượng thân cái này không gian xác thật là viêm thanh thượng thần vì chính mình hậu nhân chuẩn bị đáng tiếc không đợi hắn cho chính mình lưu lại một tia huyết mạch liền gặp gỡ đại quy mô thần ma đại chiến Tiêu trạng chiến tranh thổi quét toàn bộ thần giới, làm một phương bá chủ viêm thanh thượng thần cũng bị bách ra nhập trận này đại chiến. Kết quả thực cầu huyết sự tình đã xảy ra, viêm thanh thượng thần vì cứu chính mình ái mộ nữ thần, bị ma thần dùng cấm thuật đánh trúng. Mà sở dĩ có thể bị xưng là cấm thuật, tự nhiên là lực sát thương cực cường, cho dù là viêm thanh thượng thần cũng chỉ có thể ở cuối cùng một cái chớp mắt lưu lại một tia thần niệm tiến vào không gian, mà thân thể lại ở cấm thuật hạ bị phá hủy. Nói nơi này lại không thể không nhắc tới kia khối cất giấu viêm thanh thượng thần thần niệm ngọc giảng này không đơn giản là ký lục tin tức bình thường ngọc giảng vẫn là một khối từ ngưng thần ngọc chế tác mà thành cứ như vậy cũng miễn cưỡng vẫn duy trì viêm thanh thượng thần thần niệm ở mấy vạn năm chi gian không có tự hành tiêu tán tại đây mấy vạn năm gian không phải không có khách nhận chủ không gian người đáng tiếc có thể phát hiện địa cùng cho tới nay mới thôi cũng chỉ có điển tú vân một người này liền không thể không nói mệnh trung chú định viêm thanh thượng thần thần niệm ngày càng suy yếu cũng biết chính mình duy trì không được bao lâu, thật vất vả đụng phải Điền Tú Vân, tự nhiên là lòng tràn đầy vui mừng, thậm chí cuối cùng Viêm Thanh thượng thần đối Điền Tú Vân làm cũng sát như hắn theo như lời chính là đưa lên một phần đại lễ. Chương 59 linh hồn khế ước. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiến lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đấu. Lại nói tiếp, cái này không gian sở dĩ đã trải qua như vậy nhiều chủ nhân, hoàn toàn là bởi vì bọn họ nhận chủ phương thức có vấn đề. Kỳ thật cái này không gian yêu cầu tiến hành linh hồn trói định. Chỉ cần linh hồn bất diệt không gian liền sẽ vẫn luôn đi theo chủ nhân Mà viêm thanh thượng thần tự nhiên là nghĩ tới điểm này Không chỉ có thế điền tú vân cùng cái này không gian tiến hành rồi linh hồn trói định cấm thuật Còn đem hắn hoàn chỉnh truyền thừa truyền cho điền tú vân Lúc này mới có nàng thức hải vẫn luôn phát trướng nguyên nhân Đây là cấm thuật hình thành ngắn ngủi di chứng Làm thần giới nổi tiếng nhất luyện khí tông sư Viêm thanh thượng thần lúc trước ở luyện chế cái này không gian thời điểm Trừ bỏ gia nhập vô số cực phẩm thần cấp luyện tài Càng là bỏ thêm một viên trải qua ngàn tân mới được đến tinh cầu căn nguyên tâm hạch, có nảy viên hy hữu tinh cầu căn nguyên tâm hạch thêm vào, lớn nhất bổ ích chính là trong không gian còn bao hàm một tia thiên địa pháp tác. Nay cũng chính là vì cái gì ở trong không gian sinh vật có thể mở ra linh trí nguyên nhân, phải biết rằng từ tu chân giới đến thần giới không phải không có mặt khác sinh mệnh không gian, nhưng là tuyệt đại đa số sinh mệnh không gian là không tồn tại thiên địa pháp tác, cho dù nội bộ linh khí lại nồng đậm, cũng không có khả năng sử bên trong sinh vật đạt tới khải linh trình độ nhưng là cái này không gian, bởi vì có viên tinh cầu kia căn nguyên tâm hạch liền nhiều một tia thiên địa phát tắc, cũng liền có hôm nay điển tú vân này một loạt phát hiện đến nỗi này đó trong không gian mặt yêu tu tinh quái ở điển tú vân thành công cùng không gian chói định linh hồn khế ước kia một khắc, thức hải cũng đồng thời đều bị đánh vào linh hồn khế ước. Nói cách khác, nếu ở không chói định linh hồn phía trước, điển tú vân nếu là đem này đó yêu tu mang đi ra ngoài, liền sẽ mất đi đối này không chế. Mà hiện tại vô luận là ở trong không gian vẫn là không gian ngoại, Điền Tú Vân đều nắm giữ bọn họ sinh sát quyền to. Hiểu biết đến tin tức này lúc sau, Điền Tú Vân không khỏi lau lau mồ hôi lạnh, may mắn nàng hôm nay mới phát hiện này đó yêu tu linh thú, cũng mệnh hôm nay may mắn trói định linh hồn khế ước, nếu không nàng nếu là ngày nào đó một nau chịu, thả ra tỷ như hồ nguyên như vậy cao cấp yêu tu, kia nàng cũng chỉ có nhận lấy cái chết văn. Lại lần nữa nhìn quanh toàn bộ địa cung đại điện, Điền Tú Vân ở quan tài trước quỳ xuống, thật sâu khái chín văn đầu, trong miệng nói Sư phó tại thượng, xin nhận đồ nhi nhất bái, đồ nhi sau này định đương tuần hoàn ngài gì chúc, đem ngài truyền thừa hảo hảo kéo dài đi xuống. Điên tú Vân Sở dĩ sẽ có cái này hành động, tự nhiên là cảm kích Viêm Thanh thượng thần vì nàng sở làm hết thảy, huống chi nhân ra cuối cùng còn đem chính mình truyền thừa hoàn chỉnh truyền cho nàng. Kể từ đó, đem hắn trở thành sư phó cũng không quá, tuy rằng hiện giờ Viêm Thanh thượng thần đã là tiêu tán, nhưng là nàng lại không thể trở thành hết thảy không có phát sinh quá. Tu sĩ chú ý vốn chính là nhân quả. Nàng đã thừa viêm thanh thượng thần tình, liền muốn còn trở về, viêm thanh thượng thần không bỏ xuống được đó là hắn truyền thừa, kia nàng liền bái này vi sư, cũng coi như kéo dài đối phương truyền thừa. Làm xong này hết thẻ sau, Điền Tú vẫn mới yên tâm rời đi địa cung, đến nỗi địa cung bên trong những cái đó cực phẩm thiên tài địa bảo còn có các loại pháp bảo, hiện giờ lấy thực lực của nàng, cũng không quá có thể sử dụng, cho nên cũng liền không có mang đi, tiếp tục đặt ở địa cung bất động. Đi ra địa cung sau. Điền Tú Vân tay kết pháp ấn lại lần nữa đem địa cung cửa đá đóng cửa, lúc này mới thông thả ung dung đi ra khỏi phòng. Tham kiến chủ nhân. Đại sảnh chờ ba người vừa thấy Điền Tú Vân ra tới liền lập tức đứng dậy hành lễ. Nếu nói ngay từ đầu xem Điền Tú Vân, ba người cũng chỉ là ôm cơ bản tôn kính chi ý, rốt cuộc mấy vạn năm tới cái này không gian trải qua chủ nhân quá nhiều. Bọn họ cũng ra không được, như vậy đối với mỗi nhậm chủ nhân thái độ đều là giống nhau thì rằng chân chính biết bọn họ tồn tại trước mắt chỉ có Điền Tú Vân này một cái. Nhưng là liền ở vừa mới, ở đại sảnh chờ đợi Điền Tú Vân thời điểm, bọn họ đột nhiên cảm nhận được linh hồn chỗ sâu trong hình thành một tầng cấm chế, lần này làm ba người đều hoảng hốt lên. Đặc biệt là bọn họ ẩn ẩn cảm giác được, tầng này cấm chế cùng không gian chủ nhân có quan hệ, trong lúc nhất thời nội tâm phức tạp và phần. Hầu Nguyên ba người căn bản không cần suy nghĩ nhiều liền biết, nhất định là Điền Tú Vân ở địa cung có cái gì kỳ ngộ. Tuy rằng bọn họ biết địa cung cùng lao chủ nhân có quan hệ, nhưng là cụ thể cũng không rõ ràng, chính là hiện tại loại tình huống này, không thể nghi ngờ là bọn họ thân thủ đem chính mình cấp bán. Làm thánh cảnh tam đại trưởng lão, bọn họ ở nhìn thấy Điền Tú Vân kia một khắc, không phải không có động một ít tâm tư, còn nghĩ trước kỳ hảo. Sau đó cầm địa cung làm lấy lòng lợi thế, nếu có thể lừa đến Điền Tú Vân thả bọn họ đi ra ngoài, tự nhiên là trời cao mặc chim bay, không bao giờ chịu không gian trói buộc. Chính là hiện giờ đừng nói trời cao mặc chim bay, thật làm cho bọn họ đi ra ngoài, vẫn như cũ chịu không gian trói buộc, lần này ba người đều có loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Ba vị xin đứng lên. Điền Tú Vân vội vàng ý bảo ba người không cần đa lễ, trong lòng cũng biết bọn họ như vậy nguyên nhân, đại khái là linh hồn khế ước nổi lên tác dụng. Chúc mừng chủ nhân chính thức trở thành tinh vực không gian chủ nhân. Hồ Nguyên đi đầu hướng Điền Tú Vân chúc mừng. Điền Tú Vân cười cười không có nói tiếp. Tự nhiên cũng chỉ biết Hồ Nguyên trong miệng tinh vực không gian, chính là này chỗ không gian chân chính tên. Hiện giờ có đối không gian tuyệt đối quyền khống chế, Điền Tú Vân trong lòng thực sự kích động vô cùng, nghĩ đến chính mình vô hình trung có nhiều như vậy cao dai yêu tu làm hậu thuẫn, trong lúc nhất thời đối chính mình tương lai cũng càng thêm yên tâm. Chủ nhân, Hồ Nguyên thấy Điền Tú Vân không nói lời nào, chỉ lo ngồi ở một bên cười, không khỏi căng ra đầu dò hỏi. Ngạnh, ta suy nghĩ có phải hay không tìm cơ hội cho các ngươi đi ra ngoài kiến thức kiến thức việc đời. Điên tú vân giả ý khụ một tiếng, mới bãi chính tâm thái nói, hiện giờ ta vị trí thế giới đã không thuộc về tu chân giới, cũng không thuộc về tiên giới, càng không thuộc về thần giới, chỉ là bình thường thế tục giới, cho nên muốn các ngươi có phải hay không muốn đi ra ngoài kiến thức kiến thức. Này, không dối gạt chủ nhân ngài, tinh vực trừ bỏ chúng ta này đó lao ra hỏa, lúc trước là bị lao chủ nhân từ thần giới mang tiến vào, đại đa số đều là nhiều đời chủ nhân, từ các nơi bỏ vào tới. Khải Linh số lượng cũng hoàn toàn không nhiều. Cho nên cơ bản đối ngoại giới là như thế nào đều không có khái niệm. Hầu Nguyên giải thích nói, đối ngoại giới bọn họ lao ra hỏa có chút tò mò, rốt cuộc trải qua quá, nhưng là những cái đó ở tinh vực sinh ra, lại hoàn toàn không có ngoại giới cùng không gian khác nhau khái niệm. Không quan hệ, các ngươi lão chủ nhân cũng chính là sư phó của ta, hắn cho ta để lại đi hướng tu chân giới phương pháp. Nếu các ngươi đối thế tục giới không có hứng thú, chờ đến ta học được đi hướng tu chân giới biện pháp, liền mang các ngươi lại đi tu chân giới kiến thức. Điền Tú Vân nhưng thật ra không thèm để ý này đó, dù sao sư phó lưu lại cái kia ngọc giản có có thể đi thông tu chân giới biện pháp, chỉ là nàng hiện tại tu vi không đủ, chờ đến tu vi đạt tới, tự nhiên có thể đi tu chân giới kiến thức một phen. Cần tuân chủ nhân an bài, ba người thật sâu hành lễ, lại cùng ba người đơn giản hàn huyên một hồi, liền cáo biệt ba người rời đi nhiệt đới rừng mưa, lần này ngoài ý muốn thu hoạch thật sự quá phong phú, Điền Tú Vân kìm nén không được phải về cổ lâu hảo hảo trải vớt một phen. Ban đầu Điền Tú Vân còn đoán giận Diệp Nam Cảnh lưu lại tư liệu quá ít, hiện giờ xem ra mặc kệ là Diệp Nam Cảnh vẫn là đẳng trước những người đó, đối cái này không gian đều biết không nhiều lắm. Về không gian hoàn chỉnh tin tức đều ở địa cung kia khối ngọc giản, chính mình lại là trừ sư phó bên ngoài cái thứ nhất tiến bào, như vậy những người khác tự nhiên không có khả năng có bao nhiêu hiểu biết không gian. Trở lại cổ trong lâu, Điền Tú Vân trực tiếp đi vào lầu 3 phòng ngủ, nhắm mắt nằm ở trên giường, bắt đầu sửa sang lại thức hải tư liệu. Lần này Ngọc Giản bổ sung tin tức, không chỉ có hoàn thiện đối tinh vực không gian giới thiệu, còn có quan hệ với Viêm Thanh Thượng Thần hết thảy, bao gồm thần giới Viêm Thanh cùng vị trí địa vị. Đương nhiên này đó tin tức để cho Điền Tú Vân vừa lòng, còn phải kể tới Huyền Thiên Quyết kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Cũng là lúc này Điền Tú Vân mới biết được, chính mình vẫn luôn tu luyện Huyền Thiên Quyết không đơn giản là một bộ tu chân giới đỉnh cấp công pháp, càng là một bộ thần cấp công pháp. Huyền Thiên Quyết cùng sở hữu tam bộ, Điền Tú Vân ngay từ đầu được đến chính là tu chân giới bộ phận Ngọc giản bổ sung tiên giới cùng thần giới nội dung, lấy điển tú vân trước mắt tu vi là nhìn không tới kế tiếp nội dung cụ thể, bất quá cho dù như vậy cũng thực làm người hưng phấn, cũng khó trách viêm thanh thượng thần vẫn luôn muốn tìm người thế hăng kéo giải truyền thừa. Ngọc giản trừ bỏ này đó nội dung ở ngoài, chính là về tu chân giới đến thần giới một ít càng thêm hệ thống thưởng thức, này đó đối với trước mắt điển tú vân tuy rằng tác dụng không lớn, nhưng là viêm thanh thượng thần còn lưu lại một xuyên qua vị diện cấm thuật, chỉ cần điển tú vân tu vi đạt tới. Liền có thể nếm thử thi triển cấm thuật, đi trước mặt khác tu chân vị diện. Đương nhiên này đó tin tức, ở về sau tất nhiên sẽ có quan trọng tác dụng, bất quá lấy nàng hiện giờ tu vi, này hết thể hiện tại nói đều còn sớm. Chương 60 tham gia trường học Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu Từ đại niên 30 ngày đó, Điền tú Vân ở tinh vực trong không gian co thu hoạch ngoài ý muốn sau, liền vẫn luôn dốc lòng đại ở trong không gian tu luyện. Mỗi ngày trừ bỏ sẽ cố định chọn một cái thời gian đi ra ngoài lộ lộ diện, mặt khác thời gian cơ hồ đều háo ở trong không gian tu luyện. Cũng may mắn nàng biết nóng vội thì không thành công, tuy rằng tu luyện thời gian tăng nhiều, nhưng là rất nhiều thời điểm cũng không phải một mặt khổ tu, cũng sẽ thích hợp học tập một ít mặt khác pháp thuật cùng luyện đan trở kỹ năng. Như thế ngày qua ngày quá, thẳng đến thời gian tiến vào 1977 năm 3 tháng, khoảng cách quốc gia tuyên bố khôi phục thi đại học cũng liền còn có nửa năm thời gian còn đủ Điền Tú Vân tham gia cao trung cuối cùng một cái học kỳ trương trình học. Sớm tại quá xong năm Điền Tú Vân liền cấp 3 cái lao gia tử đi tin, thỉnh bọn họ hỗ trợ hỏi một chút ở Dương Thành có hay không nhận thức người quen, hảo giúp nàng xử lý nhập học thủ tục Rốt cuộc nàng trừ bỏ một cái Dương Thành hộ khẩu, không có phía trước học tịch, ở không có người quen dưới tình huống là vô pháp trực tiếp tham gia cao trung. Thu được tin lúc sau, 3 cái lao gia tử lén giao lưu một phen, cuối cùng từ lý lao gia tử ra mặt. Cấp Điển Tú Vân viết một phần thư giới thiệu cấp Dương Thành trường trung học số 1 hiệu trưởng. Dương Thành trường trung học số 1 hiệu trưởng tên là Trương Toàn Nghĩa, là Lý Lao Gia tử học sinh, cho nên ở Điển Tú Vân cầm Lý Lao Gia tử thư giới thiệu, mang theo quả tặng tìm được Trương hiệu trưởng thời điểm, thực nhẹ nhàng mà liền xử lý nhập học thủ tục Đối Trương Toàn Nghĩa tới nói, dù sao Điển Tú Vân chỉ đợi một cái học kỳ, lại còn có có chính mình nhân sư giới thiệu, cũng liền mắt nhắm mắt mở cấp khai cửa sau. Kể từ đó... Điền tú Vân liền thuận lợi mà trở thành Dương Thành trưởng Trung học số 1 tốt nghiệp ban nhất ban một người học sinh. Trường học chính thức khai giảng về sau, Điền tú Vân mỗi ngày liền bắt đầu hai điểm một đường sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi, tham gia học tập sau sinh hoạt tuy rằng biến bận rộn, nhưng là mỗi ngày tu luyện thời gian Điền tú Vân như cũ không có giảm bớt. Hiện giờ nàng mục tiêu càng nhiều, thoát ly rửa sơn thôn lúc sau, nàng đối tương lai hết thể đều ôm có cực đại chờ mong. Chỉ tiếc Điền tú Vân cho rằng bình tĩnh vườn trường sinh hoạt kỳ thật không thể xem như bình tĩnh chủ yếu còn quy công với Điền Tú Vân hiện giờ khí chất bộ dạng. Trải qua hơn 2 năm chợ đen giao dịch, hiện tại cũng không phải thiếu tiền chủ, dựa vào kiếp trước tay nghề cùng tầm mắt. Điền Tú Vân mỗi ngày ăn mặc, đều là ở không vượt qua thời đại này bối cảnh hạ, dựa theo chính mình ánh mắt thủ công chế tác. Đẹp thời thượng ăn mặc cùng Mỹ lệ dung mạo, ở Dương Thành Trường Trung học số 1 dần dần hình thành một đạo sinh đẹp phong cảnh tuyến. Này đối với Dương Thành Trường Trung học số 1 nam đồng học tới nói, là không thể miêu tả phúc âm thường xuyên sẽ có nam sinh chuyên môn chờ ở Điển Tú Vân lớp, liền vì đạt tới ngẫu nhiên gặp được mục đích. Đương nhiên này đó chỉ là nhằm vào này đó tình đầu sơ khai thiếu niên. Đến nội dương thành trường trung học số một nữ sinh, không phải một cái lớp hoặc là một cái niên cấp đảo cũng còn hảo, hâm mộ khẳng định là có, nhưng là không đạt tới ghen ghét mặt. Chính là đối với cùng Điển Tú Vân đều là nhất ban nữ sinh, kia quả thực chính là song trọng đà kích, nếu Điển Tú Vân chỉ là đẹp cũng liền thôi. Nhưng mà tiếp nhận rồi hai năm tả hữu giáo thụ cấp bậc dạy dỗ, thành tích ở lần đầu tiên tham gia nghiên cấp khảo thí thời điểm liền cầm cờ đi trước. Dưới loại tình huống này, Điền tú Vân cùng lớp nữ các bạn học, mỗi ngày đều đắm chìm ở học tập so bất quá người, diện mạo trang điểm như cũ so ra kém đả kích chung. Này trong đó cảm thụ sâu nhất chính là ban đầu nhất ban ban hoa Lý như Nhi, nghe tên liền biết vẫn luôn là ở nhà ngàn kiểu vạn sủng lớn lên, phụ thân ở Dương Thành lớn nhỏ cũng coi như cái quan, mẫu thân cũng là chính phủ viên trước. Gia đình điều kiện ở Dương Thành trường trung học số 1 bên trong cũng coi như là xếp hạng dựa trước. Ở Điền Tú Vân không xếp lớp tiến vào phía trước, Lý Nhưng Nhi vô luận thân phận vẫn là thành tích bộ dạng hết thể đều là sở hữu nữ sinh sở hâm mộ, nam đồng học ánh mắt cũng cơ hồ đều là đuổi theo nàng chuyển. Chính là Điền Tú Vân tới lúc sau, trừ bỏ ra thế còn có thể chiếm ưu thế, mặt khác đều bị hung hăng so đi xuống. Nam đồng học không bao giờ sẽ quay chung quanh nàng chuyển, nữ các bạn học cũng không hề hâm mộ ghen ghét nàng. Cái này làm cho cho tới nay bị mọi người phủng Lý Nhưng Nhi một chút cũng không thể tiếp thu. Vì thế ôm không cam lòng cùng ghen ghét trong lòng, Lý Nhưng Nhi liền bắt đầu thường thường sử một ít tâm cơ, mục đích chính là muốn cho Điển Tú Vân xấu mặt, hoặc là có thể đem Điển Tú Vân đuổi ra trường học. Nay không hề thứ từ trong hộp bàn phát hiện một cái không thuộc về chính mình tiền bao khi, Điển Tú Vân bất đắc dĩ đem tiền bao tùy tay thu vào không gian, dò ra linh thức đem trong phòng học đồng học đều quan sát một bên, ở nhìn đến Lý Nhưng Nhi dị thường lúc sau cũng liền biết chuyện này hơn phân nửa cùng nàng thoát không được quan hệ dĩ vãng lý nhưng nhi thủ đoạn đều không thương phong nhã nhưng là lần này trực tiếp bắt đầu thượng bế dập bắt đầu chuẩn bị vu hãm thời buổi này ăn cắp cũng không phải là cái gì hảo thanh danh chúng chi lại có hơn 3 tháng liền tuyên bố thi đại học nếu là lúc này ra điểm vấn đề một không cẩn thận đem danh ngạch lộng không có chẳng phải là hoàn đã chết điền tú vân cái này hoàn toàn nổi giận nếu chỉ là tiểu đánh tiểu nháo chỉnh chút sự tình nàng coi như bị con quắc dậm chân thượng gây tẩm một chút nhưng là này trói lỗi vu ham ăn cáp liền có chút quá mức quả nhiên không đợi Điền Tú Vân tính toán phát huy Lý Nhưng Nhi bên kia liền bắt đầu diễn kịch đầu tiên là ra vẻ vô tình phiên cặp sách tìm bóc tiền chờ đến phiên một hồi không thấy được ban đầu tiểu biên độ động tác cũng biến đại chờ đến Chuông đi học vang lên chủ nhiệm lớp tiến vào liền phát hiện trong phòng học tiêu loạn Lý Nhưng Nhi khóc đề đề mà ngồi ở trên chỗ ngồi lớp trưởng cùng mấy cái ban cán bộ đều là vẻ mặt nôn nóng chi sắc Chuông đi học không nghe được sao sao lại thế này Chủ nhiệm lớp thấy phòng học như vậy loạn, nhịn không được phát hỏa nói. Lão sư, Lý Nhưng Nhi đồng học tiền bao không thấy. Lớp trưởng căng ra đầu trả lời nói. Tiền bao không thấy. Chủ nhiệm lớp kinh ngạc lặp lại nói. Ơn, thượng tiết khóa là thể dục khóa, chúng ta đều không ở phòng học, cho nên trở trở về thời điểm. Lý Nhưng Nhi liền tìm không đến tiền bao. Lớp trưởng đem chính mình biết đến tình huống kể rõ một lần. Lý Nhưng Nhi, ngươi xác định tiền bao mang theo. Chủ nhiệm lớp cau mày hỏi. Lão sư. Nhưng Nhi Mang, chúng ta đều thấy, có quan hệ cùng lý nhưng Nhi đi gần lập tức đáp. Vậy các ngươi ai biết là ai cầm lý, nhưng Nhi đồng học tiền bao, ta hy vọng đại gia biết đến có thể thành thật nói ra, đừng làm lão sư thất vọng. Chủ nhiệm lớp nhìn trong phòng học mặt từng trương tràn đầy thanh xuân gương mặt, trong lòng không muốn này sẽ là một kiện ác ý sự kiện. Lão sư, Điền Tú Vân đồng học thượng tiết khóa thượng tự do hoạt động thời điểm liền về phòng học, nàng hẳn là biết. Một cái viên mặt nữ sinh đứng lên nhược lực nói, Điền Tú Vân Ngươi trở về thời điểm có phát hiện cái gì dị thường sao? Chủ nhiệm lớp vẫn là thực xem trọng Điền Tú Vân cái này đệ tử tốt, tuy rằng là trên đường cắm bản tiến vào, nhưng là ở chung này 2 tháng, chủ nhiệm lớp đối nàng hiếu học thái độ thực vừa lòng. Lão sư, ta cũng là này tiết khóa đi học trước không bao lâu mới trở về, thượng tiết khóa tự do hoạt động thời điểm ta chính mình ở sân thể dục đợi, cho nên cũng không biết trong phòng học tình huống. Điền Tú Vân trên mặt ngoan ngoãn trở lại chủ nhiệm lớp hỏi chuyện. Ngươi nói dối. Chúng ta ở sân thể dục căn bản là không thấy được ngươi, ngươi chính là về phòng học. Một cái mắt nhỏ nữ sinh tiêm thanh nói. Nô lệ lệ, chú ý ngươi thái độ. Ta nói chưa nói dối không phải ngươi định đoạt, nói nữa hiện tại là nói lý nhưng nhi tiền bao sự tình. Ta xác thật không biết, vô luận có ở đây không phòng học. Điền Tú Vân không nhanh không chậm phản bắt nói. Ừ, ta xem lý nhưng nhi tiền bao nên không phải là ngươi cầm đi. Nô lệ lệ ác ý suy đoán đến. Lý nhưng nhi vừa nghe trong lòng vui vẻ. Không nghĩ tới xem Điền Tú Vân không vừa mắt không ngừng chính mình, vì thế tiếp theo Nô lệ lệ nói, vẻ mặt ủy khuất nhìn về phía Điền Tú Vân nói, Điền Tú Vân đồng học, tuy rằng ta biết nhà các ngươi liền dư lại chính ngươi, nhật tử không tốt lắm quá, chính là cái này tiền bao là ta sinh nhật thời điểm ba ba đưa. Nếu ngươi thực thích nói, đại có thể cùng ta nói, sao lại có thể không hỏi tự dước? A, ngươi tận mắt nhìn thấy đến ta bắt người tiền bao. Điền Tú Vân khinh thường cười, Nô lệ lệ nói trong lúc này chỉ có ngươi về phòng học. Lý Nhưng Nhi lúng ta lúng túng nói, ta cũng nói, ta tại đây tiết khóa mau đi học thời điểm mới trở về. Điền Tú Vân không kiên nhẫn nói, trong lòng nhưng thật ra tò mò Lý Nhưng Nhi kế tiếp tính toán như thế nào làm. Lão sư, Lý Nhưng Nhi vẻ mặt đáng thương hề hề nhìn về phía chủ nhiệm lớp. Chương 61 vườn trường Việt vạn trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ, trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đầu. Lý Nhưng Nhi ngươi xác định tiền bao là thượng tiết khóa trong lúc không thấy sao? Chủ nhiệm lớp cao mày cũng không tin là Điền Tú Vân. "Ừ, ta xác định." Lý Như Nhi chắc chắn nói, tuy rằng Điền Tú Vân vẫn luôn nói chưa đi đến quá phòng học, kia không bằng làm chúng ta lục soát một chút nàng bàn học cùng cặp sách, rốt cuộc chúng ta cũng không biết Điền Tú Vân nói chính là thật là giả. "Này." Chủ nhiệm lớp không quá nguyện ý, dù sao cũng là không ảnh sự tình, điều tra cũng không phải là cái gì sáng rõ sự tình. "Ngươi không khỏi cũng quá chắc hẳn phải vậy đi, ta dựa vào cái gì làm ngươi điều tra?" Điền Tú vẫn khí cười. Quả nhiên cùng nàng tưởng không sai biệt lắm, cố ý đem tiền bao phong tới nàng trong hộp bàn mặt, nhưng còn không phải là vì hiện tại giờ khắc này. Hừ, ngươi nếu là trong sạch, làm gì sợ chúng ta lục soát ngươi? Nô lệ lệ như là bắt được Điền Tú Vân nhược điểm, lập tức nhảy dựng lên phản bác nói. Đúng vậy, Điền Tú Vân, nếu không ngươi khiến cho chúng ta lục soát một chút, không có không phải càng tốt. Lớp trưởng lúc này cũng không thể không ra tiếng nói, tuy rằng cũng biết đối Điền Tú Vân không công bằng. Bất quá trước mắt chỉ có Điền Tú Vân một người có hiềm nghi, cũng chỉ có thể trước từ nàng vào tay. Các ngươi nói nhẹ nhàng, nếu không lục soát đâu. Ta không duyên cớ bị điều tra, ta tưởng này không phải cái gì sự tình tốt đi. Điền Tú Vân nhíu môi, nàng tự nhiên sẽ không làm sự tình phát triển đơn giản như vậy. Vậy tất cả mọi người đem chính mình cặp sách cùng trong hộp bàn đồ vật lấy ra tới, tập thể kiểm tra. Chủ nhiệm lớp giải quyết dứt khoát, thể dục khóa trong lúc mặt khác học sinh cũng đều ở đi học, cũng liền bài trừ mặt khác lớp đồng học gây án động cơ. Như vậy dư lại cũng chỉ có lớp chúng ta cấp học sinh có cơ hội này. Dựa vào cái gì? Rõ ràng chính là Điền Tú Vân làm, vì cái gì còn muốn lục soát chúng ta đổ vật. Nghe được chủ nhiệm lớp quyết định, lập tức có người không làm. Chính là, chúng ta đều ở đi học, chỉ có Điền Tú Vân đã trở lại, dựa vào cái gì còn muốn chúng ta đi theo xui xẻo. Có xem Điền Tú Vân không vừa mắt nói. Được rồi, chạy nhanh. Chủ nhiệm lớp đánh gãy phía dưới học sinh đoán giận. Không nói bọn họ không có chứng cứ chứng minh là Điển Tú Vân làm, ít nhất ở trong lòng hắn, Điển Tú Vân cái này ngoan ngoãn học sinh tuyệt đối sẽ không làm ra ăn cắp hành vi. Lý Như Nhi, ngươi cũng giống nhau. Lão sư, ta là người bị hại. Lý Như Nhi giật mình nói. Đối xử bình đẳng, nhanh lên, lớp trưởng bước ra khỏi hàng kiểm tra. Chủ nhiệm lớp mặt vô biểu tình nói, nghĩ thẩm sự tình nguyên nhân gây ra chính là ngươi, đương nhiên đến đi theo cùng nhau. Phía dưới đồng học một trận khóc thét lại chỉ có thể nhận mệnh đem chính mình đồ vật đều lấy ra tới phóng tới bàn học thượng, từ lớp trưởng từng cái kiểm tra. Điền tú vân cũng cùng những người khác giống nhau, đem chính mình cặp sách đều đảo dũng bày ra tới, còn có trong hộp bàn đồ vật, chờ đến lớp trưởng kiểm tra đến nàng thời điểm, thập phân phối hợp làm lớp trưởng lại kiểm tra rồi một lần trong hộp bàn cùng cặp sách, chờ đến sở hữu đồng học đều kiểm tra một lần lúc sau, lớp trưởng đem kết quả cùng chủ nhiệm lớp hội báo một lần, kết quả tự nhiên là không thu hoạch được gì. Lý Như Nhi, kết quả ngươi cũng thấy rồi. Ngươi tiền bao cũng không ở phòng học bất luận cái gì một cái đồng học trong tay, ta xem ngươi vẫn là hảo hảo ngẫm lại rốt cuộc là bị chính ngươi để chỗ nào. Chủ nhiệm lớp trong lòng thở phào nhẹ nhõm, còn hảo không có kiểm tra ra tới, bằng không thật đúng là quá khó coi, đều là tiếp nhận rồi cao niên cấp chi thức giáo dục học sinh, thật làm ra ăn cấp chuyện này, hắn làm chủ nhiệm lớp, trên mặt cũng khó coi. Chính là Lý Như Nhi cắn cắn môi, không rõ chính mình rõ ràng đem tiền bao bỏ vào điện tú vân trong hồ bản, như thế nào sẽ không thấy chính là loại tình huống này nàng cũng không hảo nói nhiều cái gì, rốt cuộc nôn nhiều tất thất nàng vẫn là biết đến. được rồi, bắt đầu đi học đi. hảo hảo một tiết khóa bị chậm trễ một nửa, nhưng là này dù sao cũng là tốt nghiệp ban, cho nên chủ nhiệm lớp cho dù trong lòng lại cách đứng vẫn là phụ trách chuẩn bị lợi dụng còn thừa thời gian đi học. biết là chuyện gì xảy ra Điền tú vân nhưng thật ra không có làm ra vẻ bắt lấy sự tình cũng bỏ, chỉ là trong lòng cũng đối lý nhưng nhi để cao cảnh giác, tuy rằng không đến mức trở thành nguy hiểm nhưng là cũng không nghĩ ở kế tiếp một tháng vườn trường sinh hoạt, tái ngộ đến như vậy cách hướng sự tình. Bất quá nghĩ đến trong không gian cái kia tiền bao, điền tú vân nhưng thật ra có một cái ý kiến hay, tính toán sấn người chưa chuẩn bị thời điểm nhét trở lại Lý Nhưng Nhi trong hộp bản, ở làm mặt khác đồng học phát hiện, như vậy hôm nay lần này tập thể bị điều tra nguyên nhân, liền sẽ trực tiếp bị tính ở Lý Nhưng Nhi trên đầu, trong khoảng thời gian ngắn nàng cũng có thể thanh tịnh một ít. Có đối phó Lý Nhưng Nhi biện pháp, tới rồi tan học trong lúc, thừa dịp lý, nhưng Nhi đi thượng về cờ, Điền Tú Vân quyết đoán đem tiền bao nhét vào lý, nhưng Nhi trong hộp bản, nghĩ đến chính mình đường đường kim đăng kỳ tu sĩ thủ đoạn thế, nhưng có một ngày dùng ở cái này địa phương, Điền Tú Vân trong lòng cũng là có chút vô ngữ, bất quá sự tình vẫn là muốn tiếp tục làm. Chờ đến hạ tiết khóa đi học, như cũ là chủ nhiệm lớp khóa, Điền Tú Vân trộm đem lý Nhưng Nhi trong hộp bản tiền bao cấp chỉnh rất trên mặt đất, trong nháy mắt toàn ban ánh mắt tất cả đều bắn về phía trên mặt đất tiền bao. "Gì? Nhing Nhi?" Này không phải ngươi tiền bao sao? Lý Nhưng Nhi ngồi cùng bàn kinh ngạc hỏi. Được rồi, Lý Nhưng Nhi tan học sau đến ta văn phòng một chuyến, hiện tại hảo hảo đi học. Chủ nhiệm lớp sắc mặt ở nghe được Lý Nhưng Nhi ngồi cùng bàn nói lúc sau, bên trong liền biến đen nhánh vô cùng. Hắn thật không nghĩ tới chính mình lớp sẽ xuất hiện loại chuyện này, thực rõ ràng thượng tiết khóa là cố ý nhằm vào điển tú vân, tưởng tượng đến nơi đây, lại nhịn không được sinh khí Lý Nhưng Nhi hành vi. Lão sư, ta... Lý Nhưng Nhi ở nhìn đến tiền bao trong nháy mắt cũng là sửng sốt, nghe được chủ nhiệm lớp mang theo tức giận thanh âm, trong lòng không khỏi hoảng loạn lên. "Hảo, tiếp tục đi học." Chủ nhiệm lớp không khách khí mà đánh gậy Lý Nhưng Nhi nói, trực tiếp mở ra sách giáo khoa bắt đầu giảng bài. Lý Nhưng Nhi cái này là thật sự uy khuất, nàng nhớ rõ rõ ràng đem tiền bao phóng tới điển Tú Vân trong hộp bàn, kết quả thượng tiết khóa không điều tra ra, ngược lại hiện tại từ chính mình trong hộp bàn rất ra tới, nhìn đến bốn phía đồng học gần ẩn có chút bất mãn biểu tình cũng biết cái này chính mình khó lòng giải bày. Còn nhớ do thượng tiết khóa các bạn học đối mặt lao sư đối xử bình đẳng kiểm tra thời điểm, mỗi người đều thực không cao hứng, hiện tại xem ra bọn họ là đem cái này sai về đến chính mình trên đầu, trong lòng nghĩ đến đây không chỉ có có chút phạm khổ, chính là vô luận nàng nghĩ như thế nào, cũng không biết sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ngầm thấy như vậy một màn điền tú vân, khinh thường nữ môi, may mắn chính mình là cái tu sĩ, lại có không gian, nếu không còn không phải bị vu ham thành công. Đến lúc đó thật là hết đường chối cãi, không chỉ có sẽ bị ấn thượng ăn cắp tội danh, nói không chừng còn sẽ bị khai trừ học tịch. Đến nỗi mặt khác đồng học đem đoán khí rơi tại Lý Nhưng Nhi trên người, Điền Tú Vân tỏ vẻ không hề cảm giác, dù sao đây cũng là Lý Nhưng Nhi chính mình tự làm tự chịu, nàng chỉ là bình thường đánh trả thôi, vô dụng mặt khác thủ đoạn trả thù trở về, đã là nàng pháp ngoại khai ân, nếu không phải nàng ngại phiền phải nói, thật sự không ngại làm Lý Nhưng Nhi biết, tu sĩ không nói nàng có thể dễ dàng treo trọc. Tiến bao sự kiện qua đi lúc sau, Điền Tú Vân sinh hoạt lại khôi phục bình tĩnh, khả năng cũng là vì sắp tốt nghiệp nguyên nhân. Trong phòng học tràn ngập ly biệt bầu không khí, Lý Nhung Nhi cũng tại đây một đoạn thời gian tích cực cùng các bạn học trao đổi liên hệ phương thức, vội tối bụi cũng không có dư thừa thời gian đi tìm Điền Tú Vân phiền toái. Đối với cái này tình huống, Điền Tú Vân tự nhiên thấy vậy vui mừng, không ai kiếm chuyện, nhật tử tự nhiên quá càng thêm thoải mái, thường thường mà cùng tiểu sư đệ còn có ba cái lao ra tử thư từ qua lại cũng ở tháng sau đế tử lao gia tử nhóm tin biết được khả năng khôi phục thi đại học sự tình. Điền Tú Vân nghĩ đến ba cái lao gia tử thân phận, cũng đoán được bọn họ khẳng định là đã biết xác thực tin tức mới có thể cùng nàng lộ ra, tuy rằng nàng đã sớm biết chuyện này, bất quá trong lòng vẫn là cảm động với ba cái lao gia tử dụng tâm, ở hồi âm thời điểm cũng tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ hảo hảo ôn tập Chương 62 thuận lợi tốt nghiệp Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu